Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện 12 Độ Ngọt. Các bạn đang nghe phần điều này khiến trần túy khá là kinh ngạc phương thức hoạt động của giới hâm mộ còn quy củ và hiệu quả hơn anh tưởng tượng bản tin c h ư a hôm nay anh không cần phải dẫn thay anh vốn định họp xong sẽ đến bệnh viện thăm đặng lệ dương nhưng sau khi kết thúc cuộc họp thì điền sâm lại gọi anh lại bảo anh đến phòng làm việc của anh ấy ngồi đi điền sâm vỗ xuống ghế ngồi tiếp khách rồi đi vòng qua bàn ngồi xuống chỗ của mình hôm nay bảo cậu sang đây để nói chuyện về chương trình mới một chút chương trình mới à? trần túy suy nghĩ sau đó hỏi điền sâm có phải sẽ tiếp quản chương trình của thầy trịnh không A3 có m ộ trịnh chương t ì trình n người dẫn chương h tọa t đàm, do cựu r kỳ duy quốc chủ trì. chương trình được c trình theo trì, đặt tên theo tên ủ a ông ấy, là t ọ a đàm cùng n t r ị hơn Duy Quốc.、Tên、của c Tên h ư g dụng trình trực tiếp sử dụng tên c sử ủ a người mươi c công nhận năng lực, mặt khác là cùng sống cùng chết với người MC đó. một mặt mặt là là nhận năng sống n g với ờ người i khi MC Một MC chuyện c đó. thì h ư xảy ra n trình không g t ế p tục thực h i ệ năm và đã tạo ra nhiều chương trình hàng đầu cho a ba tọa đàm cùng trịnh duy quốc cũng là một trong số đó lần này chương trình không thể tiếp tục thực hiện nguyên nhân chính là vì ông ngày càng lớn tuổi cộng với khối lượng công việc cường độ cao này ngày càng quá sức với cơ thể ông cậu cũng biết tình trạng của ông trịnh rồi đấy huyết áp quá cao tim mạch cũng không tốt lắm lần trước lại phải nằm viện một lần tuy ông ấy nói vẫn có thể kiên trì được nhưng nhà đài không dám mạo hiểm để ông ấy tiếp tục điền sâm nhìn trần túy sau khi ông ấy nghỉ hưu chúng ta không thể thay đổi mc cho tọa đàm của ông ấy được thay vào đó chúng ta chỉ có thể thực hiện một chương trình hoàn toàn mới về loại chương trình gì ai sẽ là người dẫn chương trình lãnh đạo nhà đài cũng đã bàn bạc rất lâu quyết định cuối cùng vẫn làm mục t h ạ a đàm và cậu sẽ là người dẫn trần túy không ngạc nhiên lắm vì điền sâm gọi anh đến để nói vấn đề này thì có nghĩa là đã lên kế hoạch anh thực hiện nó nhưng có một điều anh vẫn muốn hiểu quyết định của đài có phải là vì chuyện way b u gần đây không ạ điền sâm hiểu ý của anh gật đầu nói nhất định là có yếu tố đó chương trình này mới toanh hơn nữa còn kế thừa của ông trịnh nên cần người dẫn chương trình nổi tiếng để chống đỡ tất nhiên đây chỉ là một mặt còn năng lực của cậu đã được nhà đài công nhận nên chúng tôi mới giao chương trình này cho cậu điền sâm nói xong sau đó lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra rồi đưa cho trần túy chương trình mới vẫn phát sóng vào 1 0 t giờ tối thứ sáu hàng tuần thời lượng là một tiếng đây là kế hoạch đầu tiên của chuyên mục cậu cầm về xem trước một chút vâng trần túy h gật đầu rồi nhận lấy bản kế hoạch điền sâm nói đây là một cơ hội hiếm có tôi hy vọng cậu có thể nắm chắc hơn nữa chương trình này không giống của ông trịnh tên của chương trình sẽ không mang tên của cậu vì vậy nếu cậu thể hiện không tốt thì chúng tôi có thể thay đổi người chủ trì bất cứ lúc nào tôi hiểu rồi tôi sẽ chuẩn bị thật tốt ừ vậy cậu đi làm việc đi điền sâm tương đối yên tâm trần túy cậu ấy có kỹ năng tốt ngoại hình cũng rất được dẫn bản tin sáng đã lâu như vậy nhưng cậu ấy vẫn chưa gây ra sai lầm lớn nào trần túy cầm bản kế hoạch đi ra từ lúc anh đi vào văn phòng của điền sâm thì lư phạm vẫn luôn chú ý đến thấy anh quay lại thì lập tức thò đầu ra hỏi điền sâm tìm cậu làm gì thế không có gì chuyện chương trình mới điền sâm sẽ tự h công bố vào cuộc họp sau trần túy không muốn giải thích nên đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống bởi vì thái độ này của anh mà lư phạm cực kỳ tức giận rõ ràng hai người bọn họ vào đài cùng lúc nhưng tại sao lúc nào ở trước mặt anh ta trần túy đều ra vẻ ta đây thế bản tin chưa lần trước cũng vậy nếu lúc ấy anh ta là người dẫn chương trình thay thì bây giờ người được nổi tiếng cũng sẽ là anh ta rồi tại sao người may mắn vẫn luôn là trần túy chứ trần túy không quan tâm đến suy nghĩ của lư phạm anh thu dọn đồ đạc rồi đi quẹt thẻ tan làm hôm nay dưới lầu không có người hâm mộ nên anh tranh t h u c cơ hội này đến bệnh viện để thăm đặng lệ dương tay đặng lệ dương vẫn còn bị bó bột đài truyền hình phê duyệt cho anh ta nghỉ phép một tháng nhưng chỉ mới được mấy ngày thì anh ta đã ngồi không yên tôi phát hiện lúc con người muốn làm việc nhất chính là khi không thể làm việc đặng lệ dương dựa vào gối chán nản nói nằm viện chán quá tôi muốn uống bia tôi quyết định ngày mai lập tức xuất viện trần túy đang gò táo thì ngước mắt nhìn anh dân gian có câu sẹo lành quên đau trông thương thế anh ta thế kia còn chưa lành hẳn mà đã muốn đi tìm đường chết rồi túy à dạo gần đây cậu với đàn em thế nào rồi trần túy nói dự định ngày mai mời cô ấy đi ăn tối dẫn theo cả trần nhất nhiên hai người tiến triển nhanh thế đây chính là một nhà ba người mà trần túy nhét quả táo vào miệng anh chặn lại những lời anh còn muốn nói đặng lệ dương cắn một miếng sau đó dùng tay không bị thương lấy quả táo xuống Không không? kế không chuyện thì chuyện thế nhớ chương trình mới, kế thừa từ chương trình tọa đàm của thầy Trịnh, mà người dẫn chương trình định chút nào. Đầu tiên là cậu ta lên hot search Weibo, bây giờ nhà đài còn mở chương trình tôi tôi. muốn nói đàn nói trong gần trong nào? người Trần nói, toạn người dẫn này trạng đẳng dương ổn nào, tiên lên còn giờ em Mọi mở một mới đàm mà tâm mở mới đầu cậu cậu có đài đi, đài đài Weibo, đài của Lúc cho đây Túy bây lệ về là là từ ta ta sắp nữa. tôi gãy tay mà cậu lại lên như diều gặp gió có còn là anh em nữa không trần túy cười nhạt nhìn anh nói nói thật c h ứ từ khi không có anh ở bên cạnh thì vận khí của tôi càng ngày càng tốt đặng lệ dương anh cảm thấy cái tay bị gãy này của mình chính là vì cản xui cho trần túy mà ra ra khỏi bệnh viện trần túy lấy di động suy nghĩ rồi gửi một tin nhắn cho chân đ i ể m anh muốn nói với cô tối mai mình cùng đi ăn tối và cả việc đài truyền hình muốn cho anh dẫn chương trình mới nữa anh nhìn ảnh đại diện của chân đ i ể m bất giác mỉm cười rồi sau đó cất điện thoại vào lại trong túi anh vẫn nên tự đi nói với cô thì hơn tối nay cũng như tối qua trần túy ra ngoài sớm lúc anh đến quán bia của chân điểm thì tấm bảng chưa mở cửa vẫn được treo phía ngoài trần túy mở cửa bước vào t h ấ y a trung đang đứng ở đó a trung nhìn thấy anh cực kỳ kinh ngạc hỏi mc trần anh cũng đến hả cũng trần túy hơi nheo mắt hỏi anh còn có ai đến nữa sao a trung vô thức bụng miệng muốn nuốt lời nói lúc nãy trở về còn có chu chua tổng ạ anh ấy nói không rõ nhưng trần túy vẫn hiểu chu tổng hẳn là bạn trên mạng của chân điểm chu kha giã anh không nói gì mà nhấc chân đi thẳng vào có một người đàn ông đang ngồi trước quầy bar nhìn từ phía sau đúng là chu kha giã trần điểm đang nói chuyện với anh ta cái gì đó trong lúc vô tình nhìn thấy trần túy đi tới thì gọi anh học trường ừm trần túy đi đến ngồi cạnh chu kha giã sau đó nghiêng đầu cười nhẹ với anh ta trùng hợp quá chu kha giã cũng cười theo đúng vậy thật khéo a t r u n g đứng ở cửa trộm theo dõi bọn họ thay chân điểm l a u mồ hôi mấy người đàn ông này có chuyện gì thế tại sao bọn họ lại thích đến quán trước giờ mở cửa quá vậy thấy trần t u y cũng ngồi xuống chân điểm sờ mũi rồi hỏi anh anh có muốn uống chút gì không hôm nay đến đây trần t u y không định uống nhưng bây giờ uống một chút cũng không sao vẫn là loại hôm qua em đưa ấy thiên đường cuồng nhiệt được t r ầ n điểm rót cho anh một ly thiên đường cuồng nhiệt sau đó hỏi anh muốn ăn gì không Trần Thúy nói, lát nói, nữa anh về nhà về ăn, chu k h n giã nhìn họ sao? cười gật đầu nói hôm nay là thứ bảy anh trần không ở nhà với cháu trai sao trần túy nhấp một n g ụ m bia mà chân điểm đưa cho anh sau đó quay đầu nhìn chu k h a giã anh chu mở nhà máy bia ở thành phố C sao anh đến thành phố a lâu như vậy thì có vấn đề gì không trần điểm nói hôm nay anh ấy đến để tạm biệt ngày mai liền trở về thật sao trần điểm nói vậy khiến tâm trạng trần t u y tốt hơn nhiều anh nâng ly bia trong tay lên lần này nở nụ cười rất chân thành vậy thì tôi xin chúc anh chu thuận buồm xuôi gió cảm ơn chu kha giã cũng nâng ly lên chạm ly với anh sau khi uống cạn bia chu kha giã đứng dậy chào tạm biệt chân điểm buổi tối anh còn về nhà ăn bữa cơm tạm biệt nên đi trước lần sau có cơ hội sẽ trở lại thăm em c h â n điểm gật đầu nói được chu kha giã nhìn cô nở một nụ cười anh ta sẽ quay lại sớm thôi tôi đi đây anh trần đi thong thả trần túy nhìn anh ta đi khỏi quán sau đó rời mắt uống một ngụm bia vừa rồi chu kha giã ở đây nên chân điểm cũng không hỏi anh lúc này cô mới lên tiếng hôm nay anh đến là có chuyện gì sao ừ trần túy gật đầu rồi nhìn cô cười sau khi anh đang q u a bua như em nói thì hôm nay thực sự không có ai đến a ba cả vậy thì tốt quá em còn sợ câu chữ lạnh như băng đó của anh sẽ khiến người ta không nghe theo trần túy hơi s ừ n g sốt anh vẫn luôn nói chuyện như vậy mà không phải anh nói chuyện với em rất dịu dàng lại còn hay cười nữa trần túy khẽ chớp mắt rồi cúi đầu nở nụ cười bởi vì người đó là em Trần、điểm、thấy anh Điểm c u đầu ố i bia uống t h ì tò mò hỏi a n h chuỗi thự anh ghép không Những thật khiến không mà Em mãi là này của có cũng cười, Tuy Weibo lời ký ý trong tên Trần bật sự ra. gì ghép vậy? điểm ư ợ c là đúng b ở vì anh ra Trần chỉ thôi. gõ đại đ i được rồi nhưng hôm nay trong lúc họp lãnh đạo cũng yêu cầu anh đổi tên lát nữa về anh sẽ đổi thành trần t u y anh nói đến đây thì giọng điệu lại trở nên dịu dàng như t r ầ n điểm nói vẫn còn một chuyện nữa anh muốn nói với em nhà đài định mở một chuyên mục mới quyết định để anh làm người dẫn chương trình thật ạ chân điểm vui đến mức hai mắt sáng lấp lánh cô luôn cảm thấy với năng lực của trần túy nếu chỉ dẫn tin tức buổi sáng thôi thì thật đáng tiếc là chương trình gì vậy khi nào thì phát sóng em muốn xem phải đợi một thời gian nữa chương trình mới phát sóng hơn nữa là một chương trình tọa đàm nên có thể em sẽ không thích ai nói anh chỉ cần ngồi đó cắn hạt d ư a thôi thì em cũng có thể xem được cả đêm trần túy im lặng một lúc rồi nhỏ giọng cười trần điểm nhận ra cô đã nói gì tai cô cũng ngày càng đỏ hơn trong tiếng cười của anh sao dạo này ở trước mặt anh cô ngày càng càng không quản được cái miệng của mình vậy cô nhớ lại những gì chu linh đã nói với cô lúc trước yêu là không thể khống chế à anh được chủ trì chương trình mới là một chuyện vui nha hay là lúc nào chúng ta đi ăn mừng một chút Trần thấy tập trên Trần Túy ra. năng mình luyện Nụ miệng Điềm đổi đề đều giờ cười mà khả chủ khóe bây của là do vừa ẫ n hoàn toàn biến、mất. Anh nhìn cô rồi gật đầu nói, nếu không thì ngày mai đi, dắt theo Trần nhất nhiên đi cùng luôn. Trường 22, dấu hôn này ở trên Trần càng đẹp hơn. chưa cô được cổ thì theo thì mai mất. gật dắt rồi đi, đi Điềm dấu đầu đẹp ở sẽ v vặn ngày mai trần túy được nghỉ nên lời mời này nghe có vẻ hợp t ì n h hợp lý Trần、điểm、dường như Điểm chín ẳ n cần suy nghĩ liền đồng ý ngay, g c suy thậm h ý để giờ à y m a có thể đi chơi thể thì đi vui vẻ thì 12 giờ cô đã tan làm về nhà rồi. À, Trung ở lại trong A nhà làm lại về rồi. ở q u á n một mình, vừa c ả m t h á n về vừa về tình yêu, vừa cảm thán về bà chủ của mình. Trần Túy Trần mình. hẹn chủ yêu, của cảm bà điểm đã i địa điểm rời giường chuẩn bị mà trần túy và trần nhất nhiên bên kia cũng không nhàn rỗi cậu ơi cậu có thể đừng mặc áo sơ mi mãi không trần nhất nhiên đi đến đầy đều đang điểm đẹp đó, đầu đẹp tối, chơi biệt. hoài kiểu cuối Nhiên, quần Trần nhìn bên trong vọng. quần Trần gần như những Trang, nhìn như Trang nhưng nhìn cũng chán Trần nhìn chẳng lẽ không thường mặc thì sẽ đẹp à? Trần Nhất tổ Túy, thì thấy tuyệt Tổ Túy Tây tất tìm Tây thì thì thấy Túy thì màu Cậu cậu áo áo khác vào vào cho của cảm của cả mặc cứ mặc chứ gì sơ sẽ là à, à. bộ mặc ấp lẽ xem ra sau khi ông cậu có một lượng người hâm mộ thì ông cũng bắt đầu lướt way bua rồi những người thường xuyên mặc tây t r a n g thì thỉnh thoảng đi theo phong cách giản dị khiến người ta cảm thấy tỏa sáng đó trần nhất nhiên tìm kỹ trong tù của anh hết một lần cuối cùng tìm được mấy cái áo thun cái này đi ạ trông có vẻ giống đồ thiết kế cậu đang cầm một cái áo thun tay dài màu xanh đậm với cổ tròn có những đường kẻ chữ vê hơi sâu sau khi trần túy mặc vào nhà tạo mẫu trần nhất nhiên gật đầu hài lòng tốt lắm chọn cái này đi mà cậu có muốn xấy tóc không trần túy cậu tự làm là được cháu đi thay quần áo đi trần t n h i ê đuổi trần nhất nhiên ra khỏi phòng rồi anh đứng trước gương nhìn mình một lúc sau đó tìm máy xấy vào phòng tắm làm khô tóc trần nhất nhiên ăn mặc nổi bật hơn trần túy rất nhiều cậu bảo trần túy không nên mặc áo sơ mi còn cậu thì lại tìm một chiếc áo sơ mi kết hợp với quần yếm và mũ rộng vành hệt như một quý ông nhỏ vậy cậu ơi cháu xong rồi cậu đã xong chưa trần nhất nhiên nhìn đồng hồ treo tường đã mười giờ rồi cứ lề mề thêm nữa thì không chừng sẽ muộn hơn cả chị t r â n điềm trần t u y nhìn vô gương rồi phơi tóc một cái sau đó mở cửa bước ra rồi trần nhất nhiên nhìn anh sững sờ một lúc rồi giơ ngón cái lên cậu ơi đẹp trai quá cháu cam đoan là cậu sẽ mê hoặc hết các cô gái trên phố luôn đừng có nịnh nọt nữa đổi giày rồi đi thôi vâng sau khi hai người lên xe trần t u y đã gửi cho trần điểm một tin nhắn bọn anh xuất phát đây đợi em ở quán l ẩ u nhé trần điểm ahhh tóc em vẫn chưa khô trần túy cười đắp không vội còn sớm em cứ từ từ mặc dù anh nói vậy nhưng t r ầ n điểm cũng ngại để bọn họ đợi quá lâu nên cô vừa xấy tóc vừa trả lời anh bằng tin nhắn thoại em sẽ xong nhanh thôi sau khi xấy hô tóc t r ầ n điểm tìm một chiếc kẹp tóc nhỏ tinh xảo trong ngăn kéo rồi kẹp lên đầu đứng trước gương soi mấy lần sau đó mới đeo túi vào đi xuống lầu hôm nay là chủ nhật ba và anh trai của t r ầ n điểm đều không đi làm chân điểm vừa bước xuống ba người đang ngồi trong phòng khách xem tv i i đều nhìn sang cô cô vô thức dừng chân sau đó vờ như không có gì đi xuống ánh mắt của ba người trong phòng khách đều di chuyển theo động tác của cô p o t d i n h đang nằm trong ngực chân hy cũng phải nhảy ra chạy đến chỗ chân điểm muốn được vuốt v e t r ô n g p o t d i n h rất đáng yêu nên chân điểm không nỡ cô dừng lại sờ lên đầu nhỏ của nó sao p o t d i n h lại dễ thương như vậy cơ chứ Go go! cốt đình được cô nựng thì rất thoải mái trên mặt lộ ra vẻ say mê bà vương thục chân nhân cơ hội đi đến trước mặt cô chặn đường con lại đi đâu thế không ăn cơ mà t r â n điểm hò khan một tiếng đứng thẳng người nói không ạ hôm qua bạn con có hẹn đi ăn lúc về nhà mọi người đều đã ngủ rồi nên con không nói cho mọi người biết ông t r â n đang ngồi trên ghế s o f a cố gắng nháy mắt với bà vương thục chân bà vương thục chân nhìn ông một cái rồi nói với chân điềm hình như bố con có vấn đề về mắt con đi xem thử xem ông chân chân điềm nhìn ông thấy ông vẫn ổn bố mắt bố không sao chứ không ông cảm thấy khó chịu trong lòng điềm điềm con ra ngoài với bạn nào vậy đi chơi chỗ nào thế là một người bạn cấp ba thôi ạ mọi người không biết đâu chân hy nhiều chuyện nói em nói thử cái tên đi em không nói thì làm sao biết mọi người không biết chứ Từ Trân thể bé bạn đến lớn của chân Điểm đó đều đọc lớn nhiều anh n l của chỉ có nhiều đó, anh đều có thể đọc thuộc ò gấu nên sao lại không biết cho được? Anh sao cho lại biết được. ố n bốt đinh l ê nằm sau tay nhanh ra cửa, mang giày rồi đi ra thuộc đó Đinh đi đi đây. đi Đinh Nói nhét Vương chân. con xong ngoài. n chơi Pút Pút vào với bà giày bước Gâu, cô Mẹ rồi trong vòng tay của bà vương thục chân vô tội sủa một tiếng ông trân cũng nhìn bà vương thục t r â n buồn bã hỏi bà có phải đ i ể m điểm đang yêu không đã nói là nếu yêu đưng ơ thì sẽ nói với chúng ta mà trần hy nói ý là nó vẫn đang trong giai đoạn mập mờ đó à? ông trân cảm thấy lòng mình như bị ai đâm vào trần hy hay là con đi theo em gái con đi con không đi đâu nhỡ nó mà phát hiện ra không phải lại phiền chết con sao trần hy đứng dậy đi lên lầu con về phòng đây khi nào ăn thì gọi con nhé ông chân nhìn theo bóng lưng của anh giật khóe miệng tại sao người cần yêu đưng thì từ sáng tới tối đều ở nhà còn điềm điềm của bọn họ lại ngày ngày chạy ở ngoài một đôi nhi nữ ai cũng không khiến ông bớt lo t r â n điềm tự lái xe đến quán l ẩ u mà trần túy nói quán l ẩ u này khá nổi tiếng ở thành phố a cô cũng đã đến đây ăn nhiều lần lúc trần túy đến anh đã gửi số bàn của họ cho t r â n điềm nên cô báo số bàn cho người phục vụ rồi được họ dẫn đến bàn ăn chị điềm ơi trần nhất nhiên thấy chân điểm đi tới thì vẫy tay với cô chị trân điểm hôm nay chị đẹp quá ạ hôm nay em cũng rất đẹp trai trần điểm cũng khen lại nó trần nhất nhiên vỗ ghế bên cạnh bảo cô ngồi xuống sau đó nhìn cô cười nói chị điểm điểm cứ gọi em là thiện thiện đi trần điểm nhớ tới những gì trần túy đã nói với cô lúc trước rằng cái tên thiện thiện này là tên thân mật mà mẹ thằng bé đặt cho cô hơi động lòng được rồi thiện thiện t r ầ n điểm sờ đầu cậu rồi nhìn trần túy phía đối diện mọi người gọi món chưa chưa đợi em đến mới gọi trần túy đưa thực đơn và bút cho cô rồi mỉm cười với cô hôm nay trông em rất đẹp trước sự khen ngợi của trần túy t r ầ n điểm không tài nào tự nhiên được trần nhất nhiên nhìn trần túy đang ngồi bên kia sau đó nói với t r ầ n điểm cậu em cũng muốn được chị khen đẹp trai đấy t r ầ n điểm cười nói ngày nào anh ấy cũng rất đẹp trai trần nhất nhiên được rồi là do nói nhiều chuyện sau khi chân điểm gọi món thì cô cùng trần nhất nhiên đi làm nước chấm trước đợi bọn họ quay lại thì trần túy mới đi lúc anh mang chén nước chấm về anh còn mang theo một chén thạch cho chân điểm thạch ở chỗ này cũng rất ngon sợ chốc nữa người đông thì không còn nữa vâng cảm ơn anh trần nhất nhiên hỏi sao cậu chỉ lấy có một chén vậy còn con đâu trần túy nói hết tay rồi cậu chỉ cầm được một cái ha ha hóa ra có người khác phái ở đây thì tình người cũng chẳng còn t r ầ nơi Nhất Nhiên nhảy xuống ghế, ngẩn đầu nhìn Trần lanh lợi hỏi cô chị điểm điểm muốn ăn gì nữa không lạnh mình không? Nếu không hai chúng ta cùng、đi. Không cần đâu à, chị cứ ngồi đây là được. Trần Nhất Nhiên nói xong liền chạy đến khu phục vụ đồ ăn. n ghế, hỏi chị cho chị. thêm chút hai chị chạy khu thự lấy lấy trái một ta Điểm lợi Điểm Điểm đi đi. đi đi. cây đây đầu đâu gì được được. đồ Em Em cực cô cứ phục kỳ là ạ? ạ, À, ướp vụ này chỉ còn lại t r â n điểm và trần túy cô nhìn anh rồi mỉm cười sau đó kẹp tóc lên để chút nữa ăn cho thuận tiện hôm nay cô mặc váy không có cổ sau khi cột tóc lên cả phần cổ của cô đều đã lộ ra làn da cô trắng ngần những đường nét trên cổ vừa rõ ràng vừa duyên dáng ngay lập tức trần túy đã bị thu hút anh đã xem bức vẽ anh của người hâm mộ trên mạng người vẽ chuyện tranh kia cũng vẽ anh lộ cổ như thế này trên đó còn có một dấu hôn rõ ràng đó là cái được nhiều cư dân mạng khen ngợi nhất trần túy cảm thấy nếu dấu hôn này nằm trên cổ của t r â n điềm thì nó sẽ đẹp biết bao sao vậy anh trần Điểm thúy ấ y Trần t uống một ly tuy rằng cảm giác khô khốc trong cổ họng đã thuyên giảm nhưng lửa nóng trong lòng anh thì không chị điểm điểm em về rồi đây em lấy rất nhiều dưa hấu luôn trần nhất nhiên bưng một chén t h ạ c h cùng một đĩa trái cây lớn cẩn thận đi từ đằng sau đến chân điểm nhanh chóng đứng dậy nhận lấy chén và đĩa trên tay cậu rồi đặt lên bàn qua、wow, chị điểm điểm chị gọi coca cola hả chỉ có chị hiểu em nhất trần nhất nhiên ì có chân điểm ở đây nên vui vẻ rót cho mình một ly coca lớn quả nhiên trần túy nhìn cậu một cái không nói gì Đồ ăn ủ trần nhất nhiên ăn m ộ thất miếng đồ ăn vặt rồi ăn đồ vặt ỏ i với Điềm đi chơi đi phim nhiên đi phim với Điềm việc buổi chiều Điềm phải Trần Túy với Trần ta Trần Túy ăn xong chúng nhé? Đương nhiên trần Túy cũng muốn đi xem phim với Trần Điểm, nhưng anh công Trần còn quán. Trần n vậy Hay đâu xem xem làm chậm công việc cô. Buổi chiều trần còn phải mở cô cửa h à? là sợ sẽ trễ Nhiên thất vọng đáp lại trần đ i ề m suy nghĩ một chút rồi nói với bọn họ không thành vấn đề buổi chiều chúng ta có thể đi chơi em để cho bọn a trung phụ trách cửa hàng là được thật ạ trần nhất nhiên nhìn cô với đôi mắt sực sáng trần điểm cười nói ừm khó có dịp được đi chơi đến tối chị về quán cũng không sao cả vậy buổi chiều chúng ta đi công viên giải trí đi so với xem phim đương nhiên công viên giải trí hấp dẫn trần nhất nhiên hơn em đồng ý còn anh thì sao trần thúy nói anh cũng đồng ý vậy cứ quyết định như thế nhé trần nhất nhiên đưa ra quyết định cuối cùng sau khi các món ăn được nấu chín chân điểm bắt đầu trần phần ruột vịt nhồi vào bên trong nhưng vì dùng đũa không tốt lắm nên khi trần một nửa thì nó đã bị rơi xuống trần túy thấy vậy liền giúp cô sau khi chúng được trần xong thì đều đưa đến chén của cô không cần làm gì mà cũng được ăn chân điểm vui vẻ nói cám ơn anh lần trước ăn thịt nướng với anh thì hình như cũng vậy cô chỉ cần ăn là được nên đi ăn với anh quả là hạnh phúc trần nhất nhiên ở bên cạnh trông mong nhìn trần túy cậu ơi cháu cũng muốn ăn ruột vịt đây trên đĩa còn rất nhiều cháu tự trần đi không biết xấu hổ hay là chị trần giúp em nhé t r ầ n điểm hỏi không ạ để em tự làm trần nhất nhiên gắp một miếng ruột vịt rồi cho vào nồi sau khi ăn lẩu xong t r ầ n điểm ra cửa quán lẩu phun xịt khử mùi lên người mình trần túy tính tiền xong đi ra thấy cô đang cúi đầu người váy thì cười đi đến hỏi em làm gì đó trần điểm nói em người xem còn mùi gì không nếu không anh người giúp em nhé trần thúy nói xong thì nhích lại gần cô sau đó khẽ người người cô trần điểm lập tức đỏ mặt anh đứng gần như vậy có phải cũng sẽ nghe được nhịp tim của cô không em nghĩ không còn mùi gì đâu chúng ta đi thôi trần điểm quay đầu bước nhanh ra khỏi quán l ồ n g trần thúy nhìn bóng lưng đang trốn tránh kia thì không khỏi cong môi cậu à cậu đúng là không biết xấu hổ Trần Nhất nhiên chứng kiến hết những hành động vừa rồi của Trần Túy, rồi đưa ra nhận xét trên. Trần Túy không quan tâm, dắt cậu ra khỏi quán lầu. Bởi vì anh và Trần trước thảo trí thế ta tối rồi rồi ra ra lầu. Nhiên chứng kiến những hành động nhận không quan quán anh nên ba người đứng trước xe và thảo luận nên đi đến công viên nào? chúng còn quán, cũng sẽ không phiền hai người khỏi hai Hay hai phải hai Bởi Điểm lái đi giải đi đi? Buổi của cậu cứ và và là đưa đưa vừa vì về về. ba xe xe xe em em sẽ nghe trần điểm nói thế trần nhất nhiên lập tức đi tới nắm lấy tay cô vậy em ngồi xe với chị điểm điểm nha còn cậu thì đi một mình Trần tâm không quan Điểm vâng ấ Nhất thấy n này lắm, nhưng cô sợ Trần túy sẽ không yên lòng để Trần nhất Nhiên ngồi xe của cô, anh thấy sao? Cứ vậy đi, Trần、túy、nói, anh đi trước dẫn đường, hai người đi phía sau nhé. đề để đi, đi đi Túy lắm, hai phía trước cô của cô Cứ sợ sẽ sao? sau Túy xe vậy v sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong trần nhất nhiên hào hứng lên xe của t r ầ n điềm trang trí trong xe cô mang đầy cảm giác nữ tính thậm chí các viên đá mùi thơm treo trên xe cũng có hình dạng giống như những đôi cánh nhỏ hoàn toàn khác với phong cách nam tính của trần túy xe của chị điểm điểm đáng yêu hơn xe của cậu nhiều trần nhất nhiên sờ lên đôi cánh nhỏ treo trên xe rồi thắt dây an toàn đợi chân điểm xuất phát sau khi trần túy lái xe đi chân điểm cũng khởi động xe rồi đi theo anh xe đi được một lúc thì trần nhất nhiên hỏi chân điểm chị điểm điểm một người đàn ông còn mang theo một đứa trẻ con như cậu em có phải rất khó tìm vợ phải không ạ chương hai mươi ba thế là đủ rồi Giọng nói của trần nhất nhiên mang non nớt theo sự đ ặ cau trưng c ủ lứa t ổ i khi hỏi thì cậu lại rất Điểm hỏi người cười nói thiện thiện ai nói với Nhiên này, nhưng chững Trần không ngờ thằng vấn này, ngây chuyện này、vậy? Trần Nhất vậy. thì chạc. ha ha rất một cậu cô lúc cô cao đề em bé sẽ mày trông rất phiền não thật ra trước kia bà ngoại của em có sắp xếp mấy cuộc xem mắt cho cậu em nhưng các chị đó biết cậu có nuôi em nữa nên không cần cậu em ấy đây là lần đầu tiên chân điềm nghe kể chuyện trần túy đi xem mắt anh cũng chạc t u ổ i chân hy mà nhà cô đang vội vàng sắp xếp cho chân hy xem mắt nên cô cũng hiểu sự gấp gáp của nhà trần túy thiện thiện à sao em chắc các chị đó không cần cậu em cũng có thể là cậu em không cần các chị đó mà trần nhất nhiên hơi kinh ngạc dường như cậu chưa từng cân nhắc tới khả năng này thật ạ nhưng các chị đó không đẹp bằng chị điềm điềm nên có lẽ cậu thật sự không cần bọn họ mặc dù chân điềm thầm biết trần nhất nhiên nói không có ý gì khác nhưng không hiểu sao mặt cô vẫn hơi nóng lên điều kiện của cậu em tốt như vậy nhất định sẽ tìm được vợ thôi nên em không cần lo lắng mấy chuyện này đâu vâng trần nhất nhiên gật đầu trông cực kỳ ngoan ngoãn vậy chị điềm điềm có thể làm vợ cậu em được không chân điềm cô cầm tay lái ho khan hai tiếng thiện thiện chị đang lái xe đừng nói chuyện phiếm với chị nữa vâng Trần chân t Nhiên điểm ề Điềm Điềm m em nếu điểm điểm và cậu ở bên nhau cậu chị có thì h và ở t ở lại trường, ỗ i kinh ỳ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ về, đảm bảo không ảnh hưởng đến hè h đảm và về, sẽ bảo a g ư ờ i Mà căn p ò ngạc em đang để cũng ở có thể l i h hai o em bé của hai người sau này nữa. Trần đó i kinh ề m ngạc, sau đ nghiêng đầu nhìn cậu thật lâu trước kia trần thúy đã nói c ô nghe về thân thế của trần nhất nhiên cô biết cậu bé cực kỳ có cảm giác thiếu an toàn vì không có bố mẹ và cũng trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác nhưng cô không ngờ thằng bé có thể nói ra những lời như vậy hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng cô bình tĩnh lại từ từ nói thiện thiện cậu em rất thương em anh ấy không bao giờ cho rằng em là vướng bận cả vì vậy em cũng đừng nghĩ mình là gánh nặng em thông minh đáng yêu như vậy không cần biết sau này cậu em ở bên người nào nhưng người ấy nhất định sẽ thích em trần nhất nhiên chớp chớp mắt cuối cùng nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không nói gì nữa vì những lời nói của trần nhất nhiên nên t r ầ n điểm không thể nào bình tĩnh được may mà toàn bộ hành trình cô chỉ cần đi theo sau xe trần túy điều kiện đường xá hôm nay khá tốt không có kẹt xe chỉ trong một giờ bọn họ đã lái xe đến nơi ngày thường trần túy công việc bận bịu i nên không có cơ hội đưa trần nhất nhiên đi công viên dù ngoài miệng thằng bé không nói nhưng trong lòng đã muốn đi chơi lắm rồi xe vừa dừng trước cổng khu vui chơi thì cậu đã háo hức chạy đi trần t u y đợi t r ầ n điểm xuống xe anh bước tới hỏi cô em lái xe chờ trần nhất nhiên có mệt không trần điểm cười nói không ạ thằng bé rất ngoan nghĩ đến những gì trần nhất nhiên nói với cô trong xe t r ầ n điểm muốn tìm một cơ hội trò chuyện với trần t u y trần nhất nhiên đã chạy đi trước cậu gọi hai người họ cậu chị điểm điểm hai người còn đứng đó làm gì vậy nhanh đến đây đi cháu muốn chơi tàu lượn siêu tốc chơi cái gì mà chơi cháu còn nhỏ người ta không cho chơi đâu trần túy tàu nhất nhiên không chịu thua nhìn anh lần trước đến đây là đã lâu lắm rồi con đã cao thêm rồi trần thúy nói lần cuối cùng cậu đo chiều cao cho con là một m ba mươi con còn kẽng chân là đủ mà đây là sự cuột cường cuối cùng của trần nhất nhiên sau khi ba người mua vé vào công viên trần nhất nhiên chạy đến chỗ chơi tàu lượn trước hầu hết người chơi đều là thanh niên và chỉ duy nhất có cậu là trẻ em trần thúy biết thằng bé sẽ không bỏ cuộc nên cùng với t r ầ n điểm đến xếp hàng ở phía sau cậu lúc đến lượt trần nhất nhiên nhân viên mỉm cười ngăn cậu lại bạn nhỏ sang bên này đo chiều cao nha trần nhất nhiên trà sát bàn tay nhỏ của cậu đến trước vạch đo chiều cao cậu lặng lẽ t i ễ n g chân lên bạn nhỏ không được kiễng chân nhân viên nhẹ nhàng đè hai tay lên vai cậu càng lúc trần nhất nhiên càng thấp đi cháu chưa cao tới một m bốn mươi nên không thể chơi cái này được đi chơi cái khác đi trần nhất nhiên nhìn trần túy và chân điềm trong mắt đầy sự uất ức và không muốn trần túy im lặng một cũng rồi Trần nói với cậu, nếu không con xem bọn cậu, cậu Nhất Nhiên, thiện thiện, chúng ta đi dẫn ngoài. đi theo bọn họ trần nhất nhiên nhìn anh một cái rồi gật đầu với t r ầ n điểm nói vậy chúng ta đi chơi điện đụng đi em với chị điểm điểm một chiếc còn cậu một mình một chiếc chúng ta sẽ đụng bay cậu luôn trần điểm không nhịn được cười cô nói với trần nhất nhiên ừ chúng ta sẽ đụng bay anh ấy trần t u y nhướng mày không nói lời nào rồi cùng bọn họ đi đến chỗ chơi xe điện đụng lúc đến lượt bọn họ trần nhất nhiên nắm lấy tay cô rồi vọt vào chị điểm điểm chúng ta ngồi chiếc xe màu đỏ đó đi trần nhất nhiên chạy nhanh kéo chân điểm theo rồi leo lên xe trần điểm ngồi vào ghế lái kéo tay vịn bảo vệ xuống che lại hai người trần t u y chọn một chiếc xe màu xanh bên cạnh rồi cũng ngồi vào rất nhanh xe trong sân đã đầy người ngồi nhạc bắt đầu trò chơi vang lên hai tiếng rồi mọi người bắt đầu di chuyển trần nhất nhiên chỉ về phía trần túy sau đó hét lên với t r ầ n điểm cầu ở chỗ kia đụng thôi t r ầ n điểm khởi động xe rồi đánh lái về hướng của trần túy còn chưa kịp chạy đến đó thì có một chiếc ô tô màu vàng chạy đến bên cạnh rồi tông d ầ m vào chính giữa xe bọn họ xe của t r ầ n điểm bị văng ra xa trong lúc trượt lại còn tông vào xe phía sau chiếc xe màu vàng vẫn không tha cho bọn họ mà lại lao tới phía trước đầu xe chiếc ô tô màu đỏ bị chặn cả đầu lẫn đuôi đôi nam nữ trẻ tuổi trên xe vàng đang cười nói vui vẻ thì bất ngờ bị xe màu xanh tông vào biến tiếng cười nói của họ biến thành tiếng la hét chói tai đi theo chiếc xe ra xa cậu làm tốt lắm trần nhất nhiên đã quên mất lời nói muốn động bay anh cậu níu tay chân điểm nói chúng ta đụng chiếc xe màu vàng kia đi chị ừ trần điểm vừa xoay vô lăng vừa đâm vào chiếc xe kia đôi nam nữ đó chưa kịp điều chỉnh chỗ đậu xe thì đã tiếp tục bị đâm vào h u ỳ n h một tiếng thiếu chút nữa răng trần nhất nhiên đã đụng vào xe đôi nam nữ dường như bị choáng váng trước cú va chạm mạnh nên ngay cả đánh lái cũng không biết làm sao trần điểm đụng người xong rồi nhanh chóng chuồn đi trần nhất nhiên nhìn chiếc xe màu vàng vẫn đậu trong góc tối thì cười lên ha ha trò chơi kết thúc trong tiếng mình h ủy ủy chân điểm kéo trần nhất nhiên xuống cảm thấy đầu óc mình còn hơi chấn động chơi xe điện đụng vui quá đi trần nhất nhiên nắm tay chân điểm đi ra bắt đầu suy nghĩ chơi trò gì nữa tiếp theo chúng ta chơi trò máy bay nhỏ đi ạ trò máy bay nhỏ mà cậu nói tương tự như trò chơi tàu lượn của trẻ em một đứa trẻ có thể ngồi trên máy bay rồi chạy một vòng theo đường dây đường dây này được thiết kế có lên cao xuống dốc nhưng rất nhẹ nhàng trần ò này bản nên là về cơ bản là cho trẻ em chơi, trẻ t r em Túy Trần、Tuy、và、Trân、điểm không ngồi vào. Trần Nhất Nhiên ngồi Trần vào. cũng h giơ tay vẫy lại với cậu chờ máy bay nhỏ chậm rãi chạy đi cô mới quay sang nhìn trần túy học t r ư ở n g em muốn nói chút chuyện về trần nhất nhiên với anh trần túy cúi đầu nhìn cô có vẻ hơi khó hiểu thằng bé sao vậy nó nói gì với em sao ừ t r ầ n điểm gật nhẹ đầu Trên tới thằng mắt. hết thì Trần Túy ngắt đặt, thu mắt đường nói chuyện anh nói nóng nảy ngắt lời cô. Chuyện đó là do người nhà anh sắp đặt. anh cũng nói anh, cũng này không nữa. đây, đi đã đó đã chưa lời lời với với việc ấy hứa bé bà có Cô cô. em xem xem mẹ sau xếp sắp kịp là do sẽ ủ chân điềm ngơ ngác gật đầu nhưng dường như trần nhất nhiên đang hiểu lầm anh vì thằng bé nên mới luôn thất bại trong việc xem mắt trần h anh ở bên ai đó thì thằng bé sẽ chuyển ằ n còn nói nếu này bên đến g bé bé đó với ai em là sau sẽ ở t ư được ờ n hơn nữa còn nói căn phòng hiện tại của thằng bé cũng được giữ lại cho con anh sau này. g giữ ở, cho của sau tại lại t bé r điểm không dám nói đối tượng trong lời nói của trần nhất nhiên chính là cô nên cô đã sử dụng phương pháp mập mờ này trần t u y nghe cô nói xong liền ngần người sau đó khẽ mím môi không biết là đang nghĩ gì trần điểm nói em nghĩ có thể thằng bé vẫn luôn bất an anh nên tìm chút thời gian để nói chuyện với nó ừ trần túy bình tĩnh đáp rồi lại chìm vào im lặng lúc trần nhất nhiên đang chậm chạp đi về thì anh lên tiếng nếu là em em có để ý việc ở cùng với trần nhất nhiên không em trần điềm không ngờ mình bỗng bị hỏi như vậy đương nhiên là không rồi thằng bé còn nhỏ như thế mà bị tống vào trường học hơn nữa một năm chỉ được về hai lần thì quá là đáng thương trần túy nhìn cô nụ cười dần nở trên môi vậy là đủ rồi tim cô chợt đập mạnh vậy là đủ rồi cái gì là đủ cô cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt trần túy lúc này có phải như cô đang nghĩ không cháu về rồi trần nhất nhiên xuống máy bay rồi chạy đến trước mặt chân điểm và trần túy tiếp theo mọi người muốn chơi trò gì ạ trần túy rời mắt khỏi người chân điểm giơ tay vỗ nhẹ lên đầu vậy cháu chơi không mệt à không ạ vậy khát nước không hoặc có chút ạ trần túy cười nói cậu đi mua đồ uống cháu muốn uống cái gì trần nhất nhiên giơ tay coca cola trần thúy không cho hồi trưa cháu mới uống rồi uống cái khác đi trần nhất nhiên bĩu môi thế ăn kem ly được không trần thúy nhìn t r ầ n điểm em muốn ăn cái gì thấy trần nhất nhiên đang nhìn chằm chằm mình thì t r ầ n điểm không khỏi bật cười em cũng muốn ăn kem ly trần thúy nghe xong liền bất lực lắc đầu vậy anh với trần nhất nhiên đi mua kem em có thể tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát được t r ầ n điểm đi đến một chiếc ghế dài bên đường ngồi xuống trần Túy d ẫ nhất Trần n nhiên đến một chiếc xe bán một xe không e kem. m rồi gọi ba ly t í n tiền Trần đi tới bên cạnh Trần Nhất nhiên. Vừa nãy trên Trần thế? Trần Nhất với Điểm đi Nhiên, nói với Điểm Nhiên xong, anh mình bên cạnh nãy xe gì của vừa cháu h cầm kem k ngờ chị t r ầ n điểm sẽ mật báo cho cậu của nó nó giả vờ bình tĩnh liếm kem cháu không nói gì cả trần túy cúi đầu nhìn nó một hồi rồi thở dài nói cháu ngốc à nếu muốn kết hôn cậu sẽ đổi sang một căn nhà lớn hơn cũng không cần cháu nhường phòng trần nhất nhiên hơi kinh ngạc hoài nghi nhìn trần túy cậu có tiền đổi một căn nhà lớn luôn ạ trần túy nhíu mày anh từ chối cho ý kiến trông cậu nghèo lắm mà Dạ trần nhất nhiên biết lương của trần túy không thấp nhưng cậu cũng biết giá nhà cũng không thấp vậy sẽ bán nhà đang ở đây ạ ừ căn nhà lớn kia cũng có phòng cho cháu sao ừ trần nhất nhiên mím chặt môi bờ môi nhỏ còn khẽ run vậy chị điềm điềm cũng nguyện ý sống cùng cháu luôn ạ ừ cậu hỏi chị ấy rồi hả ừ mặc dù trần túy trả lời như được cài đặt tự động nhưng trần nhất nhiên vẫn vì cảm xúc lẫn lộn mà đã đỏ cả vành mắt cậu ơi bây giờ con rất muốn hôn cậu nhịn đi nhé chương hai mươi bốn vậy chị điềm điềm có thể đưa cậu đi gặp mẹ của chị ấy rồi t r ầ n điềm ngồi trên ghế dài đợi trần túy và trần nhất nhiên trở về cô lấy di động ra đăng vài bức ảnh ở công viên lên dòng thời gian của mình ngọt nhất thôn đã lâu rồi không đến công viên tìm lại tuổi thơ của mình nhe g r ằ n g t r â n hi thằng nhóc ngây thơ nào hẹn em đi công viên thế a trung bà chủ cô không đến quán là vì cô đang đi công viên hà tạm biệt ông t r â n điềm điềm gửi ảnh người qua xem đi vừa lúc có một chú hề bán bóng bay đi qua trước mặt t r â n điềm nên t r â n điềm chụp một tấm và mua một quả bóng ngọt nhất thôn chụp ảnh người đây hình ảnh t r â n hi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ông t r â n đùa giỡn ông già nhà mình xong t r â n điềm rời khỏi dòng thời gian cô vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trần túy và trần nhất nhiên trở lại qua、wow, chị điểm điểm mua bóng bay h ả trần nhất nhiên nhìn thấy quả bóng bay trong tay cô thì chạy tới ngay rồi ngẩng đầu nhìn nó ừ thiện thiện có thích không tặng cho thiện thiện này trần điểm cúi xuống buộc sợi dây trên đầu bóng bay vào cổ tay trần nhất nhiên một tay trần nhất nhiên cầm kem còn tay kia thì cầm bóng khiến cậu cảm thấy mình như là người chiến thắng trong cuộc sống này cảm ơn chị điểm ạ không có chi t r â n điểm cười rồi xoa đầu cậu trần túy đi tới đưa kem trong tay đến trước mặt t r â n điểm hương dâu với hương vani em muốn loại nào dâu ạ t r â n điểm nhận lấy ly kem vị dâu tây từ trong tay anh rồi cười với anh cảm ơn anh trần túy học theo cách cô đã sờ đầu trần nhất nhiên không có chi t r â n điểm anh học nhanh quá cô đào mắt rồi ăn một miếng kem hy vọng có thể làm dịu đi cái đầu như đang bốc cháy của mình ăn kem xong chúng ta đi chơi đô quay nhé Trần n hai ấ t nhiên nhìn h người lớn rồi họ ỏ i Điểm đồng ý. Cả ba người ngồi dài ngơi, lúc đó hai cô gái đi ừ, Trần trên đồng ăn nghỉ ngang đó kem ghế ý, cả lúc cô ba b qua n nhìn Trần lần. Trần họ chằm chằm vào trần mấy lần. Kia là MC mấy vào là Túy Túy Kia trai của A3 khen bàn chuyện hơi sôi nổi khiến trần túy bất giác nhíu mày bạn nhỏ bên cạnh ảnh cũng đáng yêu ghê là con anh ấy hả tao không biết tao nghe nói anh ấy chưa kết hôn chúng ta có cần đến bắt chuyện không tao hồi hộp quá trần nhất nhiên ngẩng đầu nhìn họ rồi cười tâu toét dì ơi có chuyện gì sao dì đáng yêu gì chứ lừa đảo hai cô gái được gọi là dì ôm lấy trái tim mỏng manh đi khỏi trần nhất nhiên nhìn trần túy ở bên cạnh rồi hỏi cậu ơi chúng ta phải đi rồi sao trần túy cao mày không nói gì trần nhất nhiên vẫn còn rất muốn chơi nhưng anh lo một lúc nữa sẽ có người nhận ra anh anh có để một cái khẩu trang trong xe nhưng đã quên lấy ra rồi hai người đợi chút nhé em đi mua cái này chân điểm ăn kem xong sau đó cô đứng dậy đi về phía trước em sẽ quay lại ngay em định mua gì anh đi mua giúp em chân điểm nhìn trần túy đã đứng dậy rồi xua tay nói không cần đâu cứ ở đây đợi em là được trần túy không tiếp tục đi theo cô mà lại ngồi xuống ghế cạnh trần nhất nhiên một lúc sau chân điểm mang theo vài thứ nhiều màu sắc trở về trần túy nhìn kỹ nhận ra đó là vài cái mặt nạ cùng băng đô Em xem em em đeo mua mấy mình Điểm mặt cầm muốn Điểm Điểm qua cửa phía hai nha. Nhất này ly này, thứ trước, thử thích Trần đặt hết Trần thoáng hàng Nhiên nhìn hồ chị người nào lên nạ lên, dài. vào ở cái cái giúp rồi đi. đồ kế ừ mặt nạ này không phải là mặt nạ dành cho trẻ em nên t r ầ n điểm nới lỏng dây rồi đeo nó vào đầu trần nhất nhiên xong rồi mấy cái mặt nạ t r ầ n điểm mua đều chỉ che khuất nửa trên khuôn mặt sau khi cô giúp trần nhất nhiên đeo vào cô cũng chọn một chiếc mặt nạ hình sói đeo lên vậy chỉ chọn cái này trần túy nhìn chiếc mặt nạ mèo còn lại mím môi hai người cố ý à ha ha ha ai bảo cậu chậm tay cậu nhanh đeo vào đi trần nhất nhiên nói rồi nhét chiếc mặt nạ mèo vào tay trần túy cái mặt nạ này là đắt nhất lại còn có cái băng đô phù hợp nữa chúng ta cũng cùng đeo nó đi trần điểm cầm băng đô mèo lên rồi ấn chốt mở phía trên nhìn này nó còn có thể phát sáng nữa trần túy Trong mặt trong đeo công viên cũng có nhiều người đeo mặt nạ và băng đô nên trong người họ không có khác đô và họ ba lúc ạ gì lắm. Nhiều phụ huynh còn đến hỏi Trần phụ hỏi t mua mặt nạ và băng rằng bởi họ o trong n chúng. người họ thích rất chơi trong công viên đi ế n g ờ đường rồi mới lên đường về nhà. Lúc đi lên Lúc nhà. về bộ đến nơi đỗ xe t r ầ n điểm vẫy tay với trần túy và trần nhất nhiên rồi nói với họ hôm nay đi chơi rất vui lần sau chúng ta lại đi chơi tiếp nhé vâng chị điểm điểm trần nhất nhiên đưa cho t r ầ n đ i ề m món đồ chơi con t h ỏ cậu mua vừa nãy tặng chị cái này à, cảm ơn em t r ầ n đ i ề m bóp bóp con t h ỏ nhỏ đáng yêu trong tay rồi mỉm cười nói cảm ơn trần nhất nhiên trần túy nhìn cô trong lòng lại dấy lên cảm giác không nỡ anh phát hiện mình ngày càng tham lam muốn mỗi ngày đều có thể trông thấy t r ầ n đ i ề m vậy em đi trước nhé trần đ i ề m chào tạm biệt bọn họ một lần nữa cô chuẩn bị xoay người đi lấy xe thì đột nhiên trần túy gọi cô lại chờ chút trần đ i ề m quay lại nhìn anh với vẻ không hiểu còn có chuyện gì ạ ừm vừa rồi là trần túy bị xúc động nên mới gọi cô lại cũng may anh nhanh chóng tìm được cái cớ cho mình nói ký tên cho mẹ em nhưng lại cứ quên mất à cái này h ả không vội đâu ạ trần nhất nhiên nhìn bọn họ ngây ngô hỏi mẹ của chị đ i ề m đ i ề m là người hâm mộ của cậu ạ vậy sao chị đ i ề m đ i ề m không đưa cậu đến gặp mẹ chị trực tiếp luôn thế này còn vui hơn là ký tên nữa trần t u y bình tĩnh liếc cậu một cái rồi không nói gì t r ầ n điểm gãi đầu cô thầm nghĩ sao đứa nhỏ này nói chuyện khó trả lời thế h c á i này chắc không tiện lắm đâu sao lại không tiện vậy ạ trần nhất nhiên gặng hỏi đến cùng cậu em không tiện lắm anh rất tiện giọng nói của trần t u y đột nhiên vang lên tiếp đó trần nhất nhiên vỗ tay tuyên bố vậy chị điểm điểm có thể đưa cậu về gặp mẹ của chị rồi t r ầ n điểm là như vậy à cậu ơi ngày mai cậu có r ả n h không Trần nhất nhiên không chị o hoạch cho bước tiếp theo. Trần thời bắt tiếp Trần Thúy tin tức trưa thể đầu gian nghĩ lên nói, ngày không dẫn nên Điềm mai phải buổi về mà sớm. suy cậu bước kế có c điềm điềm thì sao ạ trần nhất nhiên lại nhìn t r ầ n điềm t r ầ n điềm không biết nếu cô đưa trần thúy về nhà thì sẽ có chuyện gì nhưng ngày mai là thứ hai nên sẽ chỉ có bà vương thục chân ở nhà cô ứng phó một mình bà vẫn được vậy thì c h ư a mai đi anh tan làm thì gọi điện cho em để em gửi địa chỉ nhà cho anh được trần túy nhìn cô ở giữa hai lông mày cũng đã hiện lên ý cười sau khi t r ầ n điểm lái xe đến quán cô vừa lau ly bia vừa suy nghĩ về chuyện này sao mọi chuyện lại phát triển đến như vậy rồi cô cảm thấy một người trưởng thành như cô đây lại không qua nổi một cậu nhóc chỉ mới tám tuổi u ù y thôi được rồi có gì đáng xấu hổ đâu anh ấy không ngại thì cô ngại cái gì nhưng nếu bà vương thục chân mất kiểm soát thì sao giờ mấy cô gái nhỏ trên mạng nếu nhìn thấy thần tượng thì sẽ trở nên rất điên cuồng đó t r â n điểm lo lắng một lúc sau đó cô lại yên tâm bà vương thục t r â n đã lớn tuổi rồi à thừa dịp bà vương thục t r â n còn chưa ngủ cô có nên gọi cho bà bảo chưa mai nấu nhiều đồ ăn không trong lúc nghĩ thế t r â n điểm đã cầm điện thoại rồi bấm số của mẹ cô có chuyện gì nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia t r â n điểm tỉnh táo lại à chưa mai có bạn con đến nhà ăn cơm mẹ nấu nhiều đồ ăn chút nha sau khi tốt nghiệp đại học t r â n điểm chưa bao giờ đưa bạn bè về nhà ăn cơm mà chỉ thường hẹn gặp bạn bè bởi mọi người thích ăn ở ngoài hơn c ò n bé bỗng gọi điện nói như thế lại khiến bà vương thục t r â n cảm thấy có gì đó không bình thường bạn nào một người bạn học hồi cấp ba lại là bạn cấp ba bà vương thục t r â n thường thức từ này bạn cấp ba nam hay nữ lúc này t r â n điểm không muốn nói là trần túy sẽ đến nên cô nói đại để gạt bà chưa mai mẹ sẽ biết ừ dù sao chân điểm cũng muốn đưa người ta về nhà rồi đây là một tiến bộ rất lớn so với những lần trước bà vương thục chân không muốn dọa cô sợ cô đổi ý vậy bạn con thích ăn gì hà cái này chân điểm thật sự không rõ bình thường trần túy đến quán cô cũng không gọi món ăn ở nhà nào mẹ muốn nấu gì thì nấu ạ làm món mẹ giỏi nhất là được rồi thật ra cô có thể gọi trần túy hỏi anh nhưng bây giờ đã muộn thế này cô không muốn quấy dày việc nghỉ ngơi của anh ngày mai anh còn phải dậy sớm để đi làm vậy đi sáng mai mẹ kêu trang trại giao thêm chút đồ ăn mỗi tuần trang trại đều giao thức ăn cho nhà cô một lần để ăn hết trong tuần đó nghĩ đến ngày mai tiếp đãi khách quý thì bà vương thục chân quyết định mua thêm ít thịt và rau quả vâng vậy nha mẹ ngủ ngon t r â n điểm nói xong thì lập tức cúp máy a hát hát hát cô hồi hộp quá đi đừng tỉnh táo chút đi t r â n điểm mày chỉ đưa thần tượng của bà vương thục chân về gặp bà chứ không phải đưa con rể của bà về ra mắt có hồi hộp thì phải là mẹ cô mới đúng t r ầ n điểm ôm ngực mình hít một hơi thật sâu chu linh nâng ly rượu trong tay cô rồi hỏi a trung đang trong quầy ba hôm nay bà chu cậu bị sao vậy một mình ở đó biểu diễn cái gì thế a trung nhìn t r ầ n điểm đang vuốt v e trái tim mình rồi hít vào t h ở ra thì nói chắc là đang thua tiên chu linh cả đêm này chân điểm ngủ không ngon giấc sau khi tỉnh dậy lúc m ộ ư ơ i giờ việc đầu tiên cô làm là vội vàng soi gương xem có quầng thâm dưới mắt không hình như là có chân điểm nhanh chóng đi tìm mặt nạ mắt rửa mặt xong cô bôi lên sau khi bôi cô dùng thêm một lớp kem nền chắc là không nhìn thấy được đâu cô còn đang nhìn mình trong gương thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ cô đi ra khỏi phòng thay quần áo nhìn xem người gọi và đầu óc đột nhiên trở nên tỉnh táo học trường sớm vậy tiếng cười nhẹ của trần túy vang lên bên tai chân điểm một cách rõ ràng không còn sớm nữa anh dẫn bản tin sáng sớm xong lâu lắm rồi h o c vậy chào buổi sáng ạ trần túy lại cười khẽ một tiếng cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính lát nữa anh có cuộc họp với lãnh đạo trong đài liên quan đến chương trình mới nên có thể sẽ tan làm hơi trễ à không thành vấn đề anh họp xong thì gọi lại cho em ừ anh sẽ xong ngay vâng ngay khi t r ầ n điểm vừa nói chữ vâng xong thì cô nghe thấy có người đang gọi trần túy ở đầu bên kia vì vậy cô nói với anh anh nhanh đi đi được rồi lát gặp nhé trần túy cúp điện thoại cầm tài liệu đã chỉnh sửa xong trên bàn lên rồi đi theo điền sâm điền sâm liếc anh một cái rồi nửa đùa nửa thật hỏi anh vừa rồi gọi điện cho bạn gái à vâng gần như vậy điền sâm bật cười vỗ vai anh cuối cùng cậu cũng được khai thông rồi nhưng e là mấy cô gái trong đài chúng ta sẽ rất đau lòng đấy hai người vừa đi vừa nói chuyện lư phàm đứng phía sau nhìn bọn họ mím môi thật chặt tại cuộc họp thường kỳ sáng nay điền sâm đã chính thức công bố chương trình mới thay thế cho ông trịnh đồng thời cũng xác định người dẫn chương trình là trần túy anh ta luôn biết điền sâm thiên vị trần túy hơn nhưng chuyện chương trình mới lần này lại không nói năng một tiếng gì mà đã quyết định là trần túy vì vậy anh ta không thể chấp nhận được tại sao lại là trần túy anh ta kém hơn trần túy ở chỗ nào bàn thảo trên tay anh ta dần dần bị bóp nát trần thúy họp xong thì đã một mươi một rưỡi anh thu xếp tài liệu về chương trình mới rồi bỏ vào túi chuẩn bị mang về nhà để xem tiếp sau khi thu dọn xong anh lấy điện thoại gọi cho t r ầ n đ i ề m điện thoại nhanh chóng được kết nối gần như ngay sau đó đã có giọng cô truyền đến anh họp xong rồi hả ừm bây giờ anh đi lấy xe em có thể gửi vị trí cho anh vâng t r ầ n đ i ề m cúp máy rồi gửi vị trí nhà cô cho anh sau khi nhận được tin nhắn trả lời của trần túy cô liền chạy đến trước gương c h ỉ n h lại tóc sau đó nhảy nhót đi xuống lầu mẹ con ra ngoài đón chưa kịp thốt ra hai chữ bạn con thì chân đ i ể m đã sững sờ đứng tại bậc thang chuyện gì xảy ra thế nay không phải là thứ hai à sao cả ông t r â n với t r â n hy đều ở nhà ông t r â n đang ngồi trên s o f a xem máy tính bằng nghe thấy tiếng cô thì ông ngẩng đầu nhìn t r â n hy đang ngồi trong quầy bếp uống sữa vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười chào hỏi tâm trạng không tệ t r â n điểm cô ngần người một lúc cuối cùng cũng chống lại được cơn sốc này mẹ sao bố với anh đều ở nhà vậy ông trân ho khan một tiếng ra vẻ không biết gì hôm nay bố với anh con xin nghỉ nửa ngày chiều mới đến công ty t r â n điểm giật khóe miệng không đúng bố với anh một người là tổng giám đốc một người là phó giám đốc cùng xin nghỉ phép không đến công ty thì người khác sẽ cho rằng công ty sắp đóng cửa đó t r â n hy khinh thường cười thành tiếng đừng lo ngoài em ra thì không ai nghĩ vậy đâu hơn nữa công ty vẫn còn chủ tịch mà ông t r â n nói xong câu này thì nhìn sang bà vương thục t r â n bà có muốn gọi ông nội t r â n điểm đến không t r â n điểm học t r ư ở n g anh đừng đến đây trong nhà có đầm rồng hang hổ đang đợi anh đó bà vương thục t r â n nhìn thấy t r â n điểm đứng đó với sắc mặt tái mét thì vẫn còn chút lương tâm Thôi hôm nay không gọi ông gọi nội nay chương o n n bé qua à là nữa n chỉ một g ờ i b hai mươi năm chào chú gì cháu là trần túy trần túy thấy t r â n điểm gọi lại thì hơi kỳ lạ anh đeo tay nghe bluetooth vào rồi nghe máy sao vậy học trường trần điểm nói với vẻ rất lo lắng giống như đang gặp phải chuyện gì khó giải quyết hôm nay bố và anh trai của em không có đi làm hà trần t u y không hiểu ý của cô cho nên trưa nay bọn họ sẽ ăn cơm ở nhà trần t u y im lặng một hồi rồi mới chậm rãi trả lời ừ trần điểm nói nếu không hôm nào anh đến đi em sợ bọn họ sẽ dọa anh mất trần t u y cười nhẹ rồi nói cũng không đến mức như vậy vì trò chuyện với chân điểm nên hệ thống định vị trên điện thoại cũng bị gián đoạn nhưng anh nhớ mình nên rẽ trái ở ngã tư tiếp theo anh đánh lái sang trái rồi hỏi chân điểm ở đầu bên kia điện thoại bình thường hôm nay bố với anh trai em không ở nhà sao ừm hôm nay là thứ hai nên sẽ đến công ty nhất định vương thục chân phu nhân đã mật báo với bọn họ chân điểm nói xong cô giải thích thêm phu nhân vương thục chân là mẹ em trần túy lại không nhịn được cười anh nói với cô nếu đã như vậy cho dù lúc khác anh đến thì mẹ em vẫn có thể nói lại với bọn họ mà có lý như vậy người nhà em cũng đã đợi anh rồi để khi khác thì cũng không ổn lắm đúng rồi mọi người thích ăn gì tiện đường anh mua một chút không cần đâu anh đừng lãng phí t r ầ n điềm vội vàng ngăn lại chỉ cần anh đến thôi thì mẹ em đã vui lắm rồi nào có thần tượng nào đến gặp người hâm mộ mà còn phải mang theo qua tặng chứ như thế thì không hợp lễ nghĩa lắm nhà em không có nhiều quy tắc như vậy đâu lúc này chân điểm đã tỉnh táo hơn nhiều nếu ông chân và chân hy đã muốn nhìn thấy thần tượng của bà vương thục chân thì cứ để họ nhìn đi vậy em không nói nữa anh lái xe cẩn thận nha được trần túy t ư ơ cười đáp lại tắt điện thoại xong anh mới tháo tai nghe bluetooth ra lúc t r â n điểm xuống cầu thang một lần nữa ba người trong phòng khách vẫn đồng loạt nhìn cô bà vương thục chân đoán chắc chắn vừa rồi cô về phòng để gọi điện bà lập tức hỏi cô bạn của con đâu chắc là một lát nữa ạ con ra ngoài đợi anh ấy đây cô nói xong đi đến cửa thay giày bốt đinh vui vẻ đi sau lưng giống như là muốn ra ngoài với cô bốt đinh cũng muốn đi hả chân điểm thay giày xong rồi cúi người ôm bốt đinh lên bốt đinh nằm trong vòng tay cô sùa một tiếng chân điểm sờ đầu nó rồi nói vậy chúng ta cùng đi thôi cô mang xích chó vào cho p u d d i n g rồi ôm nó ra ngoài cô vừa đi ba người trong nhà lại mở một cuộc họp nhỏ mẹ còn tưởng hai người sẽ h ù người ta chạy mất may ghê tối qua bà vương thục chân nói với ông chân và chân hy rằng chân điểm muốn dẫn bạn về nhà ăn cơm nên ông liền lôi kéo chân hy ở nhà đợi dáng vẻ tức giận vừa rồi của chân điểm vì cô cho rằng ông chân sẽ phá hư bữa ăn này may mà người kia vẫn đến như đã hẹn trần hi hừ một tiếng xem thường nói nếu người đàn ông đó bị bố với con dọa cho bỏ chạy thì cũng chẳng cần phải giữ ông trân im lặng một hồi rồi đưa ra ý kiến khác nhỡ người bạn mà điềm điểm đưa đến là nữ thì sao trần hi và bà vương thục chân cùng liếc mắt nhìn sang nếu ông thật sự cho rằng người đó là nữ thì còn đòi ở nhà làm gì chân điềm ở cửa hơn nửa giờ thì mới nhìn thấy trần túy chậm rãi lái xe đến cô vô thức tiến lên hai bước vẫy tay với anh học t r ư ở n g trần t u ú y dừng xe h ạ cửa kính xuống rồi ló đầu ra ngoài em luôn đứng đợi ở đây sao vâng t r ầ n điểm vẫn đang ôm post đinh trong ngực lúc nhìn thấy trần t u ú y post đinh thò mò sùa về phía anh một tiếng trần điểm giới thiệu với trần t u ú y đây là con trai của a kim mẹ em đặt tên nó là post đinh đáng yêu lắm phải không trần t u ú y cúi đầu nhìn chú chó con cười gật đầu ử, đáng yêu sau đó anh mở khóa cửa xe rồi nói với t r ầ n điểm em lên đi vâng anh có ngại post đinh không anh không chân điểm mở cửa phía ghế phụ ra rồi ôm pốt đinh ngồi vào bởi vì có chân điểm đi cùng anh nên bảo vệ ở cổng không kêu trần túy khai báo danh tính mà trực tiếp cho anh vào xe của trần túy đang dần tiến vào khu trung cư anh cũng tiện đánh giá nơi ở của chân điểm chỗ này không tồi chân điểm cười hai tiếng khiêm tốn nói đều là do bố em mua trần túy nhìn cô cong môi em tự mở một quán bia nên cũng không kém không không anh vẫn giỏi hơn a ba đâu có dễ vào trần tuy khẽ gật đầu tuy yêu cầu của a ba nghiêm ngặt nhưng cũng không như bên ngoài đồn thổi đâu anh cũng là thần tượng của mẹ em trần điểm nói trên đời này chỉ có hai người đàn ông chinh phục được mẹ em một người là bố em còn người kia chính là anh trần tuy không khỏi bật cười trước câu nói này em nói như thế khiến anh có chút hoang mang đấy ha ha ha ha trần điểm bật cười bốt đinh nghe thấy tiếng cười của cô thì sủa hai tiếng cực kỳ dễ thương hai người trò chuyện vài câu thì trần thúy đã lái xe đến trước cổng nhà của t r â n đ i ề m sau khi xuống xe t r â n đ i ề m đặt p o t đ i n h xuống đất để nó đi cao cửa còn cô đợi trần thúy xuống xe để cùng anh vào trong p o t đ i n h ngồi s ổ m ở cửa chờ bọn họ t r â n đ i ề m lấy một đôi dép lê cho trần thúy thay rồi mở cửa đi vào trước khi vào cửa trần thúy lại hỏi thật sự không cần chuẩn bị quà gì sao t r â n đ i ề m cười nói thật sự không cần bởi chính anh là món quà tốt nhất rồi mặc dù biết những gì t r ầ n đ i ề m đang nói là mẹ cô thích anh nhưng trần t u y vẫn hiểu sai vài chỗ anh nhìn cô cười lơ đãng rồi đi theo cô vào trong ba người trong phòng khách sớm nghe được tiếng động từ lúc bút đinh cào cửa trong lòng tò mò muốn chết nhưng phải giả bộ ngồi trên ghế s o f a đợi hai người tự đi vào mẹ bạn con đến rồi t r ầ n đ i ề m dẫn trần t u y vào phòng khách chào hỏi người bên trong một tiếng ba người cùng lúc quay đầu khi trông thấy người đàn ông đi phía sau t r ầ n đ i ề m thì cùng mờ to hai mắt Chào chú, dì à, cháu dì ạ, lúc à Trần t y làm phiền mọi phiền người、quá. Giọng nói quá. ủ a t r ầ này Túy trong phòng khách giai điệu phát thanh du dương thực ta Lúc vang giai lên phòng dương khiến người ta mê mẩn. n mê khách điệu du sự ba người nhà họ chân không chỉ trợn mắt mà còn há hốc mồm mọi người đều biết điều khiển từ xa của tv nhà họ chân nằm trong tay bà vương thục chân nên dù cho ông chân và chân hy không phải là người hâm mộ trần túy thì mỗi buổi sáng bọn họ đều ngồi trước bàn ăn xem bản tin buổi sáng a ba với bà vương thục chân hôm nay hiện tại giờ phút này người mc trên tv đó bỗng đứng trước mặt bọn họ cho dù không phải thần tượng của mình thì việc đột nhiên nhìn thấy người chỉ có thể trông thấy trên tv xuất hiện trước mặt mình đã khiến ông t r â n và t r â n hy bị sốc không hề nhẹ bà vương thục t r â n thì không cần phải nói bà ngây người nhìn trần túy mấy giây rồi đứng lên không thể tin được trời ạ là trần túy thật sao là trần túy thật sao ông t r â n nhanh cắn tôi một cái đi ông chân không dám thế là ông lặng lẽ nâng cánh tay lên bà vẫn nên cắn tôi thì hơn bà vương thục chân tàn nhẫn cắn một cái và ông chân hét lên một tiếng kinh thiên động đ ị a chân điềm cô không quen biết đôi vợ chồng thần kinh này chân điềm cực kỳ xấu hổ nhưng trần túy vẫn bình tĩnh đứng cạnh cô lại còn nở một nụ cười đúng mực trên môi sau khi xác nhận người đàn ông trước mặt mình thực sự là trần túy của a ba thì bà vương thục t r â n lập tức chỉnh lại dáng vẻ của mình rồi nhìn t r ầ n điểm nói điểm điểm bạn mà con nói chính là trần túy sao t r ầ n điểm nhất thời không thích ứng được với giọng điệu ngọt n g ấ y này của bà cô kiên nhẫn cười nói vâng ạ trần túy là đàn anh hồi cấp ba của con nhờ cuộc phỏng vấn hôm trước bọn con mới liên lạc lại ồ nụ cười trên mặt bà vương thục t r â n đã trở nên bén như dao rồi trần điểm tin rằng nếu lúc này bà không đang duy trì hình tượng trước mặt trần t u y thì chắc chắn bà đã đến tần cô rồi đã thế sao con không nói cho mẹ biết sớm chứ trần điểm cười con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà ha ha bà vương t ụ c chân c h e miệng cười hai tiếng rồi nhìn cậu thân tượng của mình trần t u y ơi cháu lại đây ngồi đi cả nhà gì đều rất thích xem chương trình của cháu trần t u y mỉm cười với bà sau đó đi đến chỗ bà chỉ định rồi ngồi xuống cảm ơn gì à? không cần cảm ơn không cần cảm ơn bà vương thục chân ngồi bên cạnh híp mắt cười nhìn anh ngạc nhiên quá đi thật sự là trần túy mà gì có thể sờ vào cháu được không chân điềm xin bà bà vương thục chân bà đừng có cậy già mà không nghiêm chỉnh nữa có thể ạ trần túy dễ dàng gật đầu có một sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt bà vương thục chân bà đưa một ngón tay chọc nhẹ vào mặt trần túy ông chân là người thật là người thật đó bà vương thục chân chọc vào xong thì hơi kích động nên nói chuyện cũng không rõ ông trân cũng tò mò lại gần nhìn trần túy thật hà tôi có thể sờ được không t r ầ n đ i ể m cô còn trông cậy ông trân sẽ ngăn cản mẹ cô nhưng bây giờ thì không còn hy vọng gì nữa bố mẹ hai người làm gì vậy t r ầ n đ i ể m phải tự mình đi tới chặn cái móng vuốt đang vươn về phía trần túy mất mặt quá rồi đấy cô thấp giọng nói với hai người chỗ u ố i cùng c vợ ồ rồi, n ông Trân cũng tỉnh táo hơn chút và đã tìm lại được dáng vẻ mà người lớn nên có. Bà Vương、Thục、Trân một tiếng, nói, vậy người cũng đã đến rồi, chúng ta ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Ông Trân vội vàng phụ họa, đúng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vâng, Trần、túy、đứng dậy, đi cùng bọn họ đến nhà ăn. g táo chút tìm Thục một ta trước ta Túy được có. cơm c ho phụ họa, họ h và vẻ vậy vừa vừa vội vừa vừa mà Bà đã đã đi, đi lại dậy, ngồi của trần túy được sắp xếp bên cạnh t r â n điểm đối diện với ba mẹ và anh trai của cô anh thường mặc tây trang đi làm nên hôm nay cũng không ngoại lệ ông trân nhìn bộ quần áo chỉnh tề trên người anh sau đó lại nhìn bộ đồ bình thường trên người mình thì hỏi nhỏ bà vương thục chân tôi có nên đi thay bộ vest không có phải tôi ăn mặc thùy tiện quá không bà vương thục chân cũng nhỏ giọng nói giờ này còn đổi gì nữa sớm không lo giờ mới lo có ích gì ông trân mím môi nói chẳng phải bà cũng không trang điểm à một lời nói đã đánh thức người trong mộng trời ơi thế mà bà cũng không lo ăn diện c á i kia ôm các con cứ ăn trước đi Mẹ với ông trân lên chương a quần、áo. Bà hai mươi sáu hôn cô ấy bà vương thục chân đã ngồi lại xuống ghế nên ông trân cũng không thiện đi thay nữa ông nhìn lướt sang con trai bên cạnh thằng bé ăn mặc giản dị hơn cả ông điều này đã khiến ông cảm thấy thật ra ông cũng không đến nỗi nào khụ khụ ăn cơm thôi nhìn cái gì mà nhìn ông trân không phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ si mê của bà vương thục trân ngày thường bà si mê trần túy trên tv thì thôi thế mà ngay cả trước mặt người ta cũng không khác gì mấy trần túy đẹp trai tôi thích nhìn đấy thì sao bà vương thục trân nói rồi gắp một miếng sườn x à o chua ngọt bỏ vào bát của trần túy nào cháu nếm thử món sườn xào chua ngọt gì làm đi đ i ể m đ i ể m nhà gì thường thích ăn món này nhất cảm ơn g ì ạ trần túy nếm thử một miếng dưới cái nhìn chằm chằm của bà sau đó cười tán thưởng ngon lắm ạ tay nghề của dì tốt hơn của cháu rất nhiều bà vương thục chân nghe vậy thì mắt càng sáng hơn cháu còn biết nấu ăn hả vâng trần túy suy nghĩ một lúc vẫn không nói đến chuyện của trần nhất nhiên anh chưa nói nhưng t r â n điểm đã nói tiếp nhà anh ấy còn có một đứa nhỏ nên anh ấy luôn cố gắng tự nấu ăn t r â n điểm chêm vào câu nói này thì đôi mắt bà vương tục t r â n m ở đi như chiếc đèn pin đột ngột hết điện trần túy đã có con rồi sao là cháu trai của cháu à? đã đến nước này nên trần túy r ứ t khoát không giấu giếm nữa dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ nói với bọn họ những chuyện này bố mẹ thằng bé đã mất nên thằng bé sống cùng với cháu à ra vậy bà vương thục chân bừng tỉnh rồi gật đầu vậy cũng khó khăn cho cháu quá thiện thiện rất nghe lời hiểu chuyện không hề khiến người khác phải lo lắng trần điểm lại đứng ra nói giúp cho trần nhất nhiên trần túy nhìn cô nghĩ thầm thằng bé rất nghe lời hiểu chuyện thì cũng đúng nhưng không hề khiến người khác phải lo lắng thì anh không quá tán thành nhưng anh không nói gì cả lần này bà vương thục t r â n chưa kịp lên tiếng thì t r â n hy người nãy giờ không nói chuyện đã ổ lên như thể vừa hiểu ra điều gì đó có phải hôm qua mọi người cùng đi công viên chơi không đúng vậy sao thế t r â n hy không đáp anh chỉ nghĩ t r â n điểm có người mình thích và yêu đương với nhau không ngờ ngay cả con trai cũng có luôn rồi t r â n điểm có thể không nhận ra nhưng anh ta không dám đảm bảo rằng bố mẹ anh ta sẽ không có ý kiến gì nếu chân đ i ề m thực sự ở bên e m si trần này thì nhất định phải cùng nhau nuôi nấng đứa cháu trai ấy làm cha mẹ thương con gái của mình cũng là lẽ tự nhiên không cần nói đến bố mẹ anh ngay cả người làm anh như anh cũng đều có thành kiến tất nhiên trần túy cũng đã sớm nghĩ đến điều này nhưng đây là một vấn đề không có cách né tránh trên bàn ăn bỗng yên tĩnh đi bà vương thục chân lại m ú c một t h i a c a n h đậu hũ mà bà cho vào bát của trần túy đây cũng là một món sở trường của gì cháu có thể nếm thử vâng cảm ơn gì ạ trần túy cười với bà bà vương thục chân vô thức che ngực mình cảm thấy con nai đang ngủ say trong lòng lại bắt đầu thức tỉnh mọi người cũng đừng ngồi ngây ra chứ ăn cơm đi ạ trần điểm thấy mọi người đều không động đũ thì lên tiếng mọi người lập tức tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của cô cuối cùng bàn ăn cũng ấm áp trở lại bà vương thục chân vừa ăn vừa hỏi trần túy cháu với điểm điểm nhà gì học cùng trường cấp ba sao vâng cháu trên cô ấy hai khóa lúc cô ấy học lớp một ư ơ i thì cháu học lớp m ộ ư ơ i hai ạ ủ vậy sao gì chưa bao giờ nghe điểm điểm nhắc đến chuyện này vậy bà vương t ụ c chân nhìn chân điểm cười nhưng trong lòng lại không cười c h â n điểm xới cơm trong bát rồi không nói gì đương nhiên cô sẽ không tìm mẹ để nói về chàng trai mà cô có tình ý rồi trần túy nhìn chân điểm rồi cười nói có lẽ là do cháu không có gì đáng nói ạ không phải vậy đâu không đợi bà vương thục chân phản bác thì chân điểm là lên tiếng cô nhìn bà vương thục chân rồi nói đâu phải chuyện gì con cũng phải nói với mẹ chứ t r â n hy trầm ngâm nhìn cô rồi lại nhìn trần túy h bên cạnh chẳng lẽ hai người này còn yêu sớm nữa sao thế mà người làm anh như anh không hề phát hiện ra khụ ông trần ho khan một tiếng ý bảo đã đến lúc cho ông hỏi tiểu trần làm việc ở đài truyền hình bình thường bận rộn lắm không chân điểm giật khóe miệng biến thành tiểu trần nhanh d ữ vậy trần Tuy truyền tương thể trai thời Thật thời Trần trai hết Trần cuộc cháu cháu muốn nay ngày đây vậy. nói công việc ở đài truyền hình tương đối bận à, nhưng vẫn có thể lo cho cuộc sống. Nhưng cháu còn phải chăm sóc cháu trai nữa nên hẳn là không có thời gian đúng không? ông không gian bọn đúng không? Nhưng mà hôm nay trần điểm đưa người về, mà cũng không nói là bạn trai nó còn mẹ nó kích động hết nửa ngày, khiến cho đây giống như là buổi gặp người có sóc có có sóc việc đài đối phải hỏi điểm điểm Điểm buổi cho chăm chăm của kích cho hôm gặp về ở đưa là là mà mà là là ra họ hâm ạ lo mộ mẹ điểm nói bố bố quan tâm chuyện công ty chưa đủ ạ mà còn muốn quan tâm chuyện người ta yêu đương nữa ông trần lúc này mới tin câu nói sinh con gái nó đều hướng ra ngoài ông còn chưa nói gì mà con bé đã bắt đầu che chở cho người ta rồi bố hỏi một chút thì sao bố hỏi thôi cũng không được à trần điềm còn muốn nói nhưng trần túy đã đè tay cô lại rồi lên tiếng cháu trai của cháu năm nay tám tuổi về cơ bản đã biết cách tự chăm sóc mình cũng không cần phải lo lắng về học lực thành tích của thằng bé rất tốt t r â n điểm rất sợ trần túy sẽ bị thiệt nên nhanh chóng phụ họa với anh đúng vậy thiện thiện rất thông minh còn lợi hại hơn cả t r â n hy nữa trên mặt t r â n hy đầy dấu chấm hỏi cũng không nên quá thiên vị như thế chứ anh còn thua kém một đứa trẻ tám tuổi sao anh là anh trai của nó mà cháu trai của trần túy nhất định cũng thông minh tài giỏi đẹp trai như cầu của nó vậy bà vương thục t r â n mù quáng nói t r â n hy và ông t r â n đều không lên tiếng ăn chưa xong bà vương thục t r â n giữ trần túy ngồi lại một lúc bà đi gọt trái cây cho anh hơn nữa còn kéo chân điểm vào bếp giúp bà con nói thật cho mẹ nghe cuối cùng con với trần túy là thế nào bởi vì nhà bếp là dạng mở nên bà vương thục t r â n không thể nói to nhưng con dao trên tay bà cứ đang gọt ruột ruột cắt quả táo làm hai phần t r ầ n điểm bất giác mí môi cô cảm thấy bà vương thục t r â n không phải đang gọt táo mà như đang gọt cô vậy có chuyện gì vậy ạ bà vương thục t r â n liếc cô con vẫn giả ngu với mẹ à đừng nói với mẹ là con không có tình ý với trần túy biểu hiện của con trên bàn cơm lúc nãy người mù cũng có thể nhận ra t r ầ n điềm không phải đâu cô làm gì thể hiện rõ như thế có phải anh ấy cũng nhận ra cái gì rồi không chẳng phải mẹ nói nếu con có bản lĩnh thì đưa người về nhà sao bây giờ con đã đưa về rồi đó sao mẹ lại nói nhiều như vậy chứ t r ầ n điềm quyết định giả ngu đến cùng bà vương thục chân cười nhạo đưa về nhà thì có bản lĩnh gì có bản lĩnh thì biến thằng bé thành con rể của mẹ đi chân đ i ể m quả nhiên con người càng ngày càng tham lam hơn trái cây này c ắ t xong rồi đúng không ạ vậy con mang ra đây chân đ i ể m bưng đĩa trái cây trên bàn rồi chạy ra ngoài mọi người ăn trái cây đi ạ cô đặt đĩa hoa quả lên bàn trà trong phòng khách rồi cười với bọn họ mọi người đang nói chuyện gì thế trông vui quá vậy trần hi ở bên cạnh cười lạnh sau đó cầm một miếng táo cho vào miệng yên tâm đi không có bắt nạt đàn anh của em đâu cái gì chứ em đâu có nói mọi người đang bắt nạt anh ấy đâu trần điểm cố ý tăng âm lượng cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình dường như trần t ú y nhận ra suy nghĩ của cô thì đứng ra giải vây rút mọi người đang nói đến chương trình mới của anh bà vương thục t r â n đang bưng đĩa trái cây đi ra thì nghe thấy câu này bà ngạc nhiên hỏi hả trần t ú y sắp có chương trình mới sao ừ là thay thế cho chương trình tọa đàm của ông trịnh câu này là ông t r â n nói bà vương thục t r â n nghe xong là hiểu ngay ông t r â n không xem tv nhiều nhưng trịnh duy quốc đã hoạt động trên truyền hình hơn ba mươi năm rồi nên chắc chắn rất ít người mới không biết đến ông ấy thôi ông t r â n cũng theo dõi các chương trình của ông ấy lại còn đánh giá rất cao nhưng mấy năm gần đây chương trình mà trịnh duy quốc chủ trì càng lúc càng ít hơn vừa nãy tôi nghe tiểu trần nói sức khỏe ông trịnh không tốt nên có thể sẽ về hưu ông t r ầ n thì thào nói thời gian không tha cho một ai nháy mắt chúng ta đều già cả rồi ông vốn có ý kiến về việc con gái yêu đương sớm nhưng bây giờ ông chợt nhận ra thời gian mình ở cạnh con đã không nhiều nữa có thể ở bên t r ầ n đ i ể m cả đời không phải là người làm cha mẹ như bọn họ tự dưng cảm thán như thế làm gì bà vương thục t r ầ n đặt trái cây xuống rồi ngồi lên ghế đây chẳng phải là điều tốt cho trịnh duy quốc à cả đời bận rộn cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc rồi hơn nữa trần túy còn có chương trình mới để thăng tiến ông trân hiểu ra trọng điểm của bà là chương trình mới của tiểu trần cả nhà ăn trái cây và trò chuyện một lúc cuối cùng bà vương thục t r â n cũng chịu thả trần túy về nhà t r â n điểm con đi tiễn người ta đi bà dặn dò như vậy vâng t r â n điểm đi theo trần túy ra ngoài ngăn pốt đ ì n h đang muốn đi theo lại trong nhà xe của trần túy dừng trước vườn hoa chân điểm theo anh lên xe rồi thắt dây an toàn trần túy nhìn cô một cái cong môi sau đó quay đầu khởi động xe trần điểm không cảm thấy cách mình tiễn người có gì không ổn cô còn nói chuyện với trần túy xin lỗi anh bố mẹ em có thể có chút hiểu lầm nên đã hỏi anh nhiều cái không hay trần túy nhíu mày làm bộ như không hiểu hiểu lầm hiểu lầm cái gì à chân điểm vô thức nghịch dây an toàn hình như bố mẹ hiểu lầm em đang yêu đương sau đó còn tưởng rằng anh là bạn trai của em à ra vậy trần túy bình thản nói không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào trần đ i ề m gật đầu nói nếu bọn họ đã nói điều gì khiến anh không vui anh cũng đừng để trong lòng nhé bọn họ không cố ý đâu ừ trần túy đáp rồi chậm rãi lái xe ra khỏi khu biệt thự nơi t r ầ n đ i ề m ở nếu như anh nói đó không phải là hiểu lầm thì sao gì cơ lần này chân điểm không kịp phản ứng nếu như chuyện của chúng ta không phải là hiểu lầm thì sao trần túy đánh lái vào lề đường từ từ dừng lại chân điểm cao mày giống như đang suy nghĩ một vấn đề nan dài nhưng chỉ có cô mới biết lúc này trái tim mình đang đập nhanh ra sao không phải là hiểu lầm vậy thì là gì cô nghe thấy chính mình hỏi vậy trần túy nhìn cô với ánh mắt như thể chân điểm là một loại biên mạnh nhất chỉ cần một ánh nhìn đã khiến người ta say đắm bầu không khí trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng nhất thời dường như chỉ có tiếng hít thở của hai người trần túy cởi dây an toàn ra chậm rãi nghiêng người khẽ mở miệng là cái này cùng với ba chữ mang theo hàm ý mơ hồ đáp xuống một nụ hôn dịu dàng chu linh từng nói với chân điểm khoảnh khắc đầu tiên một người đàn ông thích một người phụ nữ chính là muốn hôn cô ấy trần túy đối với chân điểm cũng là như thế chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương hai mươi bảy anh muốn sớm được gặp em tại nhà họ t r â n một nhà ba người vẫn đang thảo luận về chuyện của trần túy và t r â n điềm bà thật sự đồng ý để điềm điềm và trần túy ở bên nhau sao điềm điềm nhà ta vẫn còn ít tuổi sao hiểu được cách chăm sóc trẻ con hơn nữa sau này con bé có con thì phân phối thời gian cho hai đứa nhỏ thế nào đây nhỡ đâu hai đứa bé cãi nhau con bé phải nên giúp ai ở đây không phải người ngoài bà là đang cố ý làm khó xử điềm điềm nhà chúng ta đó ông chân càng nghĩ càng lo lắng chân hy ở cạnh nghe ông nói vậy thì c h ề môi bố anh đã tính xa đến thế rồi còn bà vương thục chân có cái nhìn rất thoáng chẳng phải cháu trai của trần t ú y đã tám tuổi rồi sao lúc chân điểm sinh con thì chắc sẽ lên m ộ ư ơ i đúng không một đứa trẻ lên m ộ ư ơ i làm gì sẽ tranh giành tình thương với mấy đứa em trai em gái chứ mà người ta cũng đã nói thằng bé hiểu chuyện ngoan ngoãn nhất định sẽ giúp điểm điểm nhà chúng ta trông em bé rồi bà bị thần tượng làm mù quáng rồi nghĩ mọi thứ quá đẹp đẽ hiếm khi ông t r â n phản bác lại bà vương thục chân một cách kịch liệt thế này trần hy sắp không nghe nổi nữa t r â n điềm còn chưa nói trần túy là bạn trai nó mà hai người đã bắt đầu lo lắng chuyện mấy đứa trẻ tranh dành tình cảm rồi quả nhiên cuộc sống của bố mẹ luôn đi trước thời đại trần hy còn nói đi em gái con có nên yêu đương với trần túy không mũi nhọn bỗng nhắm vào t r ầ n hy t r ầ n hy sờ sờ mũi rồi ho một tiếng bố mẹ biết rõ tính cách con gái mình mà chúng ta ngồi đây bàn luận nhiệt tình thế rồi nó có nghe không nếu nó thực sự thích trần túy ai trong chúng ta không thể ngăn cản được đương nhiên nếu nó yêu đương với trần túy thật thì chúng ta cũng sẽ không để con bé bị uất ức đúng không vấn đề là bây giờ chân điểm còn chưa bày tỏ ý kiến của mình mà mối quan hệ giữa nó và trần túy thế nào chúng ta còn chưa biết anh vừa nói đến đây thì cửa nhà đột nhiên bị mở ra chân điểm thẫn thờ đi vào nhà như một người mất hồn Thấy trên hồn mây dáng vẻ hồn vía con ủ a Trân Trân nên ông trân không Điềm, khỏi l l ắ g Điềm Điềm, cái o sao n Trân ngơ n vậy? Dạ, Điềm g c h ỏ lại, nói, Trân rốt Hy cuộc e mặt v ớ chân điểm bỗng nhiên nóng rực cô với anh chỉ hôn nhau một cái thì con cái ở đâu ra điểm điểm con nói thật cho bố nghe tiểu trần có phải là bạn trai con không ông trân thăm dò hỏi Trân tới trong nhớ nụ hôn trong xe hồi nãy,、trước、nụ hôn này, anh vẫn Điểm hồi phải chưa xe trước là bà ạ n nói, n trai của cô. Cô nói, bố hỏi khi cô. Cô bố o nào nào? Ông Trân Trân nói, anh nhà chúng ăn tới ta thì mơ Điểm cơm hồ hỏi, khi khi chưa phải. là Bà lúc ấy vương thục t r â n nghe hiểu nghĩa là sau lúc đó thì phải à nụ hôn trong xe lại hiện lên trong tâm trí t r â n điểm mặt cô nóng bừng nói xong câu bây giờ thì phải ạ rồi cô nhanh chóng chạy về phòng mình ba người nhà họ t r â n nên khi nãy con bé đưa trần túy ra ngoài đã xảy ra chuyện gì khóa cửa xong chân điểm dựa vào cửa tim cô đang đập bình bịch cô không khỏi nhớ lại nụ hôn vừa rồi môi của trần túy hơi thở của trần túy và độ ấm của trần túy mỗi khi nghĩ đến trái tim cô lại bồi hồi thổn thức cô nhớ cách đây rất lâu lúc trần túy đồng ý cho cô phỏng vấn anh đã đưa ra yêu cầu là muốn một nụ hôn của cô vừa mới lên lớp m ộ ư ơ i nên cô nào đối mặt với loại tình huống đó đừng nói là hôn trần túy mà ngay cả việc chỉ nghe anh nói thế là cô đã xấu hổ muốn chết rồi thế nhưng cô lại đồng ý táo bạo đến mức khiến bản thân mình bất ngờ cô nhắm mắt lại đợi nụ hôn đến cô chỉ nghĩ sẽ hôn một cái cũng chẳng mất gì ai bảo học trường đẹp trai như vậy cô cũng không bị thiệt cô cảm giác được trần túy đang từ từ đến gần hơi thờ của anh càng ngày càng rõ Anh bao phủ lúc ấ hấp ấm y cô, của cô, c hồ anh phả h áp mặt vào với t thể t mập mờ không h giải í h đó ư Nhưng cười ợ c cuối cùng anh cười khẽ bên tai cô anh bên n khẽ tai rồi i muốn phỏng vấn tâm ô i thật t à? Lúc đó tâm trạng của cô thế nào nhỉ là t h ở v à o nhẹ nhõm hay là hơi tiếc nuối cô muốn anh hôn mình sao sau bao nhiêu năm cuối cùng nụ hôn này cũng rơi trên môi cô điện thoại trên người đột nhiên vang lên khiến chân điềm hoảng sợ cô lấy ra xem là tin nhắn thoại mà trần túy gửi đến trần tuy em về đến nhà chưa trần điểm cảm thấy mình thật không có tiền đồ chỉ với một câu nói đơn giản của trần tuy thôi mà trái tim cô đã đập nhanh hơn rồi trần điểm ừm bố em vừa mới hỏi anh có phải là bạn trai em không trần tuy em nói thế nào trần điểm em cũng không chắc là phải hay không sau khi tin nhắn này được gửi đi phải rất lâu sau trần tuy mới trả lời trần tuy anh chỉ hôn bạn gái của anh lần này đổi lại là t r ầ n điểm không gửi tin nhắn trả lời trần thúy xem ra hôm nào anh phải lấy tư cách là bạn trai đến thăm hỏi một lần nữa rồi t r ầ n điểm phụt cười sau đó cô trả lời đưa trần nhất nhiên đi cùng luôn trần thúy được trần thúy ngày mai chúng ta gặp nhau không t r ầ n điểm không khỏi cong môi ừm trần thúy vậy anh đến quán tìm em nhé không được hay là chúng ta cùng đi ăn cơm chưa đi anh muốn sớm được gặp em t r ầ n điểm gào thét trong lòng cả vạn lần cô tựa lên đầu giường sao anh lại ngọt ngào đến vậy chứ chắc là do có tình yêu vào nên lúc tối chân điểm đến quán bia cả người như đang phát sáng a trung đã sớm nhận ra gần đây cô không bình thường lúc trước buồn vui thất thường như đang t h u tiên nhưng hôm nay giống như đã tu thành chính quả đắc đạo phi tiên bà chủ chị đang yêu đương à a trung vừa hỏi cô vừa lau ly bia trên tay chân điểm nhìn anh a trung nghĩ cô đang tức giận vì anh hỏi c ô chuyện này ai ngờ cô bỗng mỉm cười rồi hỏi anh cậu nhìn ra à a trung anh gật đầu cũng cười với cô là mc trần à? gần đây chu tổng đã trở lại thành phố c nên thế nào cũng sẽ là mc trần trần điểm ra vẻ thẹn thùng song sàng khoái thừa nhận ừ nếu không thì ai nữa chu tổng lạnh thấu xương chu kha giã ở thành phố c xa xôi chưa biết tình hình ở đây đang tham gia một bữa tiệc gặp mặt bạn bè cùng ngành nghe nói lần trước cậu đến thành phố a có gặp được godzilla không có một người hỏi thế nào cậu ta là một chàng trai mạnh mẽ cao một m tám à ha ha ha, ha ha ha ha người nọ nghe anh ta nói vậy thì không khỏi bật cười cậu không thể giả bộ tin tưởng người ta là nữ một chút à chu kha giã cúi đầu uống rượu không đáp người đặt câu hỏi lúc nãy sốt ruột này đừng chỉ lo uống rượu thế chứ kể cho bọn tôi nghe về godzilla đi mọi người trong nhóm đều rất thò mò về cậu ấy chu kha giả đặt ly rượu xuống cuối cùng cũng mở miệng cô ấy là nam hay nữ cũng không liên quan gì đến các người hà đối phương nhướng mày nghi hoặc sau đó cười xấu xa cậu nói thế có nghĩa cậu ta là nữ thật à không thể nào phụ nữ mà có thể ủ ra loại biên như thế sao chu kha giả cười một tiếng rồi uống rượu chu tuệ tuệ cháu gái của chu kha giả gần đây phát hiện được vài điều bất thường ví dụ như cô bé nhận ra dạo này trần nhất nhiên không thích nói chuyện với mình nữa không những không thích nói chuyện với cô bé mà đôi khi nhìn thấy cô bé cậu cố tình phớt lờ luôn cứ như thế nhiều ngày cuối cùng chu tuệ tuệ không nhịn được nữa cô bé chặn trần nhất nhiên trong lối nhỏ trần nhất nhiên tớ đắc tội cậu khi nào vậy cậu nói đi thấy chu tuệ tuệ đang chặn mình thì trần nhất nhiên v ộ i ý nhíu mày tớ nói cậu đắc tội tớ hồi nào cậu có gần đây cậu đều ngó lơ tớ chú tuệ tuệ lớn tiếng nói trần nhất nhiên lách qua cô bé đi về phía trước tớ không có cậu có chú tuệ tuệ đuổi theo rồi chặn lại một lần nữa trần nhất nhiên nhìn chú tuệ tuệ đang phồng má tức giận ở trước mặt thì thở dài nói chỉ là tớ không thích chú của cậu thôi chú của tớ chú tuệ tuệ hiển nhiên không hiểu rõ quan hệ giữa chú của cô bé và trần thúy là như nào cậu nói dối chú tớ không ở thành phố a thì chú ấy làm gì đắc tội cậu được Chuyện của người lúc cô bé và trần nhất nhiên vẫn đang rằng co thì trần túy đã ra khỏi đài truyền hình chuẩn bị đi ăn trưa với chân điểm vừa nghĩ đến chân điểm anh không khỏi cong môi anh định gọi cho cô thì lại có một cuộc gọi đến trước là giáo viên chủ nhiệm của trần nhất nhiên gọi tới Anh khẽ cao mày, bình thường khẽ mày, giáo vâng i gọi điện thoại phải Xin Xin phải Nhiên ê n đến nó không chuyện Dương. anh Trần、túy、không? Đúng vậy, Trần Nhất nhiên ở trường có chuyện gì đều thì tốt. Túy chào chào, sao có có cô là là vậy, v ở cô dương ở đầu bên kia hơi khựng lại em ấy đã đánh nhau với bạn cùng lớp có chút nghiêm trọng làm phiền anh đến đây một chuyến trần túy ngẫm nghĩ trần nhất nhiên còn biết đánh nhau sao vâng tôi đến ngay sau khi cúp máy anh gọi cho chân điềm nhìn thấy là anh nên chân điểm nhanh chóng nghe máy học trường sưng hô kiểu này khiến trần túy khẽ nhíu mày anh nghĩ chân điểm nên đổi chức danh cho anh nhưng đây không phải là lúc để bàn chuyện này xin lỗi em giáo viên chủ nhiệm của trần nhất nhiên vừa gọi điện nói trần nhất nhiên đánh nhau với bạn cùng lớp bây giờ anh phải đến trường một chuyến hả đánh nhau sao chân điểm không ngờ rằng trần nhất nhiên cũng sẽ đánh nhau vậy thằng bé thế nào rồi có bị thương không anh vẫn chưa biết vậy em đi với anh chương hai mươi tám bảo vệ cô gái mà mình thích hẳn là việc nên làm trường tiểu học mà trần nhất nhiên học là trường trọng điểm ở thành phố a trong trường có một căn tin nên cậu vẫn luôn ở lại trường ăn trưa đây là lần đầu tiên trần túy đến trường vào buổi trưa trong sân trường yên tĩnh hơn buổi chiều rất nhiều anh đỗ xe đi tới cổng trường và cũng thấy chân điểm đang lái xe tới lúc này ngoài cổng không thiếu chỗ đậu xe chân điểm đậu xe bên cạnh xe trần túy rồi vội vàng xuống xe học trường anh đến lâu chưa chưa ô đi đến cạnh thật sao trần túy nghe cô hỏi vậy thì quay đầu nhìn cô nhìn thằng bé giống thường xuyên đánh nhau với bạn học lắm sao không phải vậy nhưng lúc anh đi học cũng thường xuyên đánh nhau mà Cái chưa đánh Nhiên Điểm nói khiến này anh không ngoan, anh chưa từng dạy Trần Nhất nhiên đánh nhau, những gì điểm nói khiến Trần Trần nhớ đến dạy Tuy mình. gì mẹ lúc trước khi trần nhất nhiên đi theo anh mẹ anh cũng từng lo lắng lo rằng anh sẽ dạy trần nhất nhiên giống như anh ngày nào cũng đánh nhau với các bạn cùng lớp nhưng bà lo lắng cũng chỉ là lo lắng vì vẫn không thể dành chút thời gian để chăm trần nhất nhiên thời còn đi học trần túy thích đánh nhau nhưng anh rất nghiêm khắc với trần nhất nhiên mà bây giờ anh cũng sớm không còn đánh lộn nữa nên tất nhiên thằng bé cũng không nhiễm mấy cái thói thừa thiếu thời đó của anh hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn trước đây trần túy có đến văn phòng giáo viên một lần nhưng đó là khi trần nhất nhiên học lớp hai hiện tại thằng bé đã học lớp ba không chỉ đổi phòng học mà văn phòng giáo viên cũng đã thay đổi anh hỏi một bạn học sinh tìm đến văn phòng giáo viên lớp ba rồi cùng chân điểm đi vào Trong một Trần Nhất một Trần Túy thì phát trường Trần Nhất tuệ tuệ. tình thế? Trần Nhất thời nhất thì tay ra giáo con loạn bao con văn phòng chỉ có một giáo viên, đang đứng bên cạnh Nhiên đến hiện chính Nhiên Anh nhách huống Nhiên đánh nhau với con gái à? Không đến mức như vậy chứ, thời anh nổi loạn nhất thì cũng gì gái giờ gái. và với vậy với lớp chỉ chú chua khẽ chứ, chưa có cô cô mức đó mày, kia đây bé. bé là à? ý cô dương xin chào trần túy bước đến trước bàn của dương vi chào hỏi cô một tiếng dương vi nhận ra trần túy không chỉ vì anh thường đi họp phụ huynh cho trần nhất nhiên mà còn vì cô ấy cũng có xem bản tin của anh chào anh trần dương vi cũng chào hỏi rồi bất giác nhìn sang chân điểm ở bên cạnh anh đây là là mợ của em à. ngay cả lúc này trần nhất nhiên cũng không quên trợ giúp trần điểm nghe tiếng mợ này thì hơi mất tự nhiên nhưng dường như cô cũng không thể phản bác lại được gì dương vi hơi s ừ n g sốt sau đó mới mỉm cười chào chân điểm xin chào tôi là giáo viên chủ nhiệm của trần nhất nhiên chào cô dương đây là lần đầu tiên trong đời t r ầ n điểm không lấy thân phận học sinh đi gặp giáo viên chủ nhiệm không ngờ ngay ngày đầu yêu đương với anh cô đã trải nghiệm việc được giáo viên chủ nhiệm của con mời phụ huynh rồi là thế này hôm nay trần nhất nhiên đánh nhau với một bạn học sinh lớp sáu nên chúng tôi giữ bọn nhỏ lại để hỏi thăm tình hình lớp sáu trần điểm giật mình cho dù trần nhất nhiên có trưởng thành trong suy nghĩ sớm nhưng cơ thể của thằng bé vẫn là của một đứa trẻ lớp ba đánh nhau với học sinh lớp sáu thì chẳng phải là bất lợi sao thiện thiện em có bị thương ở đâu không cô quan sát trần nhất nhiên từ trên xuống dưới mà trần túy cũng đang băn khoăn nhìn thằng bé ban đầu anh chỉ nghĩ thằng bé đánh nhau với bạn học cùng lớp mà thôi ai ngờ đối tượng lại là một học sinh lớp sáu nên mọi chuyện đã khác em ấy không bị thương nhiều mà đối phương còn bị thương nặng hơn em ấy ngoại trừ quần áo bẩn ra thì trên người trần nhất nhiên không có vết thương rõ ràng nào sau khi biết chuyện đánh nhau dương vi đã kiểm tra rồi thấy cậu không bị thương gì trần túy và t r â n điểm đã yên tâm hơn cô dương chuyện này có liên quan gì đến chu tuệ tuệ sao trần túy hỏi mặc dù chu tuệ tuệ là lớp t r ư ở n g nhưng bạn bè trong lớp đánh nhau cô bé vẫn không nên tham gia theo đúng không nên nhiều khả năng là chuyện này có liên quan đến cô bé dương vi cũng nhìn chu tuệ tuệ rồi mới nói đúng vậy chu tuệ tuệ là nguyên nhân của vụ đánh nhau mà em ấy cũng là nhân chứng của toàn bộ sự việc câu nói này đủ để người trưởng thành như trần túy và t r ầ n điềm liên tưởng ra rất nhiều chuyện chưa kể trần túy còn biết trần nhất nhiên đối xử với chu tuệ tuệ có phần khác biệt chu tuệ tuệ có bị thương không anh hỏi không có dương vi lắc đầu nếu cô bé cũng bị thương thì chuyện này sẽ còn rắc rối hơn lúc ấy là giờ thể dục chua tuệ tuệ và trần nhất nhiên đang nói chuyện ở hành lang nên chặn đường các bạn học khác đối phương đ ẩ y chua tuệ tuệ một cái trần nhất nhiên muốn bảo vệ bạn học của mình nên đã tranh chấp với bạn kia rồi đến mức phải động thủ cuối cùng giáo viên thể dục đã giữ chặt các trò ấy cô dương anh đẹp trai mọi người đừng mắng trần nhất nhiên nếu lúc đó em không khóc thì trần nhất nhiên sẽ không đánh nhau với họ sau này em nhất định sẽ không khóc nữa chu tuệ tuệ cử động cái miệng nhỏ mồm nói không khóc nữa nhưng đôi mắt cô bé lại đỏ hoe lúc nói chuyện còn mang theo chút nghẹn ngào dương vì ôm cô bé an ủi vài câu sau đó nói với mấy người trần túy các bạn học khóa trên đột nhiên đ ẩ y cô bé khiến cô bé giật mình và sợ hãi may mà không có thương tích gì nhưng trần nhất nhiên thì quá bốc đồng bọn họ cố ý đ ẩ y chu tuệ tuệ là không đúng nhưng em ấy đánh người cũng là sai rồi trần túy gật đầu hỏi trần nhất nhiên ai ra tay trước thật r trường trước ra Trần rồi, ầ đầy đầy n nhất nhiên kiên quyết nói, đương nhiên là bọn họ. Bọn họ lớp trước nên con mới ra tay. Trần túy, mà bọn họ lớn như vậy rồi, một cô gái nhỏ thì không họ. họ họ thì thấy sầu hổ hay quyết tay. túy, một t mới gái sầu vậy là lớp mà cô sao.、Thật、ra chuyện học sinh đánh nhau này giáo viên rất khó xử lý phụ huynh học sinh đương nhiên không muốn con mình bị ức hiếp cứ bảo ai đánh thì đánh lại nhưng giáo viên không thể giáo dục theo cách này được dương vi sợ nhất là giải quyết vấn đề này cô nói học trò không được đánh nhau còn phụ huynh sẽ cảm thấy việc giáo dục của nhà trường có vấn đề nếu sau này con gặp phải chuyện này thì phải nói với thầy cô còn không được thì cứ nói với cậu con động tay động chân trước c o n lý cũng sẽ đổi thành vô lý trần thúy giáo dục vâng trần nhất nhiên đáp mà cũng không chắc có thật lòng hay không thực ra dương vi cũng không biết trần thúy nói thật hay giả dù sao là đang ở trường nên có lẽ anh nói cho cô ấy nghe một chút chứ về nhà anh vẫn sẽ giáo dục bọn trẻ nếu bị đánh thì phải đánh trả lại mà thôi chẳng hạn như phụ huynh của học sinh lớp sáu bị trần nhất nhiên đánh mới vừa la mắng qua điện thoại như thế ai đánh con tôi ra nông nỗi này vậy ngoài cửa có một phụ huynh dẫn theo một cậu bé hùng hồ bước vào đi thẳng đến bàn làm việc của dương vi trần điểm nghe thấy thì quay đầu nhìn lại cậu bé đang bị dắt là người đã đánh nhau với trần nhất nhiên cậu ấy cao hơn trần nhất nhiên một cái đầu thân hình cũng cường tráng hơn trần nhất nhiên nhưng trên mặt có vài vết thương cùng khóe miệng hơi sưng thảo nào phụ huynh lại giận dữ đến vậy sau khi dẫn con của mình vào nam phụ huynh nhìn trần nhất nhiên trước sau đó là chua tuệ tuệ và cuối cùng nhìn lại trần nhất nhiên mày là trần nhất nhiên vâng trần nhất nhiên qua loa đáp phụ huynh kia lại nhìn con mình con chính là bị thằng nhóc đó đánh thành thế này à Dạ. thế mà vẫn còn mặt mũi khóc phụ huynh hận không thể rèn sắt thành thép nó còn bé không bằng nửa con vậy mà con cũng không đánh thắng được hơn nữa còn bị người ta đánh bẩm dập đến mức này có thấy mất mặt không nó đó đánh con mà bố còn mắng con bạn nam kia càng cảm thấy mình oan ức tuy nó nhỏ nhưng đánh nhau rất ghê gớm Giáo cũng phòng không trong tưởng tượng viên nhiệm sinh đi việc theo loạn phào hỗn như anh nhẹ nhõm, chủ của học thấy thì thở làm ta lớp bố của vương nhạc à cảm h hai bên đều có lỗi, chúng ta hãy cũng thương lượng cách u đều y này ệ n bên cũng lượng ta lỗi, i có g i thôi. quyết Nhạc Bố của c Vương ả thấy mất mặt lúc anh ta nhận được điện thoại thì nghe tiếng con mình khóc thảm thương ở đầu dây bên kia tưởng rằng con mình bị kẻ nào ư ớ c hiếp anh ta vội vàng chạy tới xem xét là một cậu nhóc cùng một cô bé còn con trai anh ta phí công nuôi lớn đến từng n à y rồi mà còn khiến anh ta đau đầu nữa sắc mặt ba vương nhạc lúc xanh lúc đỏ nhưng từ lúc nãy đến giờ trần túy vẫn bình tĩnh trần nhất nhiên con mau xin lỗi bạn học này nhưng lần này trần nhất nhiên đã không làm theo anh ngay nó xin lỗi chua tuệ tuệ thì con sẽ xin lỗi nó mắt của ba vương nhạc bị giật một cái chua tuệ tuệ là cô bé này sao con còn bắt nạt bạn n ữ nữa à không có con chỉ đẩy nó một cái là do nó không đứng vững thôi mà không đánh thắng được một thằng nhóc lại còn đ ẩ y cô bé suýt ngã Con cô cũng Nhạc. của Nhạc việc các chấp xác dục cũng chịu thuốc cho con giáo nhỉ xin lỗi cô bé ngay. Xin lỗi, Trần、Túy、nhìn Trần Nhất Nhiên. Xin lỗi, Trần Nhất Nhiên xin Vương Trần nói Vương bạn nhỏ xảy ra tranh chấp là điều không thể tránh khỏi, nhưng xác thật Trần Nhất Nhiên đã nặng nó tiền men anh. giỏi lỗi lỗi, lỗi, lỗi với điều khỏi, rồi. Tôi trai quá thể thật thật xảy là bé bố ra tay Túy Túy tốt và đã sẽ sẽ không cần đâu ba của vương nhạc nhìn trần nhất nhiên nhỏ bé kia thì chỉ muốn đánh đòn thằng con to lớn của mình Thật biết mặt trảng. tôi trước. thoại, tức thế thì nhất định sẽ không Chuyện nhạc nghe nghĩ nhạc định không cho không nghe như vậy giận vậy sự sẽ sao. nó lần này vương Dương điện rằng vương đến dàng ngờ nói ba mũi lại đi đi rồi Vi lại để đâu đưa mà ở qua, cáo cứ về Vừa dễ dễ bố vương nhạc nhanh chóng rời khỏi giáo viên chủ nhiệm không truy cứu trách nhiệm nữa nên quay về phòng làm việc dương vi nhìn trần nhất nhiên và chu tuệ tuệ nói vậy trước hết c h ư a hôm nay cứ thế đã về sau có chuyện gì thì tìm thầy cô chứ không nên đánh người ta em hiểu rồi cô dương trần nhất nhiên trả lời vậy các em về phòng học nghỉ ngơi đi sau khi trần nhất nhiên và chu tuệ tuệ về lớp dương vi trò chuyện với trần túy một lúc rồi mới để họ đi trần túy không đến lớp học để gặp trần nhất nhiên mà cùng t r ầ n điểm đi thẳng ra ngoài trường đã muộn như vậy rồi hai người bọn họ vẫn chưa được ăn cơm phụ huynh của bạn nhỏ đó nói cũng khá có lý t r ầ n điềm cảm thán trần t u y cười nói anh ta không nói lý mà chẳng qua anh ta nghĩ con trai mình bị trần nhất nhiên đánh ra nông nỗi này thì thật là mất mặt nên xem như là có tinh thần thi đấu thôi tinh thần thi đấu nhưng con trai của anh ta thật sự cao hơn trần nhất nhiên rất nhiều nhìn thấy cả người cậu bé ấy đầy thương tích thì em lại nhớ tới anh trước đây anh trần t u y không đồng ý anh làm gì chật vật như nó bao giờ chứ Trần điểm chương hai mươi chín còn muốn tiếp tục không cô gái mình thích trần điểm lén nhìn trần túy đang đi cạnh anh cảm giác được ánh mắt của cô thì lập tức quay đầu lại sao vậy không sao trần điểm quay đầu đi bước về phía trước được hai bước thì không nhịn được bật cười vì vậy hồi cấp anh đã thích em rồi hả trần túy không phủ nhận nếu không anh vì em đánh nhau với nhiều người như vậy làm gì bọn họ cũng hiểu lầm em là bạn gái anh nên mới đến làm phiền đó chứ trần túy nghe vậy cong cong khóe môi hiện tại xem ra bọn họ không có hiểu lầm t r ầ n điểm bị anh nói đến mức mặt đỏ tai hồng cô vẫn nghĩ ra mặt mình rất dày nhưng khi ở bên cạnh trần túy thì cứ một lát là lại ngượng ngùng trần túy nhìn vành tay cô đỏ l ư ợ n g thì khá vui vẻ anh rất tự nhiên nắm tay cô rồi hỏi lát nữa em muốn ăn ở đâu một cái nắm tay thôi mà khiến t r ầ n điểm có cảm giác như bị điện giật nhiệt độ của anh từ đầu ngón tay truyền đến làm tim cô đập nhanh không ngừng em ăn gì cũng được trần túy suy nghĩ rồi hỏi cô em đói chưa nếu không có chuyện của trần nhất nhiên thì lúc này hai người họ đã được ăn cơm chưa gặp chuyện gián đoạn thời gian rất nhanh cũng đã sang một giờ chiều trần điểm lắc đầu nói không đói mấy trước lúc ra ngoài em đã ăn một chút rồi vậy thì tốt trần túy hơi xếp chặt tay cô nhìn cô hỏi hay là đến nhà anh ăn đi anh làm cho em h à trần điểm hết sức ngạc nhiên cô không ngờ mình sẽ đến nhà bạn trai trong ngày đầu tiên chính thức yêu nhau thật kích thích thật đúng không ăn xong còn có thể chơi ở trong nhà mà thật ra anh thích hẹn hò ở nhà hơn là ở ngoài chân điểm càng đỏ mặt hơn hẹn hò ở nhà bạn trai không ngờ anh lại là một học t r ư ở n g như vậy em sao thế trần túy biết chân điểm ngại ngùng nên cũng cố ý trêu chọc cô tự dưng mặt em đỏ vậy khó chịu ở đâu sao cô thấy trần túy đang đưa tay đến chán cô để kiểm tra chân điểm tránh tay anh như tránh hồng thủy mãnh thú không sao cả nhưng anh nói chơi trong nhà là chơi cái gì trần thúy cong môi dựa sát vào cô một giọng nói mang theo chút mập mờ khẽ vang lên bên tai cô đương nhiên là xem phim chẳng hạn ồ nhưng cái này chỉ cần nói bình thường là được rồi không cần phải cố ý dựa vào gần như thế đâu trần điểm không nói một lời mà trần thúy cũng hiểu được tâm tư qua nét mặt của cô hai người nắm tay nhau đi ra khỏi trường rồi ngừng trước nơi họ đã đỗ xe trần t u y khẽ nhíu mày anh nghĩ một chút rồi nói với t r ầ n điểm em ngồi xe anh đi còn xe của em anh gọi tài xế lái đến dưới lầu nhà anh được t r ầ n điểm không phản đối chuyện này nhưng về nhà anh thật sao trần t u y cười hơi nhướng mày em sợ anh làm gì em à em mới không sợ trông t r ầ n điểm thật sự không sợ hôm nay ba giờ sáng anh đã dậy đi làm rồi đúng không bây giờ đã một giờ chiều rồi lát nữa anh còn lái xe về nấu cơm cho em tính ra anh đã làm việc liên tục hơn m ộ ư ơ i hai giờ rồi vậy anh còn sức để làm việc khác nữa không hơn nữa dậy vào nửa đêm sẽ còn mệt mỏi hơn cả việc thức dậy vào buổi sáng vậy cũng không chắc lắm trần túy nhìn cô cười khẽ ừm anh cười như thế khiến t r ầ n đ i ể m cũng không tự tin như vậy nữa cô nghiêm túc suy nghĩ hay là chúng ta vẫn ăn ở ngoài đi em hơi đói rồi đùa em thôi trần túy xoa đầu cô lấy điện thoại ra anh gọi tài xế lái xe sau khi tài xế đến anh mới nhận ra rằng không phải do người ta say rượu nên không lái được mà là vì đôi trai gái này không muốn lái xe riêng thế là ném một trong hai chiếc đó qua cho anh đúng là cái tình yêu khiến người ta ghen tị nhà của trần túy nằm ở khu phố nhỏ gần đó chỉ hơn m ộ ư ơ i phút là đến nơi nếu không bị tắc đường tài xế khởi động xe của chân đ i ể m và vẫn luôn chạy theo xe của trần túy lúc lái đến trước trung cư anh ấy đỗ xe rồi trả lại chìa khóa xe cho chân điểm qua cửa sổ sau khi chân điểm lấy được chìa khóa trần túy không lái thẳng vào hầm đỗ xe của trung cư mà đưa cô đến đoạn đường phía trước phía trước có một tiệm nhỏ bán các món xào mùi vị cũng không tệ lắm chúng ta mua một ít mang về ăn chưa chân điểm nói không phải anh nói anh làm hả anh có thể làm nhưng em nói em đói bụng mà hôm nay chúng ta ăn như vậy đi lần sau anh sẽ nấu cho em được t r ầ n điểm cong môi cười trần túy nhìn cô cũng cười theo bây giờ không sợ anh làm gì em à t r ầ n điểm ngồi thẳng lưng cố ý hơi ngẩng đầu nhìn anh em chưa bao giờ sợ trần túy mỉm cười thật không anh hỏi thế thì t r ầ n điểm lại có chút sợ rồi trần túy lái xe đến bên ngoài tiệm anh không xuống xe mà hạ cửa xe xuống gọi món đặc trưng của họ chúng ta tự nấu cơm đi cơm trong quán này hơi cứng được t r ầ n điểm gật đầu chỉ nấu cơm thôi thì sẽ rất nhanh bởi đã qua giờ ăn cao điểm nên chủ quán xào thức ăn rất nhanh sau khi xào chín người phục vụ dùng hộp đóng gói lại rồi giao cho hai người qua cửa xe trần điểm đưa tay nhận lấy người phục vụ nhân cơ hội nhìn cô thêm vài lần đương nhiên mc trần vẫn rất nổi tiếng ở nơi này của họ đương nhiên hiện tại anh còn nổi tiếng hơn và đã trở thành chồng trong trái tim của vô số thiếu nữ nhìn thấy không nhìn thấy không chồng cô ấy thế nào người phục vụ giao đồ ăn xong đi vào các đồng nghiệp khác trong quán xúm lại nhiều chuyện hỏi anh ta về người phụ nữ ngồi trong ghế phụ xe của mc trần là một mỹ nữ rất xứng đôi với mc trần nhân viên trong quán đang bàn luận sôi nổi về mỹ nữ này và đương nhiên t r ầ n đ i ề m đều không nghe thấy trần túy đỗ xe xong lấy hộp cơm trong tay cô rồi hai người cùng nhau bước vào thang máy môi trường ở đây khá tốt trần đ i ề m tìm chủ đề để nói tránh cho không khí giữa hai người họ yên tĩnh quá mức trần t u ú y nói chủ yếu là vì anh cân nhắc vấn đề học tập của trần nhất nhiên nhưng anh vẫn cảm thấy nơi này còn hơi ồn ào trần điểm cười nói gần trung tâm thành phố như thế đã khá tốt rồi khu thương mại còn cách khu dân cư một đoạn ngắn dù là ban đêm thì cũng sẽ không quá ồn ào ừm nếu sau này đổi nhà anh vẫn muốn đổi đến một nơi yên tĩnh hơn trần điểm hỏi là vì anh sợ ảnh hưởng đến việc học của trần nhất nhiên sao không có là do giấc ngủ của anh không tốt lắm trần túy vừa nói xong thì thang máy liền dừng lại đến rồi vâng trần điểm đi theo trần túy ra khỏi thang máy nơi này là hai hộ gia đình dùng một thang máy nên vừa ra khỏi thang máy thì đã đến nơi trần túy mở cửa đặt hộp cơm lên kệ ở lối vào rồi tìm cho trần điểm một đôi dép lê em mang của anh đi đôi này mới nhưng hơi bị rộng không sao trần điểm đổi dép sau đó tò mò quan sát nhà của trần túy một người đàn ông độc thân cùng một đứa bé nghe như trong nhà sẽ có một mớ hỗn độn nhưng nhà trần túy thì không như vậy tuy không được dọn dẹp gọn gàng nhưng cũng khá là sạch sẽ nhân viên vệ sinh sẽ đến quét dọn mỗi tháng một lần thường mỗi tuần anh sẽ hay nhắc trần nhất nhiên làm vệ sinh một chút trần túy đặt hộp cơm lên bàn lấy hai cái bát cùng hai đôi đũa ra nếu em đói thì cứ ăn trước đi anh đi nấu cơm rất nhanh sẽ xong ngay em có thể uống đồ uống của trần nhất nhiên trong tủ lạnh vâng chân điểm mở tủ lạnh ra thấy ngoài đồ uống của trần nhất nhiên thì còn có bia mà cô đã đưa cho trần túy lúc trước ơ cô cầm chai bia lên thì mới nhận ra nó đã cạn anh uống hết rồi hả ừ vậy sao anh vẫn để chai không ở trong tủ lạnh chân điểm rót một ít nước trái cây vào ly rồi nghiêng đầu nhìn trần túy trần túy cho gạo đã đầy nước vào nồi cơm điện ấn nút nấu rồi sau đó quay sang nhìn cô bởi vì anh không nỡ vứt nó t r ầ n điểm yên lặng quay đầu lại uống một ngụm nước trong tay cô nghi ngờ anh đang cố tình trêu chọc mình nhưng mà cô lại không có bằng chứng em ra ngoài ngồi một lát đi còn không thì đi tham quan phòng anh trần túy cười nhìn cô t r ầ n điểm đè nén trái tim đang đập nhanh lại bình tĩnh đi về phía phòng khách chúng ta vừa ăn cái này vừa đợi cơm nấu xong đi ừ trần túy đi theo t r ầ n điểm ra ngoài thay vì ngồi đối diện với t r ầ n điểm anh lại ngồi bên cạnh cô em thích chan đậu phụ ma bà đúng không em nếm thử đi quán này bán cũng rất ngon vâng chân điểm đặt ly nước trong tay xuống định nếm thử món đậu phụ này trần túy nhìn vào chiếc ly trên bàn chỗ miệng ly nơi chân điểm vừa uống có hằn lại một vết son đỏ nhạt vết son đỏ này như bàn chân của chú mèo nhỏ cao nhẹ vào trái tim của trần túy trần túy nhớ đến nụ hôn của anh với chân điểm trong xe hôm trước dường như lòng anh càng bị mèo con bắt lấy mãnh liệt hơn học trường anh sao thế nhận thấy trần túy đang phân tâm thì chân điểm dừng đũa nhìn anh trần túy rời ánh mắt giơ tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô không có gì chỉ là đột nhiên muốn hôn em cô nghi ngờ là đàn anh đang lái xe nhưng cô không mở cửa xe được có được không trần túy nói rất nhẹ vừa như đang hỏi vừa như đang t r e o chọc khiến chân điểm cảm thấy lòng mình tê dại đương nhiên cô không ghét trần túy hôn mình nhưng anh lại nói thẳng ra thì ngại quá đi cũng may hình như trần túy không thực sự muốn cô trả lời cô không nói lời nào nên anh tạm thời cho là cô đồng ý anh dùng ngón tay vuốt ve gương mặt mịn màng của cô rồi từ từ tiến lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn anh không buông cô ra ngay như lần trước mà nhẹ nhàng hôn đi hôn lại trên môi cô anh vòng tay qua eo cô kéo cô về phía anh trần điểm thường nhìn thấy cảnh nam nữ hôn nhau ở đường thanh nam nhưng nó còn không kích thích bằng việc mình tự thực hiện đặc biệt với đối tượng là trần túy Cô có thể cảm nhận rõ ràng đôi môi của trần túy đang chẳng chọc cực cả cắn cô, chịu đôi môi môi hôn cô hôn thể Trần Túy trên tiên biết một thoải thế. nhận mình, anh nhẹ nhàng, khi nhau chuyện mến. mái ràng đang ngay nâng niu Lần như rõ là và là đều đầu kỳ em có muốn tiếp tục không trần túy áp lên môi cô nghẹn giọng hỏi tim chân điểm đang đập rất nhanh cô cảm thấy mình tạm thời không chịu nổi quá nhiều kích thích nên thương lượng đáp hay là hôm nay đến đây thôi Trần Túy chương ư ờ i n ẹ khẽ cắn môi cô, rồi cách cô ra một chút, h cắn cô, cô n môi một rồi ra ừ, thế c ba mươi có phải hơi nhanh rồi không nồi cơm điện vang lên âm thanh nhắc nhở cơm đã được nấu xong t r ầ n túy liếc nhìn lại rồi nói với t r â n điểm anh đi sới cơm ừ sau khi anh đi khỏi t r â n điểm lén lút thở ra vừa rồi cô hồi hộp quá trần túy chỉ mới ngồi cạnh cô mà trái tim cô đã lập tức tăng nhịp đập rồi dường như biết chân điểm đang căng thẳng nên lúc ăn cơm trần túy ngồi đối diện với cô rau xào anh mua là loại nổi tiếng nhất vùng này sau khi nếm thử chân điểm nói rằng mặc dù không bằng tay nghề của bà vương thục chân nhưng nó cũng rất ngon rồi lần sau anh làm cho em ăn trần túy nói vâng chân điểm cắn miếng sương sườn trong miệng cố ý nhìn đi chỗ khác Trần Thúy múc một muỗng đậu phụ múc cho đậu vào bọn á cái t tự ta Trần trên cật cô có chuyện chúng Có, chén lúc không? Hôm rồi rồi. nhiên hỏi em có nói với gia Điềm nói. Hôm qua lúc về em đã nói đình nhìn bàn em em m về về Vậy qua đầu đã i g g ư ờ i n họ ĩ sao? Ừ, chẳng lẽ cô nói cho anh cho Ừm mặc m chẳng cô lúc cô hổ nói nên lẽ đó biết vì lúc đó cô quá xấu hổ nên mặc kệ i người phản ứng thế nào mà chỉ lo chạy về phòng、sau. Bọn thế chỉ chạy họ mà lo sao? về không đồng ý sao trần thúy hiểu sự do dự của t r ầ n điềm thành mọi người trong nhà cô không đồng ý vì trần nhất nhiên không phải không phải không phải không đồng ý mọi người đồng ý rồi trần đ i ề m biết trần nhất nhiên hiểu chuyện đến mức nào nên cô không muốn anh sẽ vì thằng bé mà hiểu lầm gia đình cô phản đối việc cô ở bên trần túy cô vội vã nói lý do khiến trần túy phải ngước mắt nhìn cô vậy hả giọng anh mang theo ý cười t r ầ n đ i ề m cảm thấy những gì cô nói khi nãy nghe nhưng người nhà sợ cô không lấy được chồng vậy thế là cô lấy lại tự tôn của mình anh cũng biết đó cả nhà em đều là khán giả trung thành của anh trần t u y lại cười một tiếng rồi nói em hẹn một hôm nào đi anh mời gia đình em ăn bữa cơm cũng đưa trần nhất nhiên đi cùng luôn được đợi mọi người gặp trần nhất nhiên rồi anh sẽ tìm một ngày khác đưa em đi gặp ba mẹ anh trần điểm liền bị sạc cơm trong miêng trần t u y đã gặp ba mẹ cô rồi theo lý mà nói thì cũng đến lượt cô gặp ba mẹ anh nhưng sao cô lại cảm thấy anh và cô tiến nhanh quá vậy hôm nay mới là ngày đầu tiên bọn họ chính thức yêu nhau mà em sao thế bị sạc à trần túy nghe cô ho thì đứng dậy rót cho cô ly nước trắng có muốn uống chút nước không cảm ơn anh t r ầ n điềm cầm ly uống một ngụm rồi chậm rãi hít vào trần túy đợi cho đến khi cô không còn ho nữa thì mới hỏi lại nếu em chưa muốn gặp ba mẹ anh thì chuyện này có thể từ từ không có không phải là em không muốn gặp họ chỉ là em cảm thấy quá nhanh thôi trần túy ngẫm nghĩ tuy rằng khá nhanh nhưng sớm hay muộn thì vẫn sẽ gặp sớm một chút hay muộn một tẻo cũng không khác gì mấy nhưng nếu chân điểm cảm thấy nhanh anh cũng không muốn c ô nghĩ nhiều qua một thời gian nữa anh đưa em đi ăn cơm với mọi người không vội lắm vâng trần túy gắp thêm một đũa thức ăn nữa cho chân điểm rồi nói với cô đúng rồi đặng lệ dương đã xuất viện hả anh ấy không sao chứ à? người ta có câu bị thương g ầ n cốt phải mất trăm ngày hẳn là không khỏi nhanh như thế chứ chắc không sao nhưng sinh hoạt có thể hơi bất tiện chân điểm gật đầu chị m i u m i u ở nhà chăm sóc anh ấy à? Trần Túy một tay Trần kinh ngạc, từ lúc nào thế, đã hai ngày rồi, Trần Túy tiếng rồi. rồi, đầu. ngừng nói, kinh ngạc, nào ngày không muốn nói chuyện này nữa. Đặng、lệ、Dương gọi cho anh khóc lóc kể lề nửa tiếng, anh nghe đến đau cả đầu. Chuyện lúc ấy gọi mới Miu Điềm Lý lúc Lệ lóc lề cậu chia cho khóc cả c hai đau và Hà, đã kể ủ a can bọn họ tự họ giải quyết, người khác không tiện khác thiệp. tự quyết giải Ồ, mặc dù t r ầ n đ i ề m biết đặng lệ dương không lâu nhưng chuyện của và lý miêu cô biết cũng khá nhiều quả thực rất phức tạp chẳng lẽ chị miêu miêu đi du lịch với anh đồng nghiệp của chị ấy à? ừ đau lòng cho anh đặng ba mươi giây vậy chúng ta nhanh đi gặp anh ấy đi trần thúy ngước mắt nhìn t r ầ n điểm bây giờ mình đi gặp cậu ta thì chỉ có đà kích cậu ta hơn t r ầ n điểm cũng đúng để không kích động đến trần nhất nhiên sắp đi học về ăn xong t r ầ n điểm giúp trần thúy dọn dẹp rồi một lúc sau lái xe đến quán dĩ nhiên kế hoạch xem phim của trần thúy chưa có thời gian để thực hiện nhưng anh không vội sau này sẽ có cơ hội thôi buổi tối trần nhất nhiên về nhà trần túy còn chưa nói chuyện cậu đánh nhau thì cậu đã đánh đòn phủ đầu hỏi về chân đ i ề m trước cậu ơi sao hôm nay chị đ i ề m đ i ề m lại xuất hiện ở trường cùng lúc với cậu vậy có phải hai người ở bên nhau rồi không ạ trần túy đang xem tài liệu của chương trình mới lạnh nhạt với trần nhất nhiên chuyện này cậu cũng phải giải thích với con sao đương nhiên là có ạ con có quyền biết mở của con là ai ủ trần túy nhìn cậu một cái đúng thế Thái độ của anh cũng chẳng ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Trần Nhất nhiên. Hai người ở bên nhau từ khi nào Trần Thúy nói tốt hơn hết là nên nói về con và chua tuệ tuệ trước. Trần Nhất nhiên im lặng, sau đó tạm biệt Trần Thúy. tập trai thành công, Trần Thúy tiếp tục ngồi đọc tài anh chẳng ảnh hưởng Nhiên. Hai nhau khi hơn chua Nhiên khi cháu người nói nói im đi bài đuổi ngồi liệu. độ đến đó đây. đọc của cũng của con Cậu con công, sau Sau bên nào nên lặng, ở sự là và làm ạ? về chương trình mới là chương trình trò chuyện với người nổi bật trong một ngành nghề tựa đề được đặt tạm là vòng kết nối Chương tuy r ì n tương đối hoàn thiện, h thiết đã được đối đ i kế ề d u nhiên ấ t k h ế n người bận n mọi tâm là nên mời ai cho số phát sóng đầu tiên. Là một chương o số sóng phát h tiên. một đầu Là c trình mới toanh, muốn xem tìm mời nhiều người phải nhiên, toanh, thu hút thì Tuy trình cao. chương khách chú được được độ có ý là phần tiếp theo của tọa đàm cùng trịnh duy quốc nên không thể tùy tiện tìm một khách mời nổi tiếng nào trên mạng được ngay cả những ngôi sao đ ỉ n h đám cũng bị lãnh đạo nhà đài phù quyết mọi người thảo luận hết đợt này đến đợt khác lần lượt tổ chức các cuộc họp rồi cuối cùng quyết định được khách mời cho số đầu tiên chính là thư toàn biên kịch của bộ phim truyền hình ăn khách chuyến đi cuối cùng bộ phim này chắc chắn là bộ phim truyền hình nổi bật nhất trong năm nay tỷ lệ người xem t ă n g vọt lần lượt thiết lập các kỷ lục mới ngay cả ca khúc chủ đ ề nhói lòng mà lệ thơm hát cũng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn khắp các cửa hàng lớn nhỏ ở đầu đường cuối ngõ đều phát bài hát này với tư cách là biên kịch của bộ phim thư toàn có đủ độ nổi tiếng ngoài ra cô ấy còn là một biên kịch có thâm niên đã cho ra đời nhiều kịch bản kinh điển phù hợp với định vị của chương trình sau khi định xong khách mời thì công đoạn tiếp theo diễn ra xuân sẻ hơn ekip chương trình đã liên hệ với thư toàn để xác nhận rằng cô có thể đến tham gia ghi hình cho số đầu tiên rồi sau đó mới công bố trên w e i b o điền sâm cũng đặc biệt nhắc đến vấn đề này trong buổi họp thường ngày chương trình mới để thay thế cho chương trình của ông trịnh đã chính thức được xác định và tôi tin rằng mọi người đã hiểu rõ được ít nhiều người dẫn chương trình sẽ là trần túy khách mời cho số đầu tiên là thư toàn lúc đó cô ấy đến mọi người hãy phối hợp nhiều hơn chút ngoài ra uebu của đài cũng đã công khai chuyện này trần túy nhớ truyền tiếp trên uebu nhé vâng uebu của trần túy đã không còn như xưa nữa lượng người theo dõi sắp đổi kịp uebu của a ba Lãnh lộn làm lời hãy trong đài cũng yêu cầu tên Weibo của anh nên được đổi từ một đống từ lộn xộn thành、A3、Trần、Thúy. Chương trình mới này được đài rất xem trọng, mong rằng các bộ phận đồng nghiệp cũng hơn nữa đáng khán Thúy. thể phối hợp làm việc. Các đồng nghiệp khác cũng hãy hợp thỏa cho đạo đài được đổi được đài để đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho cả đài Weibo từ một từ rất tác trả ra giả. và mới việc. cầu của các có Các câu cả yêu bộ A3 xem đồng thời hôm nay chương trình của ông trịnh sẽ được ghi hình tập cuối cũng nên bắt đầu chiêu mộ khán giả cho chương trình mới ở đây có vài vé riêng các bạn trong tổ chương trình có thể mời người thân và bạn bè đến nếu cần thì chốc nữa đến tìm tôi cuộc họp hôm nay đã giải thích rất nhiều điều thời gian họp cũng khá lâu sau cuộc họp trần túy truyền tiếp ue bua của đài trước rồi đi đến văn phòng của điền sâm để lấy vé xem chương trình cho hai người cho bạn gái à điền sâm nhìn anh trong mắt còn có vẻ hài hước cũng may trước giờ trần túy vẫn luôn bình tĩnh trước sự đùa giỡn của lãnh đạo mặt anh vẫn không đổi sắc vâng điền sâm cười nói được rồi đăng ký thông tin người xem đi để một lúc nữa tôi báo cho họ cảm ơn anh điền trần túy lấy hai vé một cho t r â n điềm và một cho mẹ cô anh không biết hôm đó họ có dành không nên cứ nhắn tin hỏi thăm trước t r â n điềm dành nha dành nha không dành thì cũng sẽ dành t r â n điềm bọn em có thể được đi xem trực tiếp sao mẹ em sẽ rất vui đó lại còn có thể khoe khoang với hội chị em của mẹ nữa trần thúy cười rồi trả lời vậy thì em điền vào mẫu này lát nữa anh đi đưa cho em t r ầ n điểm vâng trong khi hai người họ đang trò chuyện thì trên mạng có một chủ đề mang tên đứa con ngoài giá thú của mc trần thúy đài a 3 đã nhanh chóng được lên h o t s e a r t chương ba mươi một được người phụ nữ giàu có bao nuôi h o t s e a r c h này đến rất đột ngột đột ngột đến mức người trong cuộc không hề để ý tới trần thúy gửi tin nhắn cho t r ầ n điểm xong thì tiếp tục đi chuẩn bị cho chương trình mới t r â n điểm cầm điện thoại ngồi dậy sau đó chạy bình bịch xuống lầu tìm bà vương thục t r â n mẹ vừa rồi học trưởng nói chúng ta có thể đến trường quay chương trình mới làm khán giả mẹ có muốn đi không cô đang mặc đồ ngủ mang dép lê lại còn chưa chạy tóc bà vương thục t r â n vốn định chế giễu vẻ ngoài lôi thôi lách thếch quật thế nhưng lại bị lời cô nói hấp dẫn chương trình mới gì học trưởng nào gì mà học trưởng nào đương nhiên là trần túy rồi ạ t r â n điểm đáp bà vương thục chân nhìn cô chẳng phải thằng bé là bạn trai con rồi à con còn gọi khách sáo thế làm gì bà vương thục chân nói vậy khiến chân điểm nhận ra dường như cô vẫn luôn gọi trần túy là học trường nghe hơi khách sáo nhưng nếu không gọi như vậy thì nên gọi là gì đây vài cách s ư n g hô thân mật trượt hiện lên trong đầu chân điểm mặt cô bắt đầu nóng lên cô ho khan một tiếng rồi né tránh câu hỏi con đang hỏi mẹ có muốn đến trường quay xem chương trình mới không mà Tất nhiên là đi chứ, được xem Trần Túy dẫn trực tiếp cảm giác nhất định sẽ khác. Bà cười hiếp mắt Trần một xịt một Trần nhiên dẫn định nói, nhìn lòng. con bạn chứ, khác. hiếp hài phúc hừ, đi giác cười rồi Điểm gái gái lợi.、Trân、điểm biểu môi, là làm là Bà quà được đứa cảm Có của xem em sẽ vậy con đi điền thông tin đây mà thời gian vẫn chưa được quyết định chắc cũng phải nửa tháng nữa cơ đi đi Bà bà là vương vẫy vương trước thư chân ngay chân nhìn động chân sáng lên, thục tay thấy khi hội chị cô cô đuổi đi, điểm đi di em ủ a bà dì dì liêu liêu gọi gọi đến, gọi mẹ nè. mẹ Ồ, bà vương thục chân cầm lên rồi nhấn nút trả lời liêu liêu hà sao vậy chân chân hai ngày trước bà nói cho tôi trần túy đang yêu đương với chân điểm nhà bà đúng không đúng vậy vừa rồi thằng bé còn mời chúng tôi đến trường quay xem trực tiếp chương trình mới nữa cơ cái gì tốt thế sao Dì thì nhìn mình. Liêu lại nói. Nhưng vừa nãy trên mạng nói Trần Thúy có con ngoài giá thú đó. Con ngoài giá rồi điểm ngoài giá quên trên quay phấn khích như chính Nhưng Thúy thú thú, Thục nhú nghe chữ thú mất đến gần cần nãy mạng Trần con Con Vương Trân sửng Trần dừng mức có được bước đó. mày. mẹ sốt sự vừa ba bà con ngoài giá thú gì chẳng lẽ a kim nhà dì liêu không chỉ có ba đứa con trai với hồng hồng mà còn có con với con chó khác nữa sao nhưng a kim đã được triệt sản rồi mà cô tưởng tượng ra rất nhiều chuyện bà vương t ụ c chân nghe điện thoại xong thì quay sang nhìn cô nói dì liêu nói trên mạng đang truyền nhau trần túy có con ngoài giá thú chuyện là thế nào trần điểm bị hỏi vậy thì bỗng không hiểu gì cả hóa ra nhân vật chính không phải là a kim à nhưng anh làm gì có con ngoài giá thú chứ chẳng lẽ bọn họ cho rằng trần nhất nhiên là con trai của anh ấy à? bà vương t ụ c chân giật mình gật đầu nói có khả năng là vậy con lên uây bua xem thử mẹ đừng đi thông tin đồn thất thiệt nha Trần nhưng tại sao đột nhiên lại có người lan truyền thằng bé là con ngoài giá thú của trần túy bà cũng không biết liệu nó có ảnh hưởng đến trần túy hay không trên ầ n cũng lo lắng như vậy. Trước mắt chương trình mới của anh sắp được phát sóng tự dưng lại nổi Điểm được mới lại mắt trước của lo l sắp phát vậy, tự hot webur a ra của r trình truyền c con có cố chương cũng cho tức h thú, thế. không phải nhưng hình ảnh hình những như ngoài người người dẫn người nổi tiếng diện tung tin giá là làm là đại đài Tuy tiêu xem ý vậy thì không cực i đài ế t t r y ề n hình sẽ xử lý a sao. Trên Weibo Trên chủ đề con ngoài giá thú của trần túy vẫn đang được bàn tán sôi nổi và w e i b o của trần túy cũng đang bị bọn họ vây hãm chẳng phải trần túy chưa kết hôn sao thế thì con ngoài giá thú ở đâu ra chủ tóc có ngốc không vậy nếu kết hôn rồi thì làm gì bị gọi là con ngoài giá thú a còng đài truyền hình a ba xin hãy nghiêm túc xử lý vấn đề này cho phép tôi bàn luận các thuyết âm mưu một chút đài a ba vừa công bố chương trình mới của trần túy thì hot suất đứa con ngoài giá thú đã lập tức hiện lên chẳng lẽ là có người muốn bôi xấu anh ta ha ha mặc dù bây giờ anh ta rất nổi tiếng nhưng cũng chỉ là một mci lại g i ó n g c h ố n g khua chiêng bôi xấu anh ta chứ nên tôi vẫn nghĩ là anh ta tự lăng xê mình thôi cười ha ha ha nói không có người bôi xấu thì e là bị mù antifan đều đã chạy đến w e i b o trần túy làm loạn rồi thôi tôi thừa nhận tôi là mẹ của đứa trẻ đó nhìn bức ảnh kia trông bạn nhỏ cũng cỡ bảy tám tuổi trần túy mới có n h i ê u tuổi sao có thể có con lớn đến vậy được chắc là lúc học đại học đã làm con gái nhà người ta to bụng ngoáy mũi càng cặn bã thêm chứ sao ngoáy mũi Sắc sắp sợ sao? Husky, chương trình mới của coi cười chúng có chương chết cười. chương của có chờ càng cũng cô chỉ mặt mới muốn mới muốn mà. Điểm xem một trông thật Trần Túy có bị ảnh hưởng gì không? Không muốn đâu, tôi trình tị thôi truyền thế trình Trần Túy tôi trên Trần Túy Trần thể lướt hết cô chỉ xem một ít rồi thoát đang ra. vài vẫn nhà ngày người Giới giờ đợi Weibo nhiều rồi nên ghen hình đáng ảnh hưởng không? Không Bình luận hơn nên không gì khó bây bị đâu trần điểm cũng nhìn thấy bức ảnh được đề cập trong bình luận đó đúng là trần nhất nhiên may là người chụp lén còn chút lương tâm che mặt bạn nhỏ lại không biết anh đã biết chuyện này chưa trong khoảng thời gian này vì phải chuẩn bị cho chương trình mới nên anh rất bận rộn cô thấy tài liệu ở nhà anh rất nhiều về nhà anh vẫn còn phải đọc nếu sự cố này thật sự ảnh hưởng đến chương trình thì kẻ khởi xướng kia cũng quá đáng lắm rồi giải thích chuyện này cũng tốt nhưng có thể quần chúng hóng chuyện sẽ không tin hơn nữa rõ ràng là có người đang điều khiển mà đài truyền hình có vì đại cục mà hy sinh trần túy không trần điểm càng nghĩ càng lo lắng cô muốn gọi cho trần túy nhưng cô sợ anh đang bận sau khi nghĩ kỹ cô chỉ gửi một tin nhắn wechat sang trần túy nhìn thấy thì sẽ trả lời cô tin tức về đứa con ngoài giá thú của trần túy cũng được lan truyền trong đài a 3 các đồng nghiệp đều biết sự tồn tại của trần nhất nhiên và chưa bao giờ đặt nghi vấn với trần túy nhưng ngay sau khi hot suất này được đăng lên thì một số người đã bắt đầu hoài nghi trần nhất nhiên thực sự là cháu trai của trần túy à hay là chúng ta vẫn luôn bị che mắt một nam đồng nghiệp nhỏ giọng bàn tán lư p h ạ m nghe xong liền chế nhạo nói biết người biết mặt không biết lòng ai biết chuyện riêng của người ta là thế nào anh ta đang ám chỉ trần túy đang lừa gạt mọi người nữ em si thực tập đứng cạnh vẫn luôn là người hâm mộ của trần túy nghe anh ta nói thế thì tức giận thầy lư p h ạ m anh không nên nói thế em đến đây còn chưa lâu nhưng vẫn biết trần nhất nhiên là cháu trai của trần túy anh đã được Điền đây đâu. làm lẽ Lư liếc lạnh này phàm vào à. năm một mặt mông Sâm thêm một việc với vậy, nhiều biệt cái rồi nói cái Tôi nói gái rồi nói giúp chuyện chẳng cũng chút cô chế cô còn của có cô cho cũng cô chút anh anh sao? anh ta anh ta anh ta Anh, như không phân nhỏ nhạo rán nóng nghe Trần bạn không nhìn nào thì ấy ấy Túy ở nữ em si thực tập bị anh ta nói thế thì mặt đỏ đến tận mang tai tức giận sắp khóc đỗ ngọc đình đứng lên an ủi cô ấy vài câu sau đó quay sang lư p h ạ m nói lư p h ạ m cậu nói quá đáng rồi hơn nữa mọi người đều biết về trần nhất nhiên nên không cần thảo luận ở chỗ này chuyện này nên được xử lý thế nào thì tất nhiên nhà đài sẽ lo liệu mọi người cứ tập trung làm việc của mình đi đỗ ngọc đình là đàn chị trong đài cùng thời với đặng lệ dương nên khi cô ấy nói vậy thì mọi người không bàn luận thêm gì nữa trong văn phòng của đền i sâm trần túy vẫn đang họp với ông h o t s e r t chắc là cố tình mua bây giờ mọi người vẫn đang chú ý đến cậu nên lên w e i b o làm sáng tỏ một chút điền sâm nhìn anh đoán được bảy mươi tám mươi suy nghĩ của anh tôi biết cậu muốn bảo vệ trần nhất nhiên không muốn để lộ thông tin của cậu bé lên mạng nhưng bây giờ là lúc chuẩn bị ra mắt chương trình mới nên cái gì cần nói phải nói rõ ràng còn nói cụ thể thế nào thì do cậu tự nắm chắc trần túy mím môi suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói tôi hiểu rồi lát nữa tôi sẽ đăng w e i b o giải thích ừm nhà đài cũng sẽ giúp cậu giải thích tôi cũng thông qua với lãnh đạo rồi sẽ không vì chuyện này mà thay đổi người dẫn chương trình chuyện này cậu cứ yên tâm cảm ơn câu nói này trần túy nói thật lòng dù sao cũng là vì chuyện cá nhân của anh nên mới gây ra chuyện lớn cho đài về người mua hot shirt chuyện này đài cũng sẽ điều tra cậu không cần quan tâm điền sâm ngắt lời anh trần túy im lặng rồi khẽ gật đầu Nhìn phản ứng của Điền của sau â m m hẳn là ông người là đã đã biết rõ u hot search chỉ không là ông m ố n anh nhúng tay vào thôi. đúng cành ngược. Như vậy rất có thể là người trong đài làm. Trần、Túy、cũng đang suy tính anh tay thôi, thể rất Túy cây vậy vào là là đài làm. mọc có suy khi ô n g b ế t t ai ra o n đồng nghiệp g số các c ủ mình đã làm Sâm chuyện này. Nhưng Điền đã loại khỏi ô không n anh sen vào nữa thì anh cũng có thể giả vờ như g giả để thể Sau khi ra thì khi h vào vờ biết. có k văn phòng các đồng nghiệp đều đồng loạt nhìn về phía anh anh không giải thích gì mà ngồi về chỗ của mình chuẩn bị đăng uây bua để làm rõ sự việc Anh qua của sao nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, người thân gửi đến, Trần nhìn chân nhắn đừng không không ảnh hưởng đến chương trình.、Thấy、trần túy đã trả lời, chân điểm giật bắn từ trên giường, tốt quá, không ảnh hưởng đến chương trình hộp thoại cho Thấy giật được điểm, đã điểm được. lướt cô, cả, rất rồi trả bấm từ Túy Túy từ tốt gửi lại lời quá, bè lo, là vào sẽ em sợ lãnh đạo sẽ trách c ứ bức anh trần túy bị cô chọc cười tâm trạng của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều so với vừa rồi lãnh đạo của anh thật ra rất sáng suốt nếu không thì sao có thể giao cho anh chương trình mới được trần điểm sao anh em thấy h n ườm đang tự khen mình bằng cách khác ấy. Trần tự Tuy khác cách c ấy? ư i t r ộ lãnh anh đăng đạo yêu cầu w em i giải thích nên anh đi i b o để đăng trước đã. đ thích trước Trần anh nên ừm em sẽ truyền tiếp g i ú p anh trần t u y đã dẫn chương trình nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ phải làm thế này ban đầu với anh w e i b o chỉ là một công cụ bình thường nhưng giờ đây nó đã trở thành nơi để người khác có thể hiểu được mọi hành tung của anh a ba trần túy xin chào mọi người tôi là trần túy chuyện con riêng của tôi được lan truyền trên mạng hoàn toàn là giả người trên ảnh chính là cháu trai của tôi sau khi đọc lời giải thích của anh t r ầ n điểm chỉ biết bày tỏ một dấu chấm lửng anh vẫn là anh lạnh lùng thôi thế nhưng cô vẫn truyền tiếp không chỉ có cô mà còn có rất nhiều người hâm mộ của trần túy cũng truyền tiếp theo đừng tin tin đồn thất thiệt hãy tin vào mc trần đáng yêu của chúng ta dễ thương ha ha ha ha ha lời bác bỏ tin đồn của trần túy là lời bác bỏ ngắn nhất và mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy lầu trên sao chế lại nói trần túy ngắn cười gian dẫn chương trình a ba đang uê bua rồi vậy các người đang khoác lác hay a ba đang nói xạo chờ đã sao chuyện này lại trở nên kỳ lạ vậy che mặt vậy thì tôi vẽ cái trọng điểm đó chính là cháu trai cậu nói cháu trai thì là cháu trai mà bằng chứng đâu có người được cho thể diện mà lại không cần đằng ấy có bằng chứng là con ngoài giá thú không cút đi người dẫn chương trình sẽ không nói dối ủng hộ trần túy sau khi trần túy đứng ra giải thích chiều hướng cũng giống như anh nghĩ những người tin vào lời anh nói vốn là người tin tưởng anh còn những người không tin anh thì cho dù có nói thế nào thì họ vẫn không tin nhưng anh chẳng quan tâm nữa anh đã làm xong những gì phải làm n g w e b ù a chính thức của a ba cũng đã truyền tiếp lại xem như là con dấu xác nhận và chuyện này kết thúc ngay tại đây nhưng có một số người không đành lòng để chuyện này trôi qua như thế hôm nay lư phạm cũng được điền sâm mời đến văn phòng để nói chuyện mặc dù điền sâm không nói rõ nhưng nghe lời nói cũng biết đang ám chỉ cái gì bọn họ đã biết người đứng sau chuyện hot sớt chính là anh ta đúng là anh ta mua hot sớt bởi vì anh ta không phục chuyện trần túy được nhà đài coi trọng anh ta cố tình chọn mốc thời gian sau khi chương trình mới được công bố hy vọng dưới áp lực nhà đài sẽ rút trần túy đi và đổi người khác không ngờ bọn họ vẫn kiên quyết để trần túy dẫn chương trình như thế không thiên vị trần túy thì là gì lư p h à m cười lạnh nhiều năm qua anh ta đều bị trần túy đè ép trong mắt người khác dường như chỗ nào anh ta cũng không bằng tên đó rồi sự ghen ghét cứ lớn dần trong lòng anh ta trần túy đăng lời giải thích lên w e i b o xong thì không chú ý đến vấn đề này nữa chương trình mới vẫn còn nhiều điều cần anh phải quan tâm trong cuộc họp mấy ngày này anh cũng đã đưa ra vài ý kiến sửa đổi của bản thân cho chương trình tổ chương trình vẫn đang tiếp tục hoàn thiện và trần túy không có nhiều thời gian rảnh rỗi có chân điểm làm bạn gái anh ngược lại đã giúp anh an tâm phần nào cả ngày cô đều theo dõi way bua ban đầu sau khi trần túy và a ba làm sáng tỏ vụ việc này độ nóng đã từ từ giảm xuống không ngờ lại có tài khoản nào đó đột nhiên viết phần tiếp theo trần Túy, một MC nổi tiếng MC của A3, lúc học nổi A3, học bao giàu điểm đọc xong trong lòng ào ào vụ báo cô nhớ trần túy có nói vị khách đầu tiên của chương trình mới sẽ mời thư toàn biên kịch của hành trình cuối cùng như trên thì cần tìm biên kịch nào nữa ở đây đã có sẵn rồi này viết ra bộ phim còn gai cấn hơn cả thư toàn trần à giàu là là là i nói người nuôi ai, nhưng đã đưa ra một số manh mối đi tinh vi. lại điều việc tin mọi người vui khoản không không không thẳng phụ nhưng manh chúng hóng chuyện đoán, đây cũng là một nước đi thật nghe nhưng hầu hết mọi người đều không quan tâm lắm, chỉ bao đoán, nữ Trần quần cũng nước dân mạng động đáng quan cần ăn đó đã đưa để đây Đám được đều được. có có Túy một một tuy tâm t cư dưa ra lắm, số sự vẻ vẻ nhất nhiên về nhà phát hiện ra hôm nay ông cậu nhà mình được tìm kiếm rất nhiều mà nguyên nhân chủ yếu là vấn đề con ngoài giá thú của anh Ngay cả g i á o viên trong t r ư ờ n g c ũ n g b i ế t c ậ u là c h á u c ủ a sao Trần Túy, m ấ y d â n mạng này điêu mồm đến thế lại còn phú bà gì nữa chứ nếu có phú bà bao nuôi c ậ u của nó thật thì cậu nó đã không đau đầu chuyện mua nhà làm gì rồi Nhìn những bình luận chế nhạo anti-fan trên Weibo của Trần Tuy, Trần nhất nhiên sắn tay áo lên, chuẩn bị đại chiến bọn Trường không nhà tuần, muốn không? chế khiêu khích chăm hiệp với bọn họ. cháu chị gọi Weibo bị cậu của của có đại áo với điểm điểm tay đám đây một Túy, về ở dù trần nhất nhiên vẫn còn là học sinh t i ể u học nhưng cũng đã có tài khoản w e i b o nó thường dùng w e i b o để chia sẻ trò chơi thỉnh thoảng còn sẽ đăng về cuộc sống hàng ngày của mình với trần túy sau khi nó trả lời vài người trong phần bình luận thì có mấy cư dân mạng tiện tay vào w e i b o của nó xem lại các bức ảnh nó đã đăng có ảnh của nó cũng như của trần túy nên về cơ bản bọn họ xác định được đây chính là tài khoản của con ngoài giá thú mà tài khoản nặc danh kia tuôn ra thế là càng lúc có càng nhiều người chạy vào w e i b o của nó xem Thấy mọi người đổ vào Weibo mình thì Trần Nhất rớt khoát đổi dòng giới thiệu trên、Weibo、thành cháu trai của Trần Túy, đồng thời tự nhận mình là hội viên rồi đăng một dòng trạng thái. Mỗi ngày một tốt Trần Túy là cậu tôi, tôi mình Nhiên chó nhận mình hội không chuyện ngày mọi Mỗi mẹ người Weibo đổi giới Weibo viên rồi người giàu nói dòng đồng đăng dòng cũng nên đừng đổ đó ở đây. xô vào là là cậu của có có, có ở sau khi bài viết được đăng lên cư dân mạng nhanh chóng đến bình luận trần nhất nhiên chỉ chọn ra vài bình luận để trả lời lại cậu là chính chủ à mỗi ngày một tốt đúng vậy rõ ràng có bố nhưng chỉ có thể gọi là cậu quá thảm mỗi ngày một tốt chỉ có người bị rắt mũi như bạn mới thảm thôi cười sao nhóc lại sống với cậu thế mỗi ngày một tốt ba mẹ mất ông bà ngoại không có thời gian chỉ có cậu nuôi tôi tôi không tin nhóc là học sinh tiểu học nghe giọng điệu của nhóc người lớn lắm học sinh tiểu học chơi way bua giỏi đến thế sao mỗi ngày một tốt ồ vậy hả tôi không chỉ chơi way bua mà còn chơi game giỏi hơn cả bạn cười ha ha ha bây giờ học sinh t i ể u học đều cao tay cả rồi ngày nào chơi game tôi cũng bị học sinh t i ể u học mắng trần nhất nhiên không trả lời bình luận này nữa mà chỉ ấn thích một cái w e y b u a của trần nhất nhiên bị một vài tài khoản khác c h ụ p màn hình đăng lên có người đã lật tung hết w e y b u a của nó rồi phát hiện từ đầu nhóc đã gọi trần túy là cậu và xem như là bằng chứng cho những gì nó nói Cái của Weibo nhỏ nhỏ của nó lập trần ứ c cách chững nổi tiếng và phong t và à của nó đã thu hút không ít cư của nữa fan nó không dân mạng hơn nữa nhiều fan nữ đã thu hút ít t r túy đã a n người không. Trần g thiếu một Túy mợ đ bận rộn cả ngày trong đài anh vốn không biết mấy chuyện trần nhất nhiên đã làm trên waybua là do đặng lệ dương nói với anh người đã ra viện và đang buồn chán ở nhà lúc trần túy về nhà trần nhất nhiên vẫn còn làm ồ trong phòng lứt bình luận trần túy đứng ở cửa nhìn nó rồi nói cháu làm bài tập xong chưa Đột ngột Trần giọng nói vang, vang lên n có dọa ha ấ thấy t suýt thoại Trần Túy thì Nhiên ném điện thoại đi, nó nhìn n h đi, lại thấy là n ha chóng cậu lúc nhảy khỏi ghế cậu về lúc nào vậy về à? s o c ha á cháu u không nghe được tiếng gì hết? tiếng Trần、Tuy、nở nụ gì xem được cười, Túy miết mải Weibo n ha được tiếng h ha, ha, ha, ha trần nhất nhiên muốn giấu điện thoại đi nhưng thế này cũng chỉ bịt tai trộm chuông mà thôi trần túy cũng có di động chỉ xem waybua một chút là biết nó đã làm gì trên mạng rồi Nó cảm trần h mình đã làm chuyện tốt. Cậu à, là do chó ấ xấu y làm người đã là à, cậu có cậu tốt, t do sợ bôi ê bên n mạng nhau, nếu vì sự việc này mà. xem, lắm Điềm Điềm mới mà Cậu cậu chị việc có hiểu vất vả với vì l ở sự m thì h k ô g tốt t lắm đâu. r ầ nhất n nhiên vội lấy chân điểm ra chị điểm điểm đúng là bùa hộ mệnh để nhóc đối phó với ông cậu này bách phát bách chúng trần túy mím môi im lặng một lúc cuối cùng anh nói sau này cháu bớt can thiệp mấy chuyện trên mạng đi Cậu biết là cháu muốn làm rõ giúp cậu, nhưng chuyện của người lớn, người lớn sẽ tự giải quyết. cháu chỉ cần muốn quyết biết giúp người người giải thôi. tự trẻ là làm lớn, lớn làm làm mà nhưng những em nên rõ gì sẽ ồ trần nhất nhiên mệt mỏi đáp trẻ con nên làm gì ạ làm bài tập trần nhất nhiên nó hỏi làm gì chứ hôm nay trần t u y về muộn anh tùy t i ệ n nấu hai món rồi gọi trần nhất nhiên ra ăn tối trần nhất nhiên xới cơm trong bát nhưng vẫn không buông được chuyện uây bua cậu chuyện uây bua có ảnh hưởng đến chương trình mới của cậu không không có cháu vẫn nên quan tâm đến việc học của mình có bị ảnh hưởng hay không thì hơn trần nhất nhiên nó và thêm ít cơm rồi nhìn trần túy nói vậy chị điềm điểm và người nhà chị ấy có hiểu lầm không ạ không có cậu thấy cháu hỏi thế như đang vũ nhục sự thông minh của họ vậy trần túy nói xong anh dừng lại rồi nhìn trần nhất nhiên nhưng lần sau cậu sẽ tìm thời gian đưa con đi gặp người nhà cô ấy Dạ, trần nhất nhiên dù hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hiểu rõ nguyên nhân Nếu chị Điểm Điểm và cậu muốn sống nó hôn, chắn muốn nó. Vâng, nhưng tuần tới là tuần sinh hoạt ở trường của cháu. Càng bé nhắc tới chuyện này, Trần Túy mới nhận ra suýt nữa mình đã quên mất nhanh kết cậu sau cháu. suýt chị của chị chắc của khi thì hoạt Điềm Điềm Điềm Điềm đã với tới tới mới mẹ mất và vậy. là bố sẽ gặp ra Túy bé ở tuần sinh hoạt ở trường là để rèn luyện khả năng tự chăm sóc bản thân của các bạn nhỏ mỗi học kỳ một lần tuần sinh hoạt sẽ tổ chức cho các bạn ở cùng nhau không có sự chăm sóc của cha mẹ sống và học tập một mình trong một tuần đối với các em nhỏ đây quả là một trải nghiệm hiếm có và cũng là một khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn cho các bậc cha mẹ vậy đợi cháu về rồi chúng ta sẽ bàn thời gian sau dù sao việc này không vội vâng trần nhất nhiên gật đầu sau đó nhìn anh hỏi cậu ơi cháu không ở nhà một tuần cậu có muốn dù chị điềm điềm đến đây không trần túy dừng đũa đưa mắt liếc thằng bé cháu học cái này ở đâu vậy cái này còn cần phải học ạ nó là bản tính của con người đó Ồ, vậy sao ánh mắt trần túy còn sắc bén hơn cả vừa rồi dọa trần nhất nhiên sợ tới mức ngậm miệng rồi cúi đầu ăn cơm bàn ăn yên tĩnh đi chỉ có tiếng bát đ ũ a chạm nhau trần túy gắp một đũa đồ ăn lên nhưng đầu óc cứ xoay quanh đề nghị của trần nhất nhiên không thể dừng lại được anh phải thừa nhận rằng anh đã động lòng rồi buổi tối trước khi đi ngủ trần túy dựa vào gối do dự hồi lâu cuối cùng gửi cho t r ầ n đ i ề m một tin nhắn ngày mai chúng ta gặp nhau không trần Điểm đang nghe Chu Linh kể về người khách hàng đẹp Linh người kể nghe hàng Chú khách về tuyến r a của i cô cô Chú chút Chú của có đã đợi đã. đành Điểm ngắt Linh, tin nhắn Linh nuốt nói xuống lại, xem xong tin nhắn của Trần Túy, Trần Điểm trả lời, có à? Trần tớ trả Túy trả Túy lời lời lời lại, lời phải xem em có thể đến đây vào giờ ăn chưa không thời gian nghỉ của anh không nhiều lắm trần điểm biết lần này anh rất bận rộn chuẩn bị cho chương trình mới bởi vì đặng lệ dương vẫn đang nghỉ phép nên anh còn phải thay phiên phụ trách bản tin buổi trưa nghĩ đến đây cô càng thương anh hơn trần điểm được được em đến đài truyền hình tìm anh trần điểm học t r ư ở n g nghỉ ngơi sớm nha đừng nghịch di động nữa đi ngủ nhanh đi trần túy sao em vẫn cứ gọi anh là học t r ư ở n g thế trần điểm không ngờ anh bỗng quan tâm đến điều này nên cô không biết đáp lại anh thế nào Trần Điểm, vậy anh muốn em gửi ọ gọi là gì? Túy, gọi i Điểm, gọi được, viết nhiên im cười, đi là lặng gì? không ngay cũng không không không ngủ đây, ngủ ngon. g thì Trần Tuy, thân mật chút. Trần thể. Trần Tuy thấy đột thể nín nữa, anh Anh trêu đây, em cô được, cả cô tin nhắn thoại trong quán của t r ầ n điểm khá ồn ào nên cô vặn âm thanh hết cỡ rồi kề sát vào tai để nghe nhưng cô vẫn không nghĩ mình có thể nghe rõ quên đi chúc ngủ ngon của anh cứ để về nhà ngủ rồi nghe vậy Cô c ũ người đang yêu thật là đáng sợ chu linh thở dài từ tận đáy lòng uống được một nửa ngẩng đầu nhìn thấy bà chủ đang đứng đằng kia cầm điện thoại cười khiến tôi đây hoảng sợ quá đi thôi a trung cũng cảm thấy thế lời bà chủ từng nói có thể cả đời này cô sẽ không tìm được bạn trai vẫn còn văng vẳng bên tai anh nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã trở thành một người phụ nữ thỉnh thoảng cười ngây ngô với điện thoại của mình rồi chân điểm không quan tâm bọn họ đang chế giễu tớ biết các người đang ghen tị hừ đồ fa ha ha cậu có bản lĩnh thì đi treo một tấm bảng trước cửa trên đó ghi là ifa thì không được vào đi chu linh tức giận cô và chân điểm sống nương tựa vào nhau đã lâu như thế cũng đều không tìm được một nửa phù hợp với mình thế mà bỗng dưng chân điểm lại tạo phản tớ mới không làm vậy Nhìn dáng vẻ đắc ý của ý trong n Linh thấy mặt cô càng đáng ghét hơn, chẳng phải hôm nay trên Điểm, phải i mặt hôm chú cô thấy ghét b lên uy có con có ngoài nữ Trân giá giàu à? với i thú một phụ đ bua i bác của cậu bé cháu trai kia còn có một đám người đổ xô đến đòi nhận làm mợ thằng bé nữa k ì a chuyện này chân điểm cũng biết dù sao cô vẫn luôn chú ý tới động tĩnh trên w e i b o nhưng một người hào phóng như cô sẽ không chấp n h ậ t với mấy cư dân mạng ảo tưởng này cậu cũng từng nói rồi đó bọn họ chỉ có thể có người trên giấy mà tớ thì có được người thật chu linh xác nhận quan hệ rồi thì buông thả hơn trước kia luôn cô nhìn chân điểm nhiều chuyện hỏi cậu với học t r ư ở n g đến đâu rồi chân điểm vẫn không mặt dày nổi hơi xấu hổ liên quan gì tới cậu l ọ uống bia đi ôi mặt cậu như đỏ lên rồi kìa hôn rồi đúng không kế tiếp nên là hưng chu linh ném cho cô một biểu cảm mà chỉ người lớn mới có thể hiểu được trần điểm khịt mũi gắng gượng chống đỡ nói từ nay về sau tớ sẽ treo một tấm bảng trên đó ghi là trò chuyện với tớ sẽ phải trả tiền thôi cậu đừng nói là không muốn đôi mắt của chu linh nhìn thấu quá nhiều điều trần điểm nghiêng đầu nói với a trung ở đằng kia a trung cậu tới chào hỏi vị khách này đi Chu cô cười search của trước sách search cũng Linh nhìn theo thành hot của ngày hôm trước đã im ắng đi rất nhiều. Danh sách hot trên Weibo cũng đã thay những qua, lưng lại là rồi tiếng. trôi im đi Weibo đổi, nên mọi người lại có những điểm nổi bật mới để theo dõi, chẳng biết mệt mỏi bóng ngày ắng trên nên chẳng gì. bật Một rất bật theo mệt có đêm đã đã để vốn là người làm về tin tức biết rõ những chuyện này nên trần túy vô cảm tát w e i b o rồi đi làm như bình thường hôm nay lúc họp anh phát hiện lư p h ạ m không đến điển sâm cũng không giải thích nhiều mà chỉ nói hai ngày này lư p h ạ m có việc nên đã xin nghỉ còn công việc của anh ta đã được giao cho người khác ông ấy nói vậy nên mọi người cũng chỉ nghe chứ không ai hỏi nhiều lúc chưa t r ầ n điểm đến tìm trần túy ăn cơm thì hiển nhiên đã thu hút các đồng nghiệp vây xem chuyện em xi trần yêu đương ai cũng đã từng nghe nhưng chưa ai nhìn thấy cô bạn gái trong truyền thuyết của anh trông như thế nào vất vả lắm mới có cơ hội nên mọi người đều ngừa cổ nhìn ra trần túy với t r ầ n điểm cũng không ở đây quá lâu bởi anh kéo cô đến một nhà hàng gần đó xin lỗi em đồng nghiệp của anh hơi nhiều chuyện trần túy và t r ầ n điểm ngồi xuống bàn ăn rồi anh tiện tay đưa thực đơn cho t r ầ n điểm t r ầ n điểm cầm thực đơn lắc đầu nói không sao mà em còn thích đến đài truyền hình của anh anh biết không vừa nãy em còn gặp được ôn khả ở cửa nhà vệ sinh nữa đó là nữ chính đóng hành trình cuối cùng ấy trần tuy cười nhẹ ửm anh biết hôm nay cô ấy có chương trình ghi hình ở đây wow bên ngoài trông cô ấy cực kỳ xinh đẹp thật ngưỡng mộ với người làm ở đài truyền hình như các anh nha được nhìn thấy người nổi tiếng mỗi ngày trần tuy hỏi cô em cũng theo đuổi idol nữa à cũng không phải nhưng gặp được người nổi tiếng thì sẽ kích động mà trần điểm vừa nói vừa đưa món mình gọi cho người phục vụ trần tuy nhìn cô muốn nói rồi lại thôi còn chân điểm uống một ngụm nước rồi nói với anh anh muốn nói gì hả chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện uy bua ngày hôm qua đài truyền hình gây khó dễ cho anh sao không có chuyện hot sớt đã được giải thích rõ ràng vốn dĩ chỉ là chuyện vớ vẩn để giảm bớt nỗi căng thẳng trong lòng trần thúy cũng uống một ngụm nước tuần sau trần nhất nhiên sẽ tham gia tuần sinh hoạt ở trường vắng nhà một tuần đợi thằng bé về anh sẽ tìm thời gian để hẹn gia đình em ăn cơm được ạ tuần sinh hoạt là thế nào vậy trần điểm rất quan tâm đến tuần sinh hoạt mà trần nhất nhiên tham gia trần túy nói nó được nhà trường tổ chức mỗi học kỳ một lần nhằm nâng cao ý thức độc lập của trẻ em phụt chân điểm không nhịn được cười thành tiếng em nghĩ thằng bé đã đủ độc lập rồi đúng vậy vấn đề của trần nhất nhiên là thằng bé quá độc lập trần túy cũng cười theo cuối cùng cũng nói ra điều mình luôn kiềm nén trong lòng tuần sau em có muốn đến nhà anh chơi không cuối cùng trần túy đã thay từ ở thành từ chơi chương ba mươi ba vậy anh ở nhà đợi em Trần、điểm、từng đến nhà Trần Túy một thì lần, nên lần đến nhà nên này anh mời cô đến Điểm mời chơi thì cô cô khoảng ô n nhạy cảm như lần trước. Được à, lần trước nói xem phim nhưng chưa xem được, lần này chúng buồn. g hề phim chưa thể ạ, cảm trước. Được trước được có xem xem xem ta Nói x n nhíu mà, như đang tự hỏi, nhưng em thưởng anh không có thời gian. g cô có lại hỏi, thời mặt em tự k o thời gian này đa số tới ba bốn giờ chiều trần túy mới tan làm mà khi đó cũng là lúc t r ầ n điểm chuẩn bị mở cửa quán c mỗi mỗi ôi vậy tuyệt quá chân điểm như một đứa trẻ được cho kẹo ánh mắt sáng lấp lánh thứ năm cũng là ngày quán nghỉ nên chúng ta có thể chơi hai ngày ánh mắt trần túy thêm đậm màu mặc dù biết t r ầ n điểm nói rất đơn thuần nhưng anh lại không khỏi nghĩ đến chuyện kia vậy hai ngày này em có muốn ở lại nhà anh không giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa êm tai có sức cám dỗ chết người tim t r ầ n điểm đập thình thịch vành t a y cũng đã đỏ lên gì cơ ở nhà anh và đến nhà anh chơi là hai khái niệm khác nhau trần túy nói mấy ngày nay anh tương đối bận thời gian chúng ta có thể gặp nhau q u á ít nên anh không muốn lãng phí một phút nào vì thứ tư thứ năm chúng ta có thể gặp nhau vậy em cứ ở chỗ anh đi tiết kiệm thời gian đi đường anh nói rất nghiêm túc nghe cực kỳ có lý thấy chân điểm khẽ co mày suy nghĩ thì anh tỏ ra hơi buồn bã như đang lên án cô đã tàn nhẫn bỏ rơi anh vậy trần điểm lập tức thả lỏng cô cảm thấy việc ở cùng anh không cần phải nghĩ bởi anh nói gì cũng đúng nhưng mà em nói với người nhà em thế nào đây nếu nói thật là cô sẽ ở lại nhà trần túy một đêm thì có đánh chết nhà cô cũng không đồng ý vấn đề này cũng khiến trần túy thấy khó khăn dù anh có cam đoan không phát sinh chuyện gì với chân điểm thì ba mẹ cô vẫn sẽ không yên tâm cho cô đến huống chi anh cũng không đảm bảo được hay là em nói với bọn họ em đi du lịch với bạn cạnh thành phố a có một sơn trang suối nước nóng đến đó du lịch ngâm suối nước nóng hai ngày một đêm thì vô cùng hợp lý trần túy nhìn cô im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi như thế có được không ừ m chỉ cần không bị phát hiện là được vậy cứ quyết định thế đi ừm sắp xếp mọi việc xong trần túy vừa vui mừng lại vừa có chút xấu xa em yên tâm anh đến vậy à bản thân anh cũng cảm thấy yêu cầu của mình quá đường đột nhưng anh không ngờ t r ầ n điểm sẽ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ t r ầ n điểm bĩu môi làm khó anh thật ra em cũng không yên tâm lắm nếu không thì chuyện này thôi đi vậy anh đùa thôi trần túy ngồi nghiêm túc hứa với cô anh chỉ muốn dành nhiều thời gian với em và cũng sẽ không ép em làm những điều em không muốn t r ầ n điểm nghiêm trang gật đầu ửm em cũng đùa thôi trần thúy im lặng một hồi sau đó cười nhẹ t r ầ n điểm nhìn anh đang cúi đầu cười thì cầm ly nước trắng lên uống một ngụ m đây là lần đầu tiên cô trêu chọc trần thúy nhưng dường như vẫn còn nhẹ nhàng bình thường đều là trần thúy chọc cô nhưng thật ra trêu chọc anh cũng không khó như vậy giờ nghỉ t r ư a chỉ có một giờ sau khi hai người ăn xong trần thúy quay lại đài truyền hình t r ầ n điểm vẫy tay tạm biệt anh rồi mới đến bãi đỗ xe tìm xe mình thật ra không chỉ trần túy muốn gặp cô mà cô cũng muốn gặp anh cô cũng hy vọng trần túy có thể ở bên cô ở bất cứ lúc nào nhưng điều này quá xa xỉ bởi mỗi người đều có công việc bận rộn chẳng qua thỉnh thoảng vẫn có thể có hai ngày nghỉ quý giá nghĩ đến thứ tư và thứ năm tuần tới t r ầ n điểm cong môi cười khúc khích hai tiếng buổi chiều sau khi tan học trần nhất nhiên đi xe của trường về nhà một mình hôm nay cậu của nó về sớm hơn hôm qua nó vừa đến nhà là đã nhìn thấy ông cậu đang sắp xếp hành lý giúp rồi trần nhất nhiên cậu ơi cậu đang làm gì vậy trần nhất nhiên nhìn chiếc va li nhỏ đặt giữa phòng khách thì không khỏi giật khóe miệng trần túy phủi tay ngồi dậy rồi nói con về thật đúng lúc con tự mình xếp đồ mình muốn mang theo cho tuần sau đi nhưng còn mấy ngày nữa cơ mà sao cậu vội thế đây không phải lần đầu tiên nó tham gia tuần sinh hoạt của trường nhưng trước giờ nó chưa từng thấy cậu của mình lại tích cực đến vậy cũng không còn mấy ngày nữa cậu lấy vali ra cho con cần mang gì thì con tự xếp vào cậu đi nấu cơm đây trần thúy nói xong rồi đi vào bếp trần nhất nhiên ở trong phòng khách nhìn chiếc vali hình như nó như đang nói mình nhanh biến đi Vậy. nó đứng trong phòng khách nhìn chằm chằm vào vali hồi lâu rồi đột nhiên chạy tới phòng bếp hỏi trần túy cậu ơi chẳng lẽ tuần sau cậu hẹn chị điểm điểm đến nhà mình rồi à quả thật không ngờ nha lúc trước nó đưa ra đề nghị này thì cậu vẫn giả vờ thanh cao thế mà ở sau lưng đã dù người ta về nhà rồi Hai ngày, trần túy bỏ thức ăn vào nồi rồi nhìn、trần、Nhất Nhiên nói, Cô ấy chỉ ở đây hai ngày. Cảm của trần Nhất Nhiên thay đổi liên tục mặt cậu nhìn trần túy như thế đang nhìn một tên háo của đang nồi rồi nói. Biểu đổi liên ngày, Trần ăn Trần ngày. Trần Trần tên vào Túy ấy đây tục mặt Túy một bỏ Cô cảm cậu sắc vẻ vậy. ở Chúc cậu và chị và Điềm Điềm bà ê nhiên n nhau vui vẻ. Trần nhất nhiên nói n vui câu vẻ. y chạy Túy. xong phòng、bếp. Trần、Điểm、cũng đang tích cực chuẩn bị để đến nhà Trần Túy. Cô phấn n rồi ra khỏi Điềm tích cực Cô khích bếp. bị để vương thục chân thấy mới sáng phòng cô đã ồn ào thì mất k i ê n nhẫn đi lên gõ cửa còn ồn ào gì ở trong đó thế hả không có gì ạ con đang lấy cái vali nhỏ của mình ra vali của t r ầ n đ i ề m được nhét trên đầu tù trong phòng để quần áo cô kéo cái ghế đứng lên mới với tới bà vương thục chân mở cửa bước vào thấy đống quần áo lộn xộn trên giường thì co a mày hỏi cô con định đi đâu chơi à vâng con với một người bạn hẹn đi suối nước nóng hai ngày một đêm bạn hiện giờ bà vương thục chân rất nhạy cảm với bạn của chân điềm bạn trai b ặ c xem như là vậy con đi với trần thúy thật à thấy chân điềm không đáp bà vương thục chân cảm thấy mình đã đoán đúng các con đặt mấy phòng không phải là bạn n ữ ạ khách quen của quán mẹ không biết đâu Chân điểm vậy ộ i Linh Linh ai biết vàng và v làm mà nhà làm là chắn, thân nhau, cũng không nên chắn đúng đắn. đẩy ấy, lấy chú cô chú cô cô khá thế lá lá ra ra quá khi nào thì đi bà vương thục chân nói rồi lại nhìn đống quần áo bị chân điềm trải ra đi có hai ngày mà mang nhiều quần áo thế làm gì mà chẳng phải tắm suối nước nóng đều sẽ c ở i hết để ngâm sao mang nhiều chi cho uổng công mấy chữ cười hết để ngâm kích động chân điểm không ít cô không biết mình nghĩ đến cái gì mà trên mặt đột nhiên đỏ bừng lúc ngâm trong bồn thì cười hết nhưng ra ngoài vẫn phải mặc quần áo mà ôi mẹ đừng quan tâm nữa để con tự xếp ạ chân điểm đẩy bà vương thục chân ra ngoài bà vương thục chân không thèm đoái hỏi đến cô trước khi đi còn hỏi khi nào con đi thư thư tuần sau thư thư tuần sau mà giờ con đã xếp hành lý con chuẩn bị sớm chút thôi mà được rồi mẹ mau ra ngoài đi cô đẩy bà vương thư chân ra ngoài cửa rồi đóng cửa tiện tay khóa lại phù t h ở ra một hơi thật dài chân điểm nhìn đống quần áo mình đã dọn ra thì phát phiền muốn ở lại nhà anh một đêm thì nhất định phải chuẩn bị đồ ngủ cô nên mang bộ nào đây chân điểm im lặng che mũi chỉ cần nghĩ đến việc mặc đồ ngủ trước mặt anh thì cô đã không chịu nổi rồi cô đi tới đi lui trong bế tắc sau đó cô cầm di động lên mạng hỏi lần đầu đến nhà bạn trai nên mặc đồ ngủ gì Cư có chính đưa phương như dân mạng nhiều án, những tóm điểm lại ra rất sau Tốt nhất là khi ô n nên mặc càng g g mặc ợ càng càng tốt, bạn trai thích mặc bạn tốt, trai thì loại loại nào đọc ó Sau khi đ bình luận cuối cùng chân điểm chọn một bộ đồ ngủ áo dài tay cùng quần dài quay qua quay lại cả buổi đến tận t r ư a cô mới có thời gian nghỉ ngơi được chút cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho trần túy anh nói là đi họp chân điểm trả lời ok sau đó cô chuyển sang tài khoản phụ chuẩn bị tán gẫu với các bạn nhậu hôm qua chu kha giả cũng có tìm cô nhưng dạo gần đây cô ít đăng nhập vào tài khoản phụ nên đến bây giờ mới thấy được tin nhắn lini nhất thế hôm qua tuệ tuệ nói với anh trần nhất nhiên vì cô bé nên đánh nhau lại còn bị mời phụ huynh godzilla à đúng rồi chu tuệ tuệ là cháu gái anh godzilla xin lỗi anh bây giờ em mới xem tin nhắn che mặt chu kha giả đang ăn trưa nhìn thấy tin nhắn của cô thì lập tức cầm di động trả lời Lini n h ấ trước thế, dạo này em ấ thấy t bận bận vậy. không lên mạng. vâng, cũng coi là vậy. Cô đang sao, Godzilla, coi Cô yêu em là đ ơ n Lini nhất thế, anh nghe Thuệ Thuệ nói hôm đó mở của Trần Nhất Nhiên cũng đến. Trần tin nhắn này đi, thì vẫn luôn Trần g giã lời. Điểm, gửi đi, đợi Điểm thế, hôm chú Kha thì Tuệ Tuệ trả t của đó mở r ư đó chu tuệ tuệ có nói cho anh ta biết trần túy đi cùng m ở của trần nhất nhiên đến trường khi ấy anh ta đã tự hỏi liệu người đó có phải là t r â n điểm không nếu đó thực sự là cô thì có nghĩa là hai người họ đã ở bên nhau rồi sao lưu vân đang ngồi đối diện thấy anh ta nhìn chằm chằm vào điện thoại thì cười chế giễu sao vậy cuối cùng godzilla cũng xem tin nhắn của anh rồi à lần trước anh ta xem một bản tin thế là lập tức chạy đến thành phố a tìm người hơn nữa còn tìm đúng người nhưng lưu vân không ngờ godzilla bậc đại lão hay gửi tài nguyên bậy bà trong nhóm lại thực sự là một phụ nữ chu kha giã không đáp bởi anh ta vẫn đang đợi câu trả lời của t r â n điểm dưới ánh nhìn nóng rực của anh ta thì cuối cùng điện thoại cũng rung lên godzilla ha ha ha ha thật ra người đi cùng anh ấy hôm đó là em bữa đó bọn em có hẹn đi ăn cơm chu kha giã lông mày khẽ động câu trả lời này cũng không khiến anh ta dễ chịu hơn những người khác ở thành phố c còn t r â n điểm và trần túy đều ở thành phố a có thể hẹn nhau đi ăn bất cứ lúc nào godzilla cháu gái anh không sao chứ hôm đó cô bé sợ quá nên khóc lini nhất thế không sao chỉ bị dọa sợ ngủ một giấc là ổn thôi t r â n điểm vẫn đang soạn tin nhắn mà bà vương thục chân ngồi đối diện không nhịn được nữa trong lúc ăn cơm đừng mài nghịch điện thoại mặt bàn trước mặt t r â n điểm bị đập mạnh làm cô giật mình suýt đánh rơi điện thoại biết rồi à. cô nhanh chóng trả lời chu kha giã sau đó t ắ t màn hình đặt sang một bên rồi chú tâm ăn cơm mấy ngày kế tiếp trần túy và t r â n điểm vẫn chỉ có thể gặp nhau vào bữa trưa ngắn ngủi nhưng khi hai người nghĩ tới thứ tư và thứ năm sẽ có thời gian bên nhau thì không cảm thấy buồn phiền nữa tối chủ nhật trần nhất nhiên thu dọn hành lý xong nhường chỗ cho trần túy và t r â n điểm sáng hôm sau đi xe đưa đón đến trường bởi vì xa nhà một tuần nên hầu hết những bạn khác đều được ba mẹ đưa đến nhưng trần túy là mc tin tức buổi sáng vì vậy dù làm thế nào cũng không thể dành thời gian đưa nó đi Chùa trần u tuệ ệ thấy t hôm nay、trần、nhất nhiên vẫn vọng, trường đến người đi đ hơi xe của cậu sao thì thất ẹ phát trai k ô không n đến Trần Nhất Nhiên không để ý nói, nhưng ngày về cậu sẽ đến đón g đưa đi để sao, hai cậu Cậu cậu chùa vậy? Thật tuệ tuệ về tớ tớ. mắt phải làm, ý sẽ s n ngời g có hiện ể gặp l ạ anh chàng đẹp trai chàng Trần Nhất Nhiên thì phát h là đẹp rồi. vui i quá ra sức hấp dẫn của cậu mình thật sự rất lớn từ các gì bốn mươi năm mươi tuổi cho đến trẻ em bảy tám tuổi đều đã bị cậu thu phục hết cả sau khi trần thúy thực hiện bản tin xong thì nhìn thấy tin nhắn của giáo viên trong nhóm phụ huynh của trần nhất nhiên đó là một đoạn video ghi lại cảnh các học sinh đang tập trung và chuẩn bị xuất phát anh thuận tay truyền tiếp video này cho t r ầ n điểm viết trần nhất nhiên đã xuất phát phải một tiếng sau t r ầ n điểm mới tỉnh ngủ cô phát hiện trần thúy có gửi tin nhắn đến thì vội vàng ấn vào xem t r ầ n điểm bọn trẻ trông rất hào hứng nhưng giáo viên sẽ phải vất vả lắm đây cười trộm trần túy vừa xem tin vừa cười anh đi tới một bên gọi điện cho t r ầ n điềm t r ầ n điềm vẫn luôn cầm điện thoại trong tay sau khi có cuộc gọi đến thì cô lập tức nhận máy học trường tiếng cười nhẹ của trần túy truyền qua điện thoại không phải đã nói em chọn một cái tên thân mật khác để gọi sao à như nào mới tính là thân mật trần túy đến bên cửa sổ thấp giọng nói với t r ầ n điềm ở đầu bên kia chẳng hạn như anh gọi em là điềm điềm hay em thích được gọi là bảo bối bảo bối điểm điểm chân điểm nghe xong thì mặt đã đỏ đến tận mang tai tiểu t ú y nói chuyện cho cẩn thận nhá trần túy cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói ngày kia em có muốn anh đi đón không không cần đâu nếu anh đến thì sẽ bị lộ đó em tự lái xe sang là được ừ trần túy cong môi rồi gật đầu nói vậy anh ở nhà chờ em chương ba mươi bốn em có muốn tắm trước không bây giờ còn chưa đến lúc nhân viên vệ sinh đến quét dọn nên đến thứ ba sau khi tan làm về nhà trần túy dọn dẹp phòng lại một chút rồi thay ga trải giường mới hôm nay anh cũng mua thêm nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh đủ để anh và chân điểm ăn trong hai ngày lúc đi siêu thị anh còn giúp chân điểm mua một đôi dép lê đi trong nhà anh đi quanh nhà một vòng cảm thấy mọi thứ đã đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi chân điểm trần túy ngày mai mấy giờ em đến trần điểm mười giờ em sẽ xuất phát tối nay em sẽ về nhà sớm lại đang nhắn tin với học t r ư ở n g nữa à chu linh cảm thấy càng lúc càng không thể ngồi ở cái quán này lâu nữa mỗi ngày bà c h ủ cứ đắm chìm trong tình yêu rồi vung đầy thức ăn cho chó tớ biết cậu đang ghen tị trần điểm cất điện thoại rồi đắc ý nhìn chu linh đúng rồi ngày mai tớ đi chơi nên sẽ không đến quán đi chơi với ai thế không nói với cậu chu linh trợn tròn mắt cậu không nói tớ cũng biết chắc chắn là học trường của cậu rồi cậu chỉ mải lo yêu đương việc buôn bán cũng chẳng màng sao tớ lại không màng đến chứ chân điềm không chịu nhận mà dù sao tớ cũng là bà chủ không cần ngày nào cũng phải đến ủ cậu đang dự định sau này mỗi tuần chỉ cần đến thị s á t một lần là xong đấy à cũng có thể thế t r ầ nhưng Điểm đã từng cân n ắ c công việc của cô vấn và vốn này, gian nghỉ ngơi n đề g thời trái ợ c với t r ầ Túy, thời nếu muốn dành nhiều i phải a nhau n hơn nhất định n cho thì có một người thay đổi. Nhưng giữa ư ờ thay Nhưng đổi. i g cô và trần túy thì thời gian của cô linh hoạt hơn anh rất nhiều tớ nghĩ sau này tớ sẽ chủ yếu phụ trách chuyện kinh doanh thôi nếu tuyển thêm hai nhân viên phục vụ cho quán thì tớ cũng sẽ không cần phải ở đây mỗi ngày đợi thêm t r à rót nước cho khách chu linh suy ngẫm rồi gật đầu nói cũng được nhưng phải chọn người pha chế cho tốt đương nhiên rồi mặc dù cô cũng có ý kiến này nhưng cô không lập tức tìm ngay bởi phải tìm nhân viên một cách kỹ càng nếu không sau này cô và anh kết hôn đừng nói ban ngày gặp nhau đến ban đêm cũng sẽ không được ngủ chung ờ kết hôn gì ngủ cái gì chân điềm mày đang nghĩ gì vậy cô bỗng vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang nóng của mình để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo chu linh ở phía đối diện mấy người đang yêu đương quả là điên điên khùng khùng đến mức còn tự đánh mình buổi tối chân điểm chỉ ở lại quán đến m ộ ư ơ i hai giờ rồi gọi tài xế đến đón mình về nhà sau khi cài báo thức tám giờ sáng chân điểm kiểm tra lại vali một lần nữa sau đó mới yên tâm nhắm mắt bình thường cô ngủ rất ngon bởi cô vốn chỉ cần đặt đầu xuống gối là ngủ thiếp đi nhưng đêm nay cô không thể ngủ được tâm trạng kích động như được quay về thời tiểu học được lần đầu đi du xuân giờ này tối mai cô đang nằm ở trên giường trong nhà anh rồi lại bắt đầu rồi đấy Kiềm chế đi chân điểm,、cô、làm chế chân cô học được trên trần h thở học e o các cô được bài mà tập t thúy em d ậ y chưa một giây sau chân điểm mới tỉnh táo lại cô trả lời anh em d ậ y rồi trần thúy cười chưa em muốn ăn gì chân điểm gì cũng được à? học trưởng nấu món gì em ăn món đó trần thúy lại học trường t r ầ n điểm tiểu thúy xấu hổ trần thúy ngoan điểm điểm bảo bối trần thúy khi nào xuất phát thì nói với anh một tiếng t r ầ n điểm được ba nhắn tin với trần thúy xong mới sáng sớm trái tim t r ầ n điểm đã dạo rực không thôi cô ngâm nga hát rồi đi tắm sau đó xấy khô tóc thay váy đã chuẩn bị sẵn trang điểm rồi xách vali xuống bà vương thục chân nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn về phía cô phải đi rồi à mẹ có để lại đồ ăn sáng cho con con muốn ăn không vâng con có t r â n điểm đặt vali dưới chân rồi ngồi xuống quầy bếp ăn bữa sáng sau khi ăn xong cô lấy gương nhỏ và son môi ra dặm lại lớp trang điểm bà vương thục chân khoanh tay đứng đối diện nhìn cô con nói thật với mẹ đi có phải con đi suối nước nóng với trần túy không nếu có thì không thành vấn đề thời đại này rồi mẹ con cũng không phải bà già cổ hủ bây giờ người trẻ tuổi yêu đương đều như thế chân điểm ho nhẹ hai tiếng cô cảm thấy bà vương thục chân như đang bẫy cô thật sự không phải cô cất gương nhỏ cùng thỏi son vào rồi xách vali đi về phía cửa tối mai con sẽ về cả nhà không cần đợi con ăn tối đâu con muốn tài xế đưa đi không không cần đâu ạ bọn con tự lái xe đi con đi đây tạm biệt mẹ chân điểm đóng mạnh cửa lại sau khi cô đi rồi bà vương thục chân vẫn suy nghĩ chuyện này sao bà cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào nhỉ ngồi vào xe xong chân điểm mới cảm thấy nhẹ nhõm cô gửi tin nhắn cho trần túy rồi đi theo hướng dẫn lái xe đến nhà trần túy trần túy nhận được tin nhắn của cô thì đi xuống lầu đợi trong lúc đợi anh còn ghé siêu thị mua một ít đồ ăn vặt trần điểm lái xe từ ngã tư vào rồi nhìn thấy ở xa xa có trần túy đang đứng ở cổng c h u n g cư hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản tóc không được trải phồng tỉ mỉ như lúc làm việc mà là mái tóc đen mềm mại buông xuống ẩn hiện lướt qua mắt kính trên sống mũi anh xách túi đi siêu thị và đang cúi đầu nhìn di động trên tay đây là lần đầu tiên chân điểm nhìn thấy một trần túy đời thường như vậy toàn thân toát lên vẻ bụi trần hoàn toàn khác với mc trần kiêu ngạo như đoá hoa cao lãnh trên tv xe của chân điểm đến gần trần túy cuối cùng cũng chú ý đến cô anh cất điện thoại ngẩng đầu nhìn về phía cô mỉm cười nụ cười của anh khiến cho trái tim chân điểm đập loạn như tiếng ngựa phi sao anh lại có thể cười đẹp đến vậy chứ may mắn lúc này xe đã dừng lại trần túy bước tới gõ cửa kính rồi nói với cô đến tầng hầm đỗ xe thôi vâng trần điểm đang đặt tay trên vô lăng ngờ ngác đáp lại anh để anh lái cho vâng trần điểm cởi dây an toàn mở cửa xe nhường ghế lái lại cho trần túy trần túy lên xe anh để đồ ăn vặt vừa mua vào ghế sau anh không biết em thích đồ ăn vặt nào nên mua tùy tiện vài thứ sau khi lên xe chân điểm liếc mắt nhìn ra phía sau đàn anh tùy tiện mua thôi nhưng lại mua rất nhiều cài dây an toàn vào vâng chân điểm giống như người máy trần túy nói gì cô làm theo nấy tầng hầm đỗ xe của trung cư rất lớn trần túy không phải tìm chỗ đậu xe mà lái thẳng đến dưới lầu nhà mình luôn em sao vậy từ khi lên xe em cứ nhìn anh chằm chằm trần túy nghiêng đầu chân điểm rồi cười hỏi cô chân điểm lúng túng ho một tiếng khẽ quay đầu lại không có chỉ là em thấy anh đeo kính trông rất đẹp trai thật à trần túy cười khẽ vậy thì em nhìn nhiều hơn đi chân điểm im lặng nhìn ra ngoài cửa và không nói gì trần túy dừng xe xong để chân điểm cầm đồ ăn vặt xuống còn anh thì mở cốp xe s á c h hành lý giúp cô chiếc vali của cô cùng kích cỡ với cô trần nhất nhiên lúc trần túy nhìn nó anh không thể nín cười rồi chân điểm kỳ quái hỏi anh sao vậy vali của em có gì buồn cười hả không có trần túy ấn thang máy sau đó nhìn cô nói trần nhất nhiên đi một tuần cũng mang cái va li hệt như em đi hai ngày á con gái đi chơi vốn phiền phức hơn mà t r â n điểm đếm ngón tay nào là chăm sóc da trang điểm rửa mặt đắp mặt nạ này rất nhiều luôn trần túy cười nhẹ sau đó nói vậy đợi lát nữa để anh nhìn xem thang máy đi lên được một lúc thì dừng ở tầng nơi trần túy ở anh mở cửa ra rồi để t r â n điểm đi vào trước còn mình thì x á c h hành lý đi sau cô lúc anh ra ngoài đợi chân điểm anh lấy đôi dép lê mà mình mua cho cô đặt ngoài cửa bây giờ chân điểm vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy nó ngay là màu hồng nhạt dành cho nữ giới anh mua dép cho em hả ừm em mang của anh quá rộng nên không t i ệ n lắm trần túy ở sau lưng cô cũng thay g i à y sau đó cười như không cười nhìn cô bây giờ em hãy nghĩ xem em muốn đặt vali ở đâu Trần điểm biết n Điểm đây k h ô ghế p ả giản, thoải i hỏi vali ngôi nhiên rãi mái là là là mà nhà, câu của cô chính sâu đâu? nghĩa hơn phòng phòng nhất, nhưng đặt đơn đêm đương Trong một xa nay nó ngủ ngủ rộng n ý sẽ ở u cô chính ngủ trong phòng ngủ chính thì anh thì sofa ẽ ngủ Ghế ở đâu? s hay là giường nhỏ của trần nhất nhiên g m em muốn nghĩ kỹ một chút trần túy cũng không ép buộc cô anh tạm để vali ở phòng khách vậy em cứ từ từ suy nghĩ anh đi nấu cơm trưa em có thể ăn đồ ăn vặt trước nếu có trần nhất nhiên ở đây nghe được điều này thì nhất định sẽ náo loạn với trần túy bình thường trước khi ăn cơm muốn ăn vặt nó còn phải lén lút thế mà với điểm điểm c ậ u của nó lại chủ động cho chị ấy ăn cơ vâng trần điểm mở túi đồ ăn vặt ra lấy một túi khoai tây chiên rồi chạy vào phòng bếp quấy g i à y anh trưa nay chúng ta ăn gì vậy ạ trần túy quay lại nhìn cô lần trước đến nhà em g ì có làm mấy món em thích ăn hôm nay anh cũng làm thử xem qua、wow, thật sao cô ó cần em giúp gì k h n g e mở biết nấu ăn à? Em biết ủ bia. bia Buổi Điểm nói đến đây rồi lại đến Trần Suýt nữa thì quên mất. Hôm nay em có mang một chút bia em tự ủ cho anh. Buổi trưa chúng ta nấu ăn phòng nữa quên nay mang anh. chúng cũng có thể uống. à? Em em em Hôm m ra đây có có chạy khách. cho Cô thể vali lấy bia trong đó ra anh muốn cho vào tủ lạnh không không vội em cứ sắp xếp đồ dùng trước đi trần túy nhướng mày nhìn cô em nghĩ ra chỗ để vali chưa Trần Điểm xoa chóp ừ trước mà tối ầ n nhìn Tuy cô c ờ i nói sau đó v i ô a n h đã thay t ga r ả i giường trong phòng ngủ chân í n chúng giường như ngay từ đầu anh đã mong h sạch rồi, rất đợi c từ sẽ. Ủa đầu đã u trả lời à y Vậy em điểm sắp xếp đồ trước, anh cứ tiếp đồ đ trước, tục trước Trần cứ anh nha. nấu khi i Ừ, đến trần t u y đã chuẩn bị mọi thứ gần xong nên lúc này anh không mất nhiều thời gian lắm bởi vì hôm nay là nấu ăn cho chân điểm nên lúc dọn cơm trần túy còn chú ý đến việc bày trí món ăn màu sắc mùi vị đều hoàn hảo cho anh một trăm điểm chân điểm chụp ảnh các món trên bàn ăn rồi mới đặt di động xuống trần túy cười nhẹ còn chưa nếm thử sao em biết ngon anh nấu đương nhiên là sẽ ngon ạ chân điểm cầm đũa ăn thử món đậu phụ ma bà do trần túy làm đậu phụ vừa được nấu xong không bao lâu nên vẫn còn hơi nóng chân điểm chỉ cắn một miếng nhỏ rồi giơ ngón tay cái lên tặng trần túy ngon quá đậu phụ rất mềm ăn rất ngon trần túy khẽ cong môi sau đó cũng cầm đũa lên em thích là được ừm em rất thích chân điểm khen ngợi đầu bếp hôm nay đã làm tròn bổn phận học t r ư ở n g hôm nay anh nấu cơm rồi thì c h ư a mai cứ giao cho em nấu đi cô nói những lời này khiến trần túy rất kinh ngạc em biết nấu ăn thật sao kha kha ngày mai anh chỉ cần về nhà là có cơm ăn ngay trần điểm nói xong thì hơi lo lắng hỏi chưa mai anh có về nhà ăn cơm không trần túy gật đầu nếu em nấu thì đương nhiên anh sẽ về a、ah、ha ha thật ra buổi tối anh ăn cũng được đừng miễn cưỡng trần điểm biết mấy ngày nay anh rất bận chưa mai anh sẽ về trần túy nhắc lại một lần nữa như thể đang hứa với cô điều gì đó rất quan trọng phong thái và giọng điệu của anh khiến t r ầ n điểm bỗng đỏ mặt cô khẽ cúi đầu nói vâng trần túy đưa tay xoa đầu cô ánh mắt rất dịu dàng anh sẽ không để em ở nhà một mình đâu trái tim của t r ầ n điểm bắt đầu đập loạn cô dùng một tay che ngực mình tay còn lại cầm đũa gắp một miếng sườn nhỏ cho trần túy anh ăn đi để lâu sẽ nguội ừm trần túy cười rồi buông lòng tay trong nhóm phụ huynh cô giáo đã gửi hình ảnh bữa trưa mà hôm nay các em nhỏ tự nấu trần túy cúi đầu kiểm tra điện thoại t r ầ n điểm tò mò nhìn anh sao vậy giáo viên chủ nhiệm của trần nhất nhiên gửi video trần t u y xoay điện thoại lại rồi đưa cho trần điểm hôm nay bọn nhỏ tự nấu cơm r ồ i vậy ạ trần điểm thích thú xem đoạn video do giáo viên quay lại lúc trần nhất nhiên xuất hiện cô hào hứng nói với trần t u y em thấy thiện thiện rồi ha ha mỗi ngày giáo viên đều sẽ gửi video vào nhóm như thế này ạ ừm trước đó còn có mấy cái nữa muốn xem thì đợi lát nữa ăn cơm xong rồi xem vâng trần điểm cười với trần t u y cầm ly bia trong tay lên rồi đụng vào ly anh Nào, Cản Ly, buổi trần ư người a hai bia, chút chiều cũng không đi đâu, chỉ ở nhà xem bộ phim buổi đi uống cũng đâu, bộ ở mà xem l trước Trần chưa xem. Trần điểm vốn đang ngồi đàng hoàng âm thầm phân danh giới với trần túy nhưng mới vừa xem một lúc thì cô đã ngả vào vòng tay của anh rồi anh cũng thuận tay ôm lấy eo cô vừa tựa vào trần túy vừa ăn vặt vừa xem phim trần điểm cảm thấy cuộc sống của cô đã đạt đến đỉnh cao bây giờ em hiểu tại sao anh lại nói anh thích hẹn hò ở nhà hơn rồi bởi nó thực sự rất thoải mái trần t u ú y cười một tiếng rồi cúi đầu nhìn xuống mái tóc dối của cô hỏi em không đến quán à không à, t r ầ n điểm lắc đầu em nói với mẹ là đi du lịch nên đã diễn thì phải diễn cho đến cùng hôm nay em không đến quán dù sao em cũng là chủ em có quyền quyết định tiếng cười khẽ của trần t u ú y lại vang lên trên đầu cô khiến t r ầ n điểm không nhịn nổi phải ngẩng đầu nhìn anh sao thế trần t u ú y nhìn xuống thấp giọng hỏi t r ầ n điểm vươn tay vòng qua cổ anh anh cười rất êm tai lúc này trần túy không nhịn được cười thêm vài lần nữa rồi anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái nếu em không đi thì tối nay chúng ta lại ăn cơm nữa đúng không anh thấy lúc chưa em ăn vặt khá nhiều chắc sẽ không còn bụng để ăn tối ai nói em vẫn có thể ăn được đồ ăn lúc chưa còn chưa ăn xong nếu tối nay vẫn không giải quyết hết để đến ngày mai sẽ ăn không ngon trần túy chỉ nghĩ cô nói cho vui miệng vậy thôi nhưng không ngờ cô vẫn còn sức ăn nữa sau bữa cơm tối nay anh nhận ra một điều phụ nữ thường hay nói một cái dạ dày để ăn cơm một cái để ăn vặt chắc có thể là thật sau khi ăn cơm sắc trời dần tối đi trần túy đi tới cửa phòng ngủ chính gõ cửa hai cách hỏi chân điểm bên trong em muốn đi tắm trước không tim chân điểm run lên đây là lời thoại gì thế không không đó chỉ là suy nghĩ điên rồ của cô thôi vâng em thu dọn chút rồi đi tắm trần túy gật đầu rồi xoay người rời đi t r ầ n điểm lấy đầu ngủ ra vào phòng tắm tắm rửa nhà này chỉ có một phòng tắm cũng không có phòng ngủ chính riêng nên lúc t r ầ n điểm đóng cửa cô còn đỏ mặt khóa trái lại trần túy đang ngồi đọc sách trong phòng khách nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm thì không đọc được một chữ nào quả nhiên anh vẫn không nên để t r ầ n điểm đến nhà anh quá tin tưởng vào khả năng kiềm chế của mình rồi mới sáng t r ầ n điểm cũng đã tắm nên cô cũng không tắm lâu một lát thì cô đã đi ra sau khi cô mở cửa mùi sữa tắm cũng thoang thoảng đi theo trần túy quay đầu nhìn cô hơi mím môi hỏi xong rồi hả giọng anh trầm xuống hơn nữa hơi thở cũng bất thường t r ầ n điểm nhanh chóng gật đầu với anh ừm anh cũng nhanh đi tắm đi ngày mai còn phải dậy sớm nữa lúc này cô thấy cực kỳ sáng suốt khi mang bộ đồ ngủ áo quần dài theo mặc dù che kín cả người nhưng cô mới vừa tắm xong đứng trước mặt trần túy thì cô vẫn xấu hổ không thôi vậy anh đi tắm đây trần túy đứng dậy đi vào phòng tắm sau khi anh đóng cửa chân điểm t h ở v à o nhẹ nhõm một hơi trời ạ sao cô lại căng thẳng đến vậy cơ chứ cô đang ngồi trước bàn niệm chú cho đầu óc thanh tình cô còn chưa niệm xong thì tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại theo đó là một tiếng cạch rồi trần túy mở cửa ra ngoài cả người chân điểm mất khống chế cô quay người nhìn về phía trần túy dường như lúc đi vào trần túy đã quên mang đồ ngủ nên bây giờ anh không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh eo trên mái tóc đen còn có một chiếc khăn nhỏ anh đang đưa tay nhẹ nhàng lau tóc như cảm nhận được ánh mắt của chân điểm anh hơi nghiêng đầu rồi nhìn cô chân điểm cảm thấy anh đang làm khó cô rồi chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương ba mươi năm tối nay anh không muốn ngủ ở sofa trong phòng yên tĩnh lạ thường dường như chân điểm cũng nghe được tiếng nuốt nước bọt của mình cô nhanh chóng đứng dậy tạo chút tiếng động anh tắm xong rồi hả anh sao anh không mặc quần áo anh quên lấy đ ồ ngủ so với chân điểm thì trần túy bình tĩnh hơn nhiều anh đi vào phòng ngủ chính mở tụ quần áo vừa mới vươn tay lấy bộ đồ ngủ treo bên trong r a thì anh lập tức nhìn thấy bên cạnh đồ ngủ của anh có treo một chiếc áo yếm của chân điểm động tác của trần túy cứng ngắc chân điểm mặc chiếc áo yếm này cùng váy nên đương nhiên trần túy không biết anh chậm rãi rời mắt khỏi nó điềm tĩnh lấy đồ ngủ ra chân điểm vẫn đứng tại chỗ nên không để ý tới sự khác thường của trần túy vừa rồi lúc này cô không dám cử động bởi cô sợ nếu nhúc nhích thì cô sẽ nhào vào người anh ngay anh đi thay đồ trần t ú y nói rồi cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm sau vài tiếng sột soạt thì cửa phòng tắm lại bị mở trần t ú y mặc đồ ngủ bước ra anh cũng mặc đồ ngủ quần lẫn áo đều dài nhưng lại không mặc kín mít như chân điềm vì anh không cài cúc áo phía trên chân điềm bị thu hút bởi khuôn ngực lớn và cơ bụng lấp ló của anh trần Điểm hơi b ấ t ngờ vì anh có cơ bụng thì đàn anh cũng giữ dáng nhỉ. Nhớ đến hồi còn đi học thân thủ của anh rất mạnh nên giữ vì thì ra của hồi học thù h có cơ cô cảm rất t đi ấ y việc a nhìn có cơ cũng chuyện bụng b là h thường. nhìn Trần Tuy cô một hồi sau đó chậm rãi đi về phía cô em sao vậy mặt em đỏ thế anh bước đến trước mặt t r ầ n điểm một tay anh ôm eo cô tay kia trống vào bàn phía sau lưng cô rồi mùi hương từ tóc anh cũng theo đó truyền vào mũi cô anh nhìn cô như thể đang dùng ánh mắt nhốt cô vào trong lòng mình vậy cả người chân đ i ể m từ trên xuống chỉ còn mỗi trái tim vẫn không ngừng đập mà thôi sau vài giây trần túy cũng nhìn sang nơi khác tình cờ lại nhìn vào trang web mà chân đ i ể m đang mở trên điện thoại chú tịnh tâm chân đ i ể m cái này chân đ i ể m vừa muốn giải thích thì trần túy đã cúi xuống hôn lên môi cô nụ hôn này vừa nồng nàn vừa triền miên không phải là nụ hôn nhẹ nhàng như mấy lần trước mà mang theo chút mạnh mẽ từ từ cướp đi trái tim của chân đ i ể m còn có tất cả hơi thở của cô lúc trần túy buông cô ra cô không còn sức lực để nói gì nữa chỉ đứng thôi cũng cảm thấy chân mình muốn nhũn ra trần túy đỡ eo cô để cô ngồi thẳng xuống sau đó anh nhìn điện thoại trên bàn rồi khàn giọng nói bên tai cô anh cũng cần chú tịnh tâm câu nói của anh đã khiến hô hấp của chân điểm lại trở nên dối loạn bàn tay của trần túy siết chặt eo cô thêm chút rồi dán môi mình lên tai cô đêm nay anh không muốn ngủ s o f a chúng ta ngủ chung đi trái tim chân điểm như muốn nhảy ra ngoài cô không chán ghét làm chuyện này với trần túy nhưng cô không khỏi tự hỏi có phải đã quá nhanh không mà cô đã đến nhà anh rồi bây giờ nói mình không muốn thì khác nào đang làm cao đúng không đừng sợ như ý thức được tâm trạng cô đang hỗn loạn thì trần túy nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái anh chỉ ôm em ngủ thôi không làm gì khác và có thể tin được mấy lời nói này của đàn ông không t r ầ n điểm không biết phải trả lời thế nào nhưng mà tay cô đã vô thức ôm lấy eo anh ánh mắt trần túy tối lại anh bế cô đặt lên giường chạm nhẹ vào tóc cô trần túy còn có thể cảm nhận được cô đang rất căng thẳng lúc này anh cũng căng thẳng như thế anh đi xây tóc em ngủ trước đi anh kề sát bên tai cô nhỏ giọng rỗ dành cô thấy cô thả lỏng một chút thì lập tức đứng dậy đi xây tóc nghe tiếng vù vù của máy xấy t r ầ n điểm không tài nào chợp mắt được nhưng khi máy xấy dừng lại cô cũng nhắm mắt nhanh như chớp trông không giống giả vờ ngủ mà giống giả chết sau khi trần túy đi đến anh nằm xuống bên còn lại của giường t r ầ n điểm cảm thấy bên cạnh cô hõm xuống theo sau là một luồng hơi ấm đó là lồng ngực của trần túy ngay sau đó trần túy đặt tay lên eo cô rồi ôm cô vào lòng anh anh chưa hoàn toàn nằm xuống tay còn lại vẫn hơi trống lên anh nói nhỏ bên tai cô khi nào em mới học được cách không gọi anh là học trường Giọng nghe gợi cảm, đóng bừng, nghe tiếng trạng không ngủ cong người ngủ nói lại hơi đi nơi môi thổi tai điểm. Tai bừng, cười tai, vui vẻ, Điểm môi đối với anh, phải này anh nhịp anh chân đến Trần bên Trần nhìn nữa Trần anh chẳng muốn anh đó được đỏ cô lúc cực cảm của cô lúc của của cô cô cho ý hạ thấp thờ theo thấy khẽ Thúy Thúy khá tay, rốt mắt. tâm mặt tốt là vào à. em kỳ mở mở bờ vờ quay sao. vẻ, vờ vì ồ trần túy nằm xuống bên người cô nhưng cánh tay anh vẫn đặt ở trên eo cô xem r a t i ể u điểm điểm hiểu rất rõ Chỉ m ộ trần câu nói của nói anh đã khiến đã t Điểm im b ặ túy Trần t trầm chống lấy chán cô anh không muốn nói yên lấy tâm, thì thắc làm làm. cuối của trên bàn anh có thuốc, là thuốc ngủ hả? Ừ, n Túy ầ giọng đáp rồi cũng nhắm mắt lại hầu hết các mc đều có vấn đề này không mất ngủ thì cũng gặp ác mộng trần điểm hơi ngẩng đầu nhìn anh anh cũng gặp ác mộng ừm anh mơ thấy những gì h ừ m ví dụ anh mơ mình ngủ một giấc đến sáng bỏ lỡ thời gian dẫn chương trình hoặc là anh nhận được bàn thảo trước khi phát sóng sau đó phát hiện ra nó đều là những chữ anh không biết ha ha tuy nói là ác mộng nhưng chân điềm nghe xong lại cười khẽ nghe thật đáng sợ nếu cha từ điển thì có kịp không không kịp có lần anh mơ thấy đồng hồ đã đếm ngược nhưng vẫn chưa mang k í n h áp t r ò n g vào vì điều này anh suýt phải đi phẫu thuật mắt sao anh không đi hôm nay lúc gặp nhau anh có đeo một cái kính cho thấy rõ anh vẫn chưa đi làm phẫu thuật anh chưa tìm được thời gian thích hợp gừng chân đ i ể m dựa vào trong ngực anh rồi vô thức gọ sát anh có quá nhiều áp lực việc phát sóng trực tiếp sẽ khiến mọi người lo lắng hơn nữa họ phải làm điều đó hằng ngày và việc đưa tin tức thì không thể làm sai được quen rồi thì sẽ ổn giọng nói của trần túy còn thấp hơn vừa rồi mang theo chút mệt mỏi anh linh cảm đêm nay anh sẽ ngủ ngon chân điểm bị cơn buồn ngủ của anh lây nhiễm cô ngáp một cái tại sao bởi vì có em trong lòng anh lúc trần túy nói lời này anh vô tình cong nhẹ khóe môi ngủ đi ngủ ngon ngủ ngon từ khi mở quán bia chân điểm chưa bao giờ ngủ sớm như thế này cô nghĩ mình sẽ không ngủ được nhưng nghe được nhịp tim ổn định và hơi thở t h i ề n miên của trần túy thì cô đã cảm thấy buồn ngủ và ngủ quên lúc nào không hay ba giờ sáng đồng hồ báo thức của trần túy đúng giờ vang lên anh tỉnh giấc như thường lệ trong giây lát đầu óc anh hơi trống rỗng nhưng ngay sau đó anh phát hiện chân điểm đang trong vòng tay của mình mọi cảm giác cũng đều quay về lúc chân điểm ngủ t r o n g cô rất ngoan thậm chí còn không thay đổi dáng ngủ của mình trần túy nhếch môi rồi nhấn tắt báo thức vẫn đang vang lên anh chạm vào tóc của chân điểm sau đó ngay khi anh vừa ngồi dậy thì chân điểm cũng mở mắt ra mơ hồ nhìn anh ơ anh phải dậy sao đã ba giờ rồi à ừ trần túy cúi xuống hôn lên trán cô em ngủ tiếp đi còn sớm không em cũng muốn dậy t r ầ n điểm dãy ruộ đứng dậy nói em cũng đã hứa sáng sẽ dậy làm điểm tâm cho anh mà trần túy không khỏi bật cười anh ôm chân điểm đang ngọ nguậy rồi nói với cô không cần đâu anh có thể tự làm được bây giờ còn quá sớm em ngủ thêm đi không được em muốn dậy trần túy buông tay ra nhìn cô cứ nhích tới nhích lui nhưng vẫn chưa ra khỏi ổ chăn em dậy được thật à ừm c ó sức m ạ n h của t ì n h thể nha. yêu nên Trần em có điểm vất vả thấy to mắt lắm mới mờ to mắt được đ cô ị nhanh vén vào nhét chăn đứng dậy thì Trần cúi xuống, nhét cô vào lại trong chăn rồi hôn lên môi cô. Trần n cúi cô cô. thì Thúy Điểm dậy rồi lại môi chóng bị nụ hôn mềm mại của anh khiến cho mơ màng trần túy thấy cô yên lặng thì buông cô ra rồi vùi đầu vào tai cô dỗ dành ngoan nào ngủ tiếp đi bảo bối giọng nói của trần túy làm cho người ta cực kỳ yên tâm và trong vòng ba giây tiếp theo t r ầ n điểm lại chìm vào giấc ngủ trên ầ n nhìn dáng tiếng, anh chăn hôn Túy một khẽ cho vẻ của cô cười khẽ một tiếng, anh đắp chăn cho cô rồi đắp lên cuối đường đến phòng thay quần áo trần túy gặp rất nhiều nhân viên công tác lúc mọi người gặp nhau chào hỏi một câu buổi sáng tốt lành thế r ầ n túy thường đầu là toàn bộ đài truyền hình đều xa vào chủ đề hôm nay mc trần bị sao thế còn tiểu vô cũng không còn kỳ lạ với việc tâm trạng của mc trần rất tốt hôm nay lúc cô trang điểm cho anh thì không khỏi cảm thán tối qua thầy trần ngủ ngon lắm phải không gần đây giấc ngủ của anh đã được cải thiện rất nhiều Trần túy biết tưởng rằng nói, người không biết sẽ còn cười cô sẽ chuyên là bởi vì yêu sao đối với loại câu hỏi này trước giờ cô không bao giờ hỏi trần túy nhưng hôm nay cô lại vô tình hỏi đến Trần Thúy truyền trước Trần tìm tiểu thời kết thúc rộng rồi cũng không để ý, bởi cái miệng của Điền、Sâm、nên chuyện anh yêu đương đã lan truyền khắp cả đài. Hơn nữa trước đó, trần Điểm cũng có đến đài tìm anh nên bọn họ càng chắc chắn chuyện này hơn. Ừ, anh đáp ngắn gọn, tiểu vô cũng không nói khắp họ chắc chủ yêu cái của cả có gì kịp vô để đã đài. đó Điểm đài đáp đề. ý bởi Sâm Ừ, dẫn bản tin buổi sáng xong sau khi trần thúy ra khỏi trường quay thì phát hiện hôm nay đặng lệ dương đã đi làm tay anh dường như vẫn chưa khỏi hẳn lúc cử động còn hơi cứng đờ nhưng nụ cười trên mặt lại rất tươi tắn không hề giống một người đàn ông vừa bị gãy tay thất tình chút nào chào anh thấy trần túy đi tới thì mỉm cười chào hỏi trần túy nhìn anh vài lần rồi đi về chỗ ngồi không phải anh xin nghỉ ốm một tháng à sao đi làm sớm thế tôi còn có thể ngồi nhà được nữa à vẻ mặt đặng lệ dương đã không còn d ạ n g d ỡ thậm chí còn kích động nhíu mày một mình anh đây ở nhà thê thảm dưỡng thương còn lý miêu thì sao đi du sơn ngoạn thủy với đồng nghiệp một ngày đăng ảnh khoe chục lần trần thúy ngước mắt nhìn anh hỏi bất ngờ hai người chia tay rồi mà cô ấy còn chưa chặn anh à muốn chặn thì người chặn là tôi mới đúng đặng lệ dương vỗ tim mình cho dễ thở anh cảm thấy khi nhắc đến chuyện này thì tay anh lại bắt đầu đau nhức vậy chuyện này có liên quan gì đến việc anh đi làm lại t ô i đi làm lại thì sẽ xuất hiện làm thì xuất t sẽ r ê n thúy v mỗi bữa trưa sẽ k i ế n bọn họ buồn nôn họ h được c trầm mặc một lát rồi nói với anh có thể là anh nghĩ nhiều rồi tôi đoán cả đời này lý miêu sẽ không bao giờ xem tin tức buổi trưa đặng lệ dương anh ta không thể trông mong được chút à trần t ú y cười an ủi nhưng quay lại làm việc cũng được không có tình yêu thì ít nhất còn có sự nghiệp tiền bạc đặng lệ dương nhìn anh như gặp ma vừa nãy cậu đang cười nhạo đúng không cậu mà đi an ủi người khác à trần túy mím môi xem ra cái tên đặng lệ dương này thích bị người khác ngược nói thật đi gần đây chuyện tình cảm của cậu x u ô n sẻ lắm phải không bởi mấy chữ xuân phong đắc ý viết rõ trên mặt cậu hết rồi kìa đặng lệ dương nói xong mới nhớ ra dường như anh không x u ô n sẻ lắm đúng rồi lúc trước trên uây bua nói cậu được một phụ nữ giàu có bao nuôi thế là sao mọi chuyện đã giải quyết rồi chuyện đã qua nên trần túy cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa đặng lệ dương liếc nhìn lư p h ạ m đang ngồi cách đó không xa rồi đến gần trần túy nhỏ giọng hỏi có liên quan đến lư p h ạ m à từ lâu tôi đã phát hiện tên này không có thiện ý rồi trần túy nói chắc chắn điền sâm đã tìm cậu ta về sau cậu ta cũng nên đúng mực một chút câu này đồng nghĩa với việc thừa nhận quả thật vấn đề này có liên quan đến lư p h ạ m đặng lệ dương chực một tiếng xem ra trong đài thiếu tôi là không được rồi tôi đi vắng là có tiểu nhân làm loạn ngay cậu yên tâm lần sau cậu ta mà gây chuyện tôi sẽ giúp cậu xử lý cậu ta trần túy bất lực anh cong môi tay anh thế nào cũng hồi phục bảy tám phần dù sao công việc của tôi là dùng miệng không liên quan gì đến tay mc thực tập đang nghe lén bọn họ nói chuyện thì khẽ nhíu mày hai đàn anh đang nói về chủ đề linh tinh gì vậy trưa nay cậu đợi tôi dẫn tin xong rồi chúng ta cùng đi ăn cơm đặng lệ dương mời trần túy trần túy lạnh lùng từ chối lời mời buổi trưa tôi muốn về nhà ăn cơm sao cậu phải về nhà ăn buổi trưa cháu trai cậu cũng không ở nhà mà không liên quan đến anh chẳng phải chúng ta là anh em sao lúc trưa trần túy thực sự không đợi đặng lệ dương sau khi kết thúc công việc trần túy nói với điền sâm một tiếng trước khi đi anh gửi tin nhắn cho t r ầ n điểm hỏi cô hôm nay có thể được ăn cơm chưa không t r ầ n điểm nhanh chóng trả lời lại có chứ anh sắp về rồi hả trần thúy ừ bây giờ bắt đầu về t r ầ n điểm ôi vậy em phải nhanh lên trần thúy không vội anh về sẽ giúp em một tay t r ầ n điểm không em phải tự làm xong ngay thôi trần thúy cười sau đó cất điện thoại rồi khởi động xe về đến nhà anh vừa mới giơ tay định mở cửa thì cửa lại đột nhiên được mở ra trần điểm đeo tạp dề anh thường mặc đứng ở bên trong nhìn anh anh về rồi à ừ trần thúy cảm thấy lòng mình đang tan chảy bất giác nở nụ cười Em làm xong chưa? xong chưa, r ồ i trần Điềm đáp, kêu ngạo thúy r ầ n t đổi dép, sau đó xoa đầu cô khen、ngợi. Phòng bếp nhà ngợi. Trần mỉm chầm ngâm. cái câu hả,、trần、Thúy hơi nhướng ngâm, ừm này Trần Không mày này ấy trả tốt hỏi khó không lời lắm, lắm, sao. cũng tệ hơi lộn xộn thôi lộn là sộn dọn xong ngay.、Ừ. Trần Thúy à, dẹp Ồ, ỉ m cười đi vào bếp xem xét nồi niêu trên t ủ ngồn ngang bồn rửa chén cũng thế c h à o bị cháy xém còn miếng rẻ lau đã sử dụng đang nằm ngang dọc tốt hơn anh nghĩ cuối cùng chân điểm không nhịn được nữa anh còn nghĩ đặc sắc đến mức nào nữa dù sao cô cũng mở một quán bia mặc dù cô không phải là đầu bếp nhưng cô có thể ủ được bia kia mà được rồi anh ra ngoài trước đi em dọn thức ăn lên chân điểm đ ẩ y trần túy đi ra trần túy quay người lại lướt nhìn cái đĩa được che trên tủ rồi hỏi cô trưa nay chúng ta ăn món tây hà ừm chân điểm đắc ý cười nhìn anh Anh chưa? bia sao? anh chia anh nửa từng uống ăn Trần còn Trần nở nụ mong Trường giường. thì cho trách tây Túy gật Túy rất rượu đầu, Rồi, cười, đợi. đỏ đồ sẽ em một điểm quan trọng khi dùng bia phối hợp với các món ăn là để cân bằng và hỗ trợ hương vị cho nhau Chẳng lúc hạn như lúc ăn những món thanh đạm thì tốt nhất không hợp ăn món nên đạm tốt kết với bữa ăn cô làm cho trần túy hôm nay chính là đỉnh cao của những gì cô đã học được salat thịt cừu phô mai cùng với bia lúa mì bò bít tết lát dày với scotty sale canh rau thịt bò với american style à còn một món tráng miệng lát nữa sẽ bày lên chân điểm dọn hết tất cả các món lên trên bàn trần túy nhìn đĩa và ly được chất đầy bàn thì nhìn chân điểm hơi bất ngờ trông rất ổn salat xanh xanh đỏ đỏ phối hợp màu sắc trông rất hài hòa tươi mát miếng bò bít tết được bày trên đĩa có hành lá và bông cải dùng làm vật trang trí xung quanh nước sốt cũng đậm đà không bị vón cục đây chỉ là trình độ bình thường của em mà em cũng chỉ làm phòng bếp lộn xộn chút thôi hình tượng của cô trong lòng anh là thế nào vậy trần t u y cười rồi nhấc một ngụm bia lúa mì bia này là em mang đến à vâng có mấy loại em tự ủ mà cũng có vài loại em mang từ quán đến còn món ăn thì đều từ tủ lạnh mà ra anh mua nguyên liệu quá đầy đủ luôn trần t u y nhướng mày nhìn cô vì em nên anh đi siêu thị mua sắm đấy t r ầ n điểm cong môi ngồi xuống đối diện với anh vậy mà chúng ta cũng thật sự ăn được nhiều như vậy nha cũng gần hết rồi đó trần t u y cười nhẹ sau đó cầm nghĩa lên nếm thử món s a l a d chủ yếu là cho em ăn t r ầ n điểm im lặng một hồi rồi quyết định không cần chấp nhận với anh ăn ngon không s a l a d dễ làm nên chắc sẽ không làm hỏng đâu đúng không trần t u y hỏi ngược lại à t r ầ n điểm đ ẩ y miếng bít tết đến trước mặt anh vậy anh nếm thử món bít tết rán của em đi trần thúy ngoan ngoãn cầm dao đĩa lên trước khi cắt miếng bít tết anh ngước mắt nhìn chân điểm vừa nãy anh mới thấy hình như chào có bị cháy khụ khụ chân điểm ho khan hai tiếng rồi bình tĩnh nói miếng bị hỏng đang trong đĩa của em còn của anh là miếng hoàn hảo trần thúy cười sau đó cắt miếng bít tết cho vào miệng chân điểm nhìn anh không chớp mắt rồi cô thấy anh cong môi nở một nụ cười rất ngon thật hả cuối cùng cô cũng nghe trần túy khen cô chân điểm nóng lòng cầm dao nĩa lên bởi cô muốn nếm thử thành quả lao động của mình trần túy lại cắt một lát bít tết rồi đưa đến miệng chân điểm ăn miếng của anh đi chẳng phải của em bị khét à đã lâu rồi chân điểm không được người khác đút cho ăn nên hành động này của trần túy khiến cô hơi ngại ngùng cô nhìn anh một chút sau đó há miệng ăn lát bít tết ôi ngon quá em đúng là thiên tài cái gì cũng biết làm trần túy nhìn cô trong mắt đều là ý cười anh rút dao nghĩa về cắt lát bít tết khác rồi lại đút cho chân điểm ăn thêm một lát chân điểm làm theo trần túy như bị nghiện vậy anh không biết mệt tiếp tục đút cho cô miếng thứ ba cuối cùng chân điểm cũng nhận ra có gì đó không đúng anh không thích ăn hả sao anh lại đưa em ăn hết trần túy nói nó rất ngon nhưng anh nghĩ cho em ăn sẽ vui hơn so với việc anh tự ăn chân điểm đ ẩ y tay anh về em dán bít tết là để cho anh ăn mà trần thúy cười rồi cho lát bít tết vào miệng mình sau khi ăn xong các món trên bàn chân điểm mang món tráng miệng cuối cùng ra mos s ô c ô l a kết hợp với bia anh đào chua trần thúy dùng hai tay chống cằm nghiên cứu mos s ô c ô l a trước mặt cái này cũng là em làm sao điểm tâm ngọt sẽ mất rất nhiều thời gian để làm từ lúc sáng cô đã chuẩn bị nhiều đồ như vậy rồi trần điểm ho một tiếng rồi lấy di động ra gõ vài cách sau đó đưa cho trần túy xem em đặt ở ngoài chứ bây giờ kỹ năng làm bánh của em chưa được bật nên hẹn lần sau sẽ làm cho anh ăn trần túy nắm chặt tay cô rồi nói để lần sau anh làm cho em anh biết làm trần điểm chớp mắt cười với anh được sau khi ăn xong tiếp theo bọn họ sẽ vượt khó khăn gian khổ dọn dẹp bếp trần điểm thấy thật xấu hổ khi phòng bếp loạn như vậy nên khi trần túy nói anh đi dọn dẹp thì cô liền đi theo hai người dọn sẽ nhanh hơn chân điểm sắn tay áo bắt đầu thu dọn đống xong nồi trào lộn xộn trên bàn kia không khí của hai người trong phòng bếp hòa hợp đến lạ thường trần túy cũng không từ chối nữa ừ vậy em dọn dẹp chỗ đó đi anh đi rửa bát ừm trần túy đeo găng tay vào sau đó bỏ tất cả chén đĩa bẩn vào bồn r ử a à hôm nay đặng lệ dương quay lại làm việc nên anh sẽ không phải dẫn thay bản tin buổi trưa nữa thời gian sẽ thoáng hơn chút ủ vậy anh đặng đã khỏi chưa ạ chẳng phải có câu gân cốt trọng thương phải mất trăm ngày sao thế mà đã quay lại làm việc rồi quả là một nhân viên gương mẫu trần túy nói vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng ảnh hưởng cũng không đáng kể ôi vậy thì tốt mà anh ấy với chị miêu miêu thế nào rồi ạ lý miêu trần túy cười cô ấy đi du lịch với đồng nghiệp một ngày đăng lên trang cá nhân m ộ ư ơ i bài cho đặng lệ dương xem anh đặng quả là thê thảm bảo sao lại phải dùng công việc để chữa lành nỗi đau của mình Khi nào có thời gian chúng ta cũng đi du lịch đi. trần túy quay đầu nhìn cô cười rốt cuộc em cũng nhớ đến việc phàn nàn anh rồi à nghe anh nói thế như là anh đợi câu này rất lâu rồi bình thường bạn trai quá bận rộn thì bạn gái sẽ phàn nàn đúng không anh vẫn luôn lo lắng rằng anh bận rộn với chương trình mới sẽ khiến chân điểm cảm thấy anh bỏ bê cô hơn nữa hai người cũng chỉ mới bắt đầu yêu nhau nhưng chân điểm chưa từng phàn nàn với anh lần nào trần túy không khỏi nghĩ chẳng lẽ cô không muốn ở bên anh một chút nào luôn sao chân điểm nói em thấy anh đi làm về mệt nên sao em có thể nhẫn tâm làm phiền anh nữa chứ cô đặt bát đĩa trần túy rửa sạch vào t ủ rồi đi đến cạnh anh nhưng anh có thời gian đi du lịch với em thật à đi gần thì vẫn được còn đi xa thì trần túy nói đến đây thì dừng lại anh hơi cúi người ghé vào tay chân điểm nói nhỏ đợi đến khi chúng ta kết hôn rồi đi chân điểm mí môi lỗ tay lại bắt đầu đỏ lên nhờ hai người cùng làm nên cuối cùng căn bếp cũng trở lại như cũ trần túy thấy chân điểm ngáp một cái nên bước tới gần cô nói nếu em buồn ngủ thì ngủ chưa chút đi vâng chân điểm gật đầu mà anh không ngủ hả trần túy chớp mắt nhìn cô em đang mời anh đấy à không cô chỉ đang nói mình đi ngủ bình thường thôi trần túy dùng một tay kéo cô vào lòng sau đó cúi đầu nhìn cô anh quen ngủ trưa trên giường rồi ủ chân điềm nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của anh vậy em chia một nửa giường cho anh trần túy chậm rãi cong môi đồng ý nói ngủ trưa cho đã xong sau khi trần túy nằm xuống cũng vẫn không ngủ được trần điểm nhắm mắt cảnh báo bản thân đừng suy nghĩ lung tung nhưng ánh mắt của trần t u y quá chăm chú m ộ ư ơ i phút trôi qua đừng nói t r ầ n đ i ề m đi ngủ mà dưới ánh mắt đó càng lúc cô càng tỉnh táo hơn cô miễn cưỡng mở mắt nhìn trần t u y đang nằm cạnh chẳng phải anh nói muốn ngủ à mở mắt thế kia thì ngủ sao được trần t u y vẫn đang nhìn cô anh đổi ý rồi lúc này anh không nỡ đi ngủ t r ầ n đ i ề m lại bị anh trêu đến mức tim đập nhanh hơn nếu cứ tiếp tục thế này thì thứ cô cần không phải là chú tịnh tâm mà chính là viên thuốc trợ tim có tác dụng nhanh cô r ớ t khoát ngồi dậy rồi nói với trần túy nếu anh không muốn ngủ thì chúng ta làm việc khác đi trần túy cũng ngồi dậy theo anh vươn tay ôm eo cô mờ ám hỏi chẳng hạn trần điểm cười nhìn anh không phải anh nói em ăn hết đồ trong tủ lạnh rồi sao vậy thì chúng ta đi siêu thị thôi trần túy im lặng nhìn cô một lúc sau đó nhận ra cô đang rất nghiêm túc nên nói bây giờ anh ngủ còn kịp không đã qua trễ cơn buồn ngủ của em đã bị anh đánh bay mất rồi trần Điểm đứng lên, đẩy anh ra khỏi phòng. Em t h a y q u ầ n xong n áo g sẽ ra a y a n h cân nhắc hôm nay trần túy đi làm nên lúc ra ngoài chân điểm không cho anh lái xe mà tự mình làm tài xế để em lái xe anh có thể ngủ trong xe một lát trần túy ngồi ở ghế p h ụ vừa thắt dây an toàn vừa nhìn cô đau lòng anh à vậy chi bằng về nhà ngủ thôi ừm nếu anh buồn ngủ như thế thì mua đồ xong chúng ta sẽ về ngủ dù sao siêu thị cũng gần nhà nên sẽ đi nhanh thôi trần túy cười lắc đầu yên tâm ngồi trên ghế phụ trần điểm lái xe đến cửa hàng bách hóa tinh quang gần khu trung cư nơi này không lớn bằng cửa hàng chính ở quảng trường tinh quang nhưng hàng hóa tương đối đầy đủ trần túy cũng thích mua đồ ở đây nhưng thịt nướng lai lít lại không ngon bằng ở cửa hàng chính nên nếu anh có đưa trần nhất nhiên đi ăn thì anh vẫn sẽ chọn đến cửa hàng chính và cửa hàng chính cũng có thánh địa tráng miệng duy nhất ở thành phố a t r ầ n điểm lái xe rất ổn định nên trần túy ngủ được trên xe một lúc sau khi đến nơi hai người đẩy chiếc xe mua sắm lớn đi vào siêu thị c h ồ n g chúng ta như đôi vợ chồng mới cưới vậy lúc đi qua từng kệ hàng trần túy không khỏi nói đùa một câu t r ầ n điểm thật sự rất dễ thẹn thùng trước mặt anh anh lấy ví dụ so sánh như thế khiến cô hơi mất tự nhiên nên đành phải tìm thứ khác để truyền sự chú ý anh mua bò bít tết này đi em thấy không tệ lắm chúng ta mua về một ít được rồi trần t u y khom người lấy hai miếng bít tết trong tủ lạnh rồi bỏ vào giỏ hàng mua thêm ít sữa chua đi anh thích vị gì nào cũng được em thích gì thì cứ chọn vậy được trần điểm lấy vài chai sữa chua ngũ cốc trái cây mà cô thích rồi quay sang nhìn anh thiện thiện thích u ố n g vị gì ạ trần t u y cười một tiếng em vẫn còn nhớ thằng bé à hai ngày này anh gần như quên mất trong nhà mình còn có một người như thế rồi t r ầ n điểm đột nhiên có tiếng người khiến chân điểm d ừ n g chọn sữa chua cô nhìn trần túy nhíu mày hình như vừa rồi em mới nghe thấy giọng của bà vương thục chân ấy trần túy yên lặng liếc về phía phát ra âm thanh sau đó nói với chân điểm ở bên cạnh em không nghe lầm chân điểm giật khóe miệng sau đó nhìn theo anh ở phía bên kia bà vương thục chân đang giẫm đôi cao gót đi như bay về phía bọn họ chương ba mươi bảy lần sau em đừng h ỏ n g thoát thân t r ầ n điểm ném hộp sữa chua trong tay vào g i ỏ hàng rồi cầm túi lên che mặt t r ầ n điểm sao con lại ở đây bà vương thục chân đi đến gần gọi cô một tiếng cháu không phải gì nhận lầm người rồi t r ầ n điểm vẫn cầm túi che mặt nút sau lưng trần túy bà vương thục chân cười lạnh sau đó nhìn trần túy mẹ cũng không nhận nhầm trần túy còn con không phải là t r ầ n điểm thì là ai chẳng lẽ trần túy bắt cá hai tay à t r ầ n điểm chào gì à? Trần túy đầy hàng xe chân ư ờ i c à bà o hỏi h vương tục c một tiếng. điềm ã không tránh được thì tốt hơn hết là hào phóng thừa nhận h ô tốt t được là Cuối cùng i Trần đ chẳng ũ n n g ô công không đầu đối đây? đi đây được đấy. Điểm, liêu thuận siêu mua thu ra trụ trưa phía sao vừa nhìn người diện. sáng viên ảnh, ăn nên tiện ngờ cũng Trần ghé thị hoạch được khá khá h dì lại với Mẹ, mẹ mẹ sắm, Lúc ở ở c phải con đi tắm suối nước nóng à sao lại ở chỗ này t r â n điềm nhắm mắt nói con về rồi à? bà vương thục t r â n quan sát cô và trần túy một vòng rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý vậy là con đi suối nước nóng với trần túy thật à t r ầ n điểm nắm lấy quần áo của trần túy nghĩ xem nên giải thích thế nào động tĩnh bên chỗ bọn họ dường như đã thu hút sự chú ý của những khách hàng xung quanh t r ầ n điểm còn lờ mờ nghe được có người vừa nói đến tên của trần túy này anh đeo vào trước đi trần điểm lấy một chiếc khẩu trang từ túi đeo trên vai ra rồi đưa cho trần túy kể từ lần trước ở công viên giải trí trần túy bị nhận ra thì t r ầ n điểm đã hình thành thói quen mang theo khẩu trang trong túi mình trần túy không nói gì mà nhận lấy khẩu trang trong tay cô rồi đeo lên t r ầ n điểm nhìn xung quanh sau đó nói với bà vương thục t r â n chúng ta ra ngoài rồi nói sao ạ bà vương thục t r â n cũng sợ trần túy bị người khác vây quanh nên nói được để mẹ đi nói cho d ì liêu biết t r ầ n điểm không tiếp tục chọn thêm gì nữa cô đẩy xe hàng đến quầy tính tiền sau đó cùng bà vương thục t r â n và trần túy đi lấy xe sau khi lên xe bà vương thục t r â n ngồi ở ghế sau rồi bắt đầu thẩm vấn hai người hai đứa về hồi nào hành lý đâu câu hỏi của bà vương thục t r â n quá là sắc bén trần túy cởi khẩu trang rồi đắp hành lý ở nhà cháu à? đối với trần túy thái độ của bà vương thục t r â n dịu dàng hơn nhiều nhà của cháu ở gần đây sao vâng Trần đây i nghiêng ngồi lái, hỏi m mắt nhìn Trần、thúy、đang ngồi ở ghế lái, dùng ánh mắt hỏi anh ghế Thúy đầu, ở b giờ sẽ là á i xe về n h hay sao? Trần Thúy hiểu sao? của cô, sau đó nhẹ trần An Trần Trần gật rồi đầu nhẹ cười với ý cô, cô. đó Đây là lần à l đầu tiên bà vương thục chân đến nhà trần thúy nên khá là hào hứng nhà của trần thúy t u y nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp đồ dùng trong bếp đều có đầy đủ chứng minh thường ngày thằng bé đều nấu cơm ở nhà bà đi dạo một vòng trong nhà rồi quay lại phòng khách ngồi đối diện với trần túy và chân điểm mỉm cười nhìn bọn họ hai đứa không đi du lịch đúng không chân điểm mẹ cô đúng là sơ lốc hôm vương thục chân cháu xin lỗi đây đều là ý của cháu không phải là ý của con chân điểm không đợi trần túy nói xong mà liền ngắt lời anh mẹ không phải mẹ nói mình rất thoáng không cổ hủ sao bà vương thục chân mỉm cười mẹ rất thoáng nhưng bố với anh trai con thì không chân điểm Quá rảo h tuần Trần Túy nắm chặt tay tay thích Tục rồi Trân, nắm chân nhẹ Vương điểm, cô c h giải với bởi vỗ vào vì bà á vì trình chuẩn bị cho chương cơ có không thời nên rất bận ruộn, cơ bản không có thời gian bị gặp rất t mới này cháu trai cháu đi tham gia tuần sinh hoạt của trường nên không có ở nhà vừa vặn cháu được nghỉ phép vì vậy mới đề nghị chân điểm đến nhà chơi dì đừng lo bọn cháu không làm gì cả bà vương t ụ c chân vốn cũng không nghĩ hai đứa đã làm gì nhưng giới trẻ hiện nay yêu đương động một chút là sẽ é xét ngay cả khi bà muốn kiểm soát thì nhất định cũng không kiểm soát được nhưng lúc này trần túy nói không làm gì cả thì bà thấy hơi kỳ lạ cô nam quả nữ ở chung một phòng thế mà không có chuyện gì xảy ra cuối cùng là ai có vấn đề nhưng bà không thể hỏi loại chuyện này trước mặt trần túy được nên đành ho khan một tiếng chuyện hôm nay mẹ sẽ không nói với bố và anh con nhưng sau này con với trần túy đi đâu thì phải chung thực báo với mẹ đừng có để đến lúc bị vạch trần mới hoảng hốt vâng con biết rồi hiếm khi chân điểm đàng hoàng nghe lời như này thấy hai người thành tâm nhận lỗi nên bà vương thục chân không tiếp tục nói chuyện này nữa dì thấy ảnh chụp trên t ủ tv kia cậu bé đó là trần nhất nhiên sao vâng trần t ú y đứng dậy cầm khung ảnh đưa cho bà vương thục chân đáng lẽ cháu nên đưa thằng bé đến gặp gì sớm hơn nhưng do gặp chúng tuần đi sinh hoạt nên phải hoãn lại đợi thằng bé về cháu sẽ tìm một ngày đưa thằng bé đến thăm gì được bà vương thục t r â n cầm khung ảnh nhìn xem sau đó khen trông rất thông minh ngoan ngoãn cháu nuôi thằng bé rất tốt trần túy cười nói gì quá khen rồi thỉnh thoảng thằng bé cũng khá bướng bình ạ bà vương thục t r â n cười nói con nít mà nhất định sẽ rất nghịch ngợm đ i ể m đ i ể m hồi bé cũng nghịch lắm thật ạ trần túy rất quan tâm đến chủ đề này hỏi thăm bà hồi bé cô ấy nghịch thế nào ạ sau đó là một cuộc hành quyết công khai kéo dài nửa giờ bà vương thục t r â n lần lượt giới thiệu với trần thúy những gì t r ầ n điểm đã làm hồi bé trần điểm cố gắng can ngăn nhiều lần nhưng vẫn không thành công ôi mẹ ruột hóa ra lúc bé cô ấy to gan như thế nghe xong câu chuyện vừa rồi trần thúy mỉm cười nhìn t r ầ n điểm rồi sắc mặt cũng thay đổi t r ầ n điểm mí môi hung tợn nhìn anh đợi đấy đến lúc thời thế xoay chuyển cô đến gặp ba mẹ anh thì cô cũng sẽ hỏi họ về lịch sử đen tối của anh thôi đúng rồi vừa nãy có nghe cháu nói bố mẹ cháu thường xuyên đi nhiều nơi đúng không vâng trần túy gật đầu gần đây bọn họ có một dự án khác nên đã đi được một thời gian rồi không biết lúc nào mới về khi nào bố mẹ cháu quay lại cháu sẽ liên lạc với họ rồi đưa chân điềm đi gặp ạ Trần giật Trần Túy về lịch sử đen tối mình, muốn đen Điểm mới khi hỏi mẹ phách dù cô lịch vừa về ba sử ủ a a nhưng n h nghe anh nói muốn sao ắ p xếp thời i g n vẫn để gặp thì cô l sợ đôi cô h ú t Trần Túy l u n nhạy bén hiểu rõ suy nghĩ của Trần điểm. Cô hơi động chân mày thì anh có của cô cười thể thì hiểu hơi suy mày Điểm, rõ đã vẫn ớ i nói, cô, cô đừng anh gần. nhưng lo, sao ba mẹ anh rất dễ、gần. Ồ nhưng... v hơi ngờ vực bởi cô còn nhớ chị gái của trần túy cũng vì chuyện kết hôn nên với xích mích với gia đình không hề quay về nhà vậy thì hôm nay đến đây đi gì và đ i ể m điểm về trước đây lúc nghe bà vương thục chân nói vậy trần thúy hơi nhăn mày trần điểm cũng không muốn bây giờ mới hơn ba giờ anh còn nói buổi tối sẽ làm đồ ăn ngon cho cô nữa về sớm vậy à, bà vương thục chân liếc cô một cái con còn muốn qua đêm ở đây nữa à chỉ một câu qua đêm đã khiến chân điểm xấu hổ không thôi sao mẹ nghĩ bậy dữ vậy con chỉ muốn ở lại ăn cơm tối thôi trần thúy ú y cũng n â vâng, n nói, bọn nhiều cũng ăn nấu Trần cơ cháu cháu hội thứ, rồi lại đi, vừa gì mua rất t ở lại ăn đi, cháu nấu à? tự h c tay nấu cơm hấp dẫn b ả o vương thục chân không ít bà nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt rồi nói cũng được nhưng nếu gì ở đây thì hai đứa không làm được cái gì khác mặt chân điểm đỏ bừng vốn dĩ bọn con không có làm gì cả sao mẹ cứ mải nghĩ tới mấy thứ này cơ chứ bà vương thục t r â n cười lạnh đứng dậy rồi nói được rồi để mẹ về trước con ăn tối xong thì tự đi về nếu không về thì mẹ sẽ bảo bố con lái xe đến đón đấy t r â n điềm cháu tiễn gì trần túy đứng dậy đi theo bà ra cửa bà vương thục t r â n nhìn thấy anh thì không khỏi cười tùm tìm không cần không cần đâu cháu với t r â n điềm cứ chơi vui vẻ đi dì mong chờ chương trình mới của cháu cảm ơn dì ạ trần túy tiễn bà vào thang máy rồi mới quay lại t r â n điểm đang ngồi trên s o f a biễu môi sao em lại cảm thấy mình như không phải con gái của mẹ mà anh mới là con trai của bà ấy không đúng mẹ em cũng không tốt với con trai mình như vậy đâu trần túy ngồi bên cạnh nhẹ véo mặt cô sao thế em ghen tị à không sao anh đối với em tốt là được rồi mặt t r â n điểm hơi đỏ cô ôm eo anh rồi ngẩng đầu nhìn anh tốt với em thế nào như này trần túy không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô anh không phải là người thích ăn đồ ngọt nhưng viên kẹo tên t r ầ n điểm này khiến anh nghiện không thể rớt ra được em phải đi thật à anh ôm người vào lòng vùi đầu vào c ầ cô lẩm bẩm trần điểm đáp ừ rồi nhẹ gật đầu nếu em không về mẹ em sẽ nói cho bố em biết nếu bố em mà biết thì ừm trần thúy cười nhẹ rồi hỏi cô thì thế nào tần anh một trận sao cũng có thể trần thúy xiết chặt tay đặt một dấu hôn lên c ầ cô vậy cũng không sao anh cam lòng t r ầ n điểm bị anh làm ngứa nên không khỏi bật cười à em quên mất anh không chỉ đánh nhau giỏi mà còn chịu đòn rất tốt nữa trần túy cười cắn vành tai cô một cái rồi khẽ nói anh rất muốn sớm cưới được em anh không hiểu đặng lệ dương rõ ràng cậu ta thích lý miêu nhưng tại sao lại không muốn kết hôn với cô ấy chẳng phải thích một người là muốn giữ cô ấy làm của riêng mình giữ cô ấy trong vòng tay mình mọi lúc sao ít nhất anh đối với t r ầ n điểm là như thế càng đến gần càng không thể chịu được việc phải xa cô t r ầ n điểm không chút phòng bị cô không ngờ mình lại được cầu hôn ừm cái này có xem là lời cầu hôn không trần túy ôm cô hồi lâu rồi mới buông ra anh vuốt mái tóc đen của cô em đi dọn đồ đạc đi anh chuẩn bị bữa tối chúng ta ăn sớm một chút rồi anh đưa em về được t r ầ n điểm nhìn anh sau đó bỗng tiến lên hôn anh một cái trần túy sững người anh và t r ầ n điểm đã hôn nhau nhiều lần nhưng lần nào cũng đều do anh cũng chủ động đây chính là lần đầu t r ầ n điểm chủ động hôn anh anh bắt lấy chân điểm đang đứng dậy sau đó kéo cô quay lại vòng tay của mình sao vậy chân điểm kỳ quái nhìn anh trần túy vòng một tay qua eo cô tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của mình anh cười yếu ớt nhìn cô em cứ nói đi nếu em mà như vậy thì đêm nay chúng ta không cần ăn tối em cũng đừng nghĩ sẽ về được nhà chân điểm cô chỉ hôn anh có một cái nghiêm trọng đến vậy sao cô cảm thấy anh đang viện cớ thì có trần túy nhìn cô một lát cuối cùng buông tay lần này anh tha cho em nhưng anh cũng đã dùng hết kiên nhẫn rồi anh ghé sát tai cô nói lần sau em đừng h ỏ n g thoát thân chương ba mươi tám chẳng lẽ trần túy không hứng thú với con lúc trần túy đưa chân điểm về nhà thì đã gần bảy giờ anh lái xe của chân điểm d ừ n g bên ngoài khu biệt thự chân điểm cầm đồ ăn vặt chưa ăn xong mở cửa xe vậy em đi trước nha em tự lái xe vào đợi chút hả chân điểm d ừ n g lại quay đầu nhìn anh trần thúy cởi dây an toàn chống một tay lên lưng ghế cô ngồi rồi nghiêng người hôn cô mai gặp nhé trần điểm nắm lấy túi giấy trong tay khẽ cử động mắt ngày mai thiện thiện sẽ được về nhà anh không đi đón thằng bé sao trần thúy hơi cao mày sau đó nói vậy thì ngày kia trần điểm thanh không khỏi cong môi nè anh muốn vào ngồi một lát không trần thúy trầm ngâm một lát rồi đáp để lần sau vậy ừm nhưng anh về nhà bằng cách nào đây đi taxi là được trần thúy mở cửa xuống xe nhường ghế lái lại cho t r ầ n đ i ề m sau khi ngồi vào ghế lái t r ầ n đ i ề m thò đầu ra cửa sổ vẫy tay với anh vậy em vào nhà anh đi đường cẩn thận ừ trần thúy cười cũng giơ tay chào tạm biệt cô sau khi nhìn cô lái xe vào biến mất khỏi tầm mắt mình thì trần thúy lấy di động ra gọi xe trần đ i ề m lái xe đến cổng nhà họ t r ầ n thì thấy xe của ông t r ầ n và t r ầ n hy đều đậu trong gaza dường như họ đã về nhà rồi cô đỗ xe xong s á c h vali đến mở cửa người nhà họ t r â n đang ngồi ăn cơm nghe tiếng cô về thì liền nhìn ra phía cô t r â n điểm ổn định lại biểu cảm sau đó cười nói với mọi người bố mẹ con về rồi t r â n hy nhìn mấy thứ cô đang mang theo rồi hỏi cô em mang đặc sản suối nước nóng về à không có anh cũng không dặn em mang về cho anh mà ông t r â n hỏi điểm điểm s a o hai ngày nay con đi chơi mà không đăng lên trang cá nhân vậy a ha ha, ha ha ha chơi vui quá nên quên chụp ảnh t r â n điểm cười lấy đại cái cớ trần hi khẽ co a mày nhìn cô có thật là em đi suối nước nóng không đương nhiên là thật rồi t r ầ n điểm kiên định gật đầu mẹ biết mà bà vương thục t r â n thầm cười lạnh nhưng cũng không vạch trần cô ừ con lên lầu cất hành lý đi mà con đã ăn cơm chưa con ăn rồi con lên lầu đây t r ầ n điểm kéo hành lý nhanh chóng chạy lên lầu bà vương thục t r â n cũng theo sau đi lên lầu với cô t r ầ n điểm vừa mở cửa thì thấy bà đã đi vào nên cảnh giác hỏi mẹ làm gì vậy bà vương thục chân cười rồi đóng cửa lại mẹ giúp con xếp đồ chân điểm cô sao cũng không tin được cô đặt vali sang một bên nhìn bà vương thục chân sẵn sàng tiếp chiêu mẹ muốn nói gì thì nói đi ạ ha ha bà vương thục chân phì cười lúc nói còn cố ý hạ giọng mẹ hỏi con con và trần túy không làm cái gì thật à chân điểm giật khóe miệng mẹ chỉ hỏi cái này thôi hả bà vương thục chân nói đừng dùng câu hỏi để trả lời một câu hỏi khác t r â n điềm trầm mặc rồi nói không có bà vương thục chân cao mày nghi ngờ tại sao chẳng lẽ trần túy không hứng thú với con cô cảm thấy anh rất hứng thú không phải đâu vậy là do con không hứng thú bà vương thục chân càng không tin chồng con cũng có hứng thú lắm mà t r â n điềm chịu không nổi nữa bọn con chỉ đang kiềm chế chút thôi mà mẹ cho rằng ai cũng không có nguyên tắc như vậy hả ủ a con cũng có nguyên tắc à thế mà còn chạy tới nhà người ta qua đêm qua đêm thì sao chứ bọn con là đơn thuần qua đêm mà thôi à bà vương thục t r â n lại cười và t r â n điểm nghe ra ý chế d i ễ u nói cho cùng là do con không đủ sức hấp dẫn mới không phải vậy mẹ mẹ luôn nghĩ bọn con sẽ làm cái gì sao bà vương thục t r â n nói chẳng qua mẹ thấy hai đứa như thế càng không bình thường lắm thôi thôi mẹ nhanh đi ra đi chỗ này không cần mẹ giúp đâu t r â n điểm đẩy vai bà vương thục t r â n ra khỏi phòng cô chưa bao giờ thấy một người mẹ nào như thế này cả cô biểu môi đi sắp xếp hành lý nhưng không khỏi nhớ lại những gì bà vương thư chân vừa nói chẳng lẽ cô thật sự không đủ sức hấp dẫn nên anh mới kiềm chế sao bà vương thục chân thật là phiền sắp xếp đồ đạc xong chân điểm đi tắm rồi nằm trên giường gửi tin nhắn cho đàn anh chân điểm tiểu t ú y đã về đến nhà chưa trần túy về rồi anh đang chuẩn bị tắm r ử a đi ngủ chân điểm em tắm xong rồi trần thúy đợi anh t ắ m xong chúng ta cùng ngủ t r ầ n đ i ể m cô cảm thấy mình đã đủ sức hấp dẫn với anh rồi hừ trần thúy sao em không nói nữa t r ầ n đ i ể m em ngủ quên mất trần thúy cười nhẹ gửi một tin nhắn thoại đến vậy bây giờ ai đang nhắn tin cho anh trần đ i ể m kích động bấm vào tin thoại nghe đi nghe lại mấy lần rồi đắp giọng anh hay quá anh nói nhiều thêm đi mắc cỡ quả nhiên trần túy đã gửi thêm một tin nữa chân đ i ề m còn chưa ấn mở thì chân h i bên ngoài đã gõ cửa chân đ i ề m ngủ chưa chân đ i ề m giấu điện thoại như ăn trộm rồi hét lớn ngủ rồi có chuyện gì vậy chân h i cười hiếm khi thấy em đi ngủ sớm thế chân đ i ề m mang giày xuống giường mở cửa cho anh nhưng không cho anh vào anh có chuyện gì chân h i nhìn vào phòng cô rồi nói gần đây em và trần túy thế nào nghe thấy tên trần túy chân đ i ề m tự động trở nên cảnh giác rất tốt có gì không t r â n hi nhìn cô một lúc rồi hỏi tốt như nào sao em phải nói cho anh biết lúc anh có bạn gái cũng đâu có nói với em ai bảo em là em gái chứ không phải chị gái của anh t r â n hi lười biếng tựa vào khung cửa rồi nhìn cô bọn t r â n duệ đều biết em có bạn trai nói là muốn gặp mặt một chút h à t r â n điềm cao mày nhìn anh bọn anh muốn làm gì t r â n hi cười nói mấy anh trai muốn gặp bạn trai em một chút em căng thẳng gì chứ bọn anh không ăn thịt cậu ta đâu trần điểm ha ha em nói với trần túy đi để cậu ta định thời gian để mấy anh còn phối hợp trần h i nói xong ngắp một cái rồi vẫy tay anh về phòng trước đây trần điểm tức giận đóng cửa lại khiến trần h i bật cười thành tiếng trở lại giường trần điểm lấy điện thoại ra nghe tin nhắn thoại mới nhất của trần túy em ngủ chưa trần điểm trần h i vừa tìm em nói chuyện trần túy sao vậy trần điểm không sao lần tới gặp nhau em nói cho anh nghe mà sao anh chưa đi tắm trần túy em nóng lòng muốn ngủ với anh đến vậy à t r ầ n điềm cô nghĩ cho mấy anh trai cô gặp trần túy thì cũng tốt ngày hôm sau trần nhất nhiên sống tự lập bên ngoài được một tuần cuối cùng cũng thuận lợi trở về xe của trường đồng loạt đưa học sinh về trường còn phụ huynh đã đứng đợi sẵn ở cổng trường trần túy cũng đến sớm anh ngồi trong xe đợi trần nhất nhiên vì để an toàn nên anh còn đeo thêm một chiếc khẩu trang mặc dù không thể đứng ngoài chờ đợi một cách công khai như trước nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm trần nhất nhiên biết xe của anh sau khi xuống xe của nhà trường thì tìm ngay được xe của cậu nó trong cả đoàn xe cuồn cuộn trần túy thấy nó đến thì mở cửa xe đi xuống giúp nó sách hành lý cậu ơi cháu về rồi trần nhất nhiên ra hiệu muốn ôm trần túy một cái nhưng lại bị trần túy nhanh chóng tránh ra cháu đã tắm chưa anh hỏi trần nhất nhiên được rồi nó chưa tắm thật lên xe đi trần túy bảo trần nhất nhiên lên xe còn mình thì cất hành lý của thằng bé vào cốt trần nhất nhiên đợi anh lên xe nóng lòng hỏi cậu tuần này cậu với chị đ i ề m đ i ề m kha kha kha trần túy khởi động xe chậm rãi lái đi cả ngày trong đầu cháu toàn gì đâu không thế trần nhất nhiên khinh thường khịt mũi cậu cứ giả vờ đi cậu dám nói mình không dù chị đ i ề m đ i ề m về nhà không có thì cũng không làm cái gì hả trần nhất nhiên kinh ngạc mờ to mắt cậu cậu có được hay không đấy trần túy nheo mắt liếc nó không liên quan gì đến cháu cháu tự lo cho mình được hay không là được sao cháu có thể không được cơ chứ cháu đi một tuần thì thu hoạch được cái gì rồi trần nhất nhiên đau khổ thu hoạch một đống bài tập về nhà trần túy cười nói xem ra cũng không tồi đồ ác độc hôm nay trần túy không nấu ăn nên anh đưa trần nhất nhiên ra ngoài ăn một bữa ngon sau đó lái xe về nhà trần nhất nhiên ở ngoài một tuần nên khá mệt tối nay nó cũng không làm bài tập mà đi ngủ sớm hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng trần túy vì chuẩn bị ghi hình cho chương trình mới nên không có thời gian dành để gặp chân điểm còn trần nhất nhiên thì bắt đầu điên cuồng làm bài tập vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ trần nhất nhiên học rất tốt nhưng cũng có vài môn nó không giỏi lắm chẳng hạn như viết văn hồi cuối tuần sinh hoạt thầy cô có cho vài đề văn để viết viết xong trần nhất nhiên suýt phát khóc nó lấy di động lên w e i b o đăng một dòng trạng thái người từng vừa khóc vừa làm bài tập sẽ luôn tiến về phía trước vì sự kiện con ngoài giá thú lúc trước nên chân điểm đã theo dõi trần nhất nhiên lúc cô lướt đến bài này cô không thể nhịn được cười sau đó ấn thích một cái ấn thích xong cô thấy không nên khiến trần nhất nhiên làm trễ bài tập vì thế cô đã đi quấy dối trần túy chân điểm thiện thiện bị sao vậy anh thằng bé có nhiều bài tập cần làm lắm hả lúc này trần túy vẫn chưa rời khỏi đài truyền hình nhìn thấy tin nhắn của chân điểm trên màn hình thì anh lập tức cầm lấy điện thoại trần thúy hình như có vài bài văn phải viết thằng bé sợ nhất là viết văn t r ầ n điểm ha ha khổ quá anh vẫn đang bận hả trần thúy ừ anh muốn gặp em t r ầ n điểm muốn thì phải chăm chỉ làm việc nha trần thúy cười nhắn cho cô thời gian ghi hình của tập đầu tiên của chương trình mới đã được ấn định là một giờ chiều ngày kia em với gì nhớ đến đài truyền hình đúng giờ nhé t r ầ n điểm ối nhanh vậy hả trần thúy ừ đến lúc đó chúng ta sẽ được gặp nhau về sau chắc không bận như vậy nữa đâu trần điểm hay quá để em nói với mẹ mẹ em chắc sẽ vui tới mức như được bay lên trời cho xem ha ha trần thúy đúng rồi mà chuyện lần trước em muốn nói với anh là chuyện gì thế trần điểm à đến lúc gặp rồi em sẽ nói trần điểm không muốn nói với anh lúc này nhỡ đâu ảnh hưởng đến khiến anh thể hiện không tốt trong chương trình mới thì sao mặc dù trần túy dẫn chương trình tin tức nhiều lần nhưng giữa chương trình tọa đàm và tin tức vẫn có sự khác biệt nên cô khá lo cho anh trần túy vậy được t r ầ n điểm có yêu cầu trang phục gì cho người đến làm khán giả không anh trần túy sạch sẽ thơm tất là được không yêu cầu gì cả t r ầ n điểm vâng em đi nói cho bà vương thục chân ngay đây he he khi hành trình cuối cùng được phát sóng bà vương thục chân cũng có xem và tập nào bà cũng khóc hết nước mắt lần này chương trình mới của trần túy không chỉ cho bà gặp được trần túy mà còn có biên kịch của hành trình cuối cùng quả thật là lời quá rồi mặc dù trần túy nói trang phục chỉ cần sạch sẽ gọn gàng nhưng bà vương thục t r â n xinh đẹp lại luôn nghiêm khắc với bản thân mình thế là một ngày trước khi ghi hình chương trình bà đã cùng hội chị em đi mua quần áo mới và làm một bộ tóc mới dì liêu biết bà sẽ đến đài truyền hình ghi hình chương trình thì vô cùng hâm mộ tiếc hận con gái mình không tìm cho mình một người con rể làm việc ở đài truyền hình điểm điểm nhà bà với trần t ú y tính khi nào thì quyết định bà ấy nói quyết định ý là chuyện kết hôn bà vương thục chân nghĩ một lúc rồi nói cái này còn phụ thuộc người trẻ tuổi tính thoáng thế nào dù sao cũng mới bên nhau không bao lâu nên chúng tôi không hối thúc đợi đến lúc gặp ba mẹ trần túy rồi thảo luận vấn đề này sau dì liêu nói tôi thấy ông chân nhà bà cưng chiều điểm điểm như vậy sợ ông ấy không nỡ cho con bé lấy chồng cũng không phải do ông ấy quyết định Bà bà bội này nào hàng. Vương váy với với Vương váy hơn? Trân chọn nãy đến nhớ nhiều ảnh nha. chắn Trân luôn gì Thục một tôi Thục thu chiếc khác hỏi hồi chụp cho Chắc hai khỏi Cái cái cả, cái cửa rồi rồi, xem mua Liêu? rồi rời Đều đẹp đẹp đó chương trình mới vòng kết nối của trần túy được ghi hình đúng một giờ chiều và khán giả nên đến đài truyền hình sớm hơn ít nhất nửa giờ theo yêu cầu bởi vì còn khá sớm hơn nữa bà vương tục h t r â n không nấu cơm t r ư a nên bà và t r â n điểm ăn gì đó ở đài truyền hình rồi đến thẳng trường quay luôn c h ư ơ n g trình được ghi hình trong trường quay số sáu không lớn lắm có thể c h ứ a tầm một trăm hai mươi khán giả t r â n điểm và bà vương tục h t r â n đ ứ n g ở cửa xác nhận thông tin sau đó đi theo nhân viên đến khu vực chờ hai người vui lòng xếp hàng đợi ở đây lúc vào trong sẽ có nhân viên đến thông báo ạ vâng cảm ơn Trân Thục Trân rời r ơn cô gái đã hướng dẫn bọn、họ. Vương thục nhìn Điềm đã đi gái cảm cô cô họ, ấy ồ i dài nói, đài viên xinh lối đi tiếng thở truyền tác rất không hổ hình, nhân Ở là ào, công cũng gần ồn đó có đẹp. bà vương thục Trân tò mò nhìn sang, mò chân ó c u đầu y vậy? này ệ n Trân nói, còn không biết nữa, nhưng chắc có người nổi tiếng nào đó đến ghi hình, chỗ này thường được gặp người nổi tiếng lắm bà Vương gì ghi gặp ở đó Điềm đó được có biết Thục t r lắm lắc chắc chỗ bà à? Ồ, ôm mặt kích động giống như mấy cô gái nhỏ theo đuổi ngôi sao vậy người nổi tiếng nào phong kính lệ thâm sẽ có mặc chăn chứ chân điểm mẹ cô còn biết rõ các sao nam nổi tiếng hơn cả cô trong lúc hai người chờ đợi thì đã có không ít khán giả đến xem chủ yếu là các cô gái trẻ họ cũng hào hứng như bà vương thục chân thỉnh thoảng tên của trần t ú y lại được thốt ra từ miệng họ bà vương thục chân lặng lẽ nói với chân điểm trần t ú y được nhiều người thích ghê chân điểm hừ một tiếng nhưng anh ấy thích con bà vương thục chân đồ không có liêm s ỉ mọi người chú ý các bạn có thể vào trường quay xin vui lòng đi có thứ tự không nên chen lấn hai nhân viên đi ra từ trường quay nói với khán giả đang chờ bên ngoài đám người lập tức ồn ào nhưng vẫn duy trì trật tự chậm rãi đi vào bên trong trần điểm gửi một tin nhắn cho trần túy nói với anh là bọn họ đã vào trường quay rồi trần túy chưa trả lời cô mà cô cũng không quan tâm bởi lúc này chắc chắn đàn anh đang bận rộn lắm qua、wow, đây là trường quay của đài truyền hình ư hoành tráng quá sau khi bà vương thục chân đi vào bà quan sát xung quanh rồi trong chốc lát bà đã nhìn thấy trần túy trên sân khấu điềm điềm mau nhìn trần túy kìa trần điểm nhìn theo hướng mẹ mình chỉ trần túy mặc một bộ tây trang phẳng phiêu đứng ở góc sân khấu đang nói gì đó với người đẹp tóc dài đối diện chương ba mươi chín t h ư toàn đó đúng là một người phụ nữ xinh đẹp mái tóc dài nhuộm nâu nhạt xõa ngang lưng trên người là chiếc váy dài cổ thấp thấp thoáng có thể thấy rõ khe rãnh tuyệt vời cô ấy nở một nụ cười đúng mực mỗi cái phất tay đều mang đầy phong cách phụ nữ trưởng thành không ít khán giả đi vào đã chú ý đến cô ấy chân điểm nghe thấy tiếng ai đó xì xào bàn tán nói cô ấy chính là biên kịch của hành trình cuối cùng thưa toàn người đó là biên kịch sao bà vương thục chân hơi kinh ngạc thế mà trông đẹp thật trẻ tuổi hơn mẹ tưởng rất nhiều t r ầ n điểm nhách miệng cô thấy hơi khó chịu trong lòng đúng là đẹp thật phía sau đi lên và ngồi theo thứ tự nhé nhân viên cầm loa nhỏ nhắc nhở khán giả ngồi vào vị trí đã được chỉ định cuối cùng giọng nói của anh ấy cũng thu hút được trần t u y anh nhìn về hàng ghế khán giả thì thấy t r ầ n điểm đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên vừa lúc trần điểm cũng đang nhìn anh ánh mắt hai người chạm nhau rồi trần t u y cong môi cười t r ầ n điểm liền nhẹ nhõm cô cười với trần t u y rồi cũng đưa tay vẫy về phía anh Thư Toàn nương theo ánh nương một ắ sắp bắt t Trần Túy, trong lát. hết trao Trần Túy, Trần mật của chân chốc chỗ các chạy cạnh cô học học, Sau hai đang rồi. đầu nhìn khán ngồi nhân viên lên sân dường như hình Ngồi như vẫn bọn khi khấu ghi gì điểm đổi đó Điểm đại đ giả với gái di cầm vào là bí họ n g chụp r ầ n nhỏ giọng nói Túy tấm, vài sau đó cô h u y váy ệ n của n gái Một cô g khác nói người ta có n g ự c người ta dám lộ chứ như mày có lộ cũng chả ai xem Cô gái bị treo t đùa hai ấ p sọng mắng, u đó ó n thư toàn rất xinh đẹp nhưng đẹp mệt ở cô h nghệ sĩ. Câu nói này đã khiến chân ỗ lúc cũng có căng Câu c nào đan nam nói này si với đã điềm mò sĩ. tò đến gái ầ n toàn thường xuyên dính căng đan nam nghệ tham thư chủ họ Hai gia của sao. g si với vào cô đề sĩ cùng nhìn về phía cô mặc dù họ chẳng hề quen biết nhau nhưng những câu chuyện phiếm sẽ có thể thu hẹp ngay khoảng cách giữa người với người chị không biết hả cô ấy là khách quen của hot suất đó Mấy diễn viên từng đóng phim mà ấy đều dính xịt căng đan với cô ấy ấy vậy, diễn dính viên với Lợi hại tươi kia phản đối tươi viết. từng đóng căng đan luôn. như đúng từng fan phản chọn bản vì xịt thế thịt tập thể vì cậu thịt đều đó có kịch của cô cô của cậu cậu cô ỏ ra vậy chân điểm gật đầu hiểu được một ít nhưng kịch bản cô ấy viết rất được yêu thích cái này thì đúng cho nên dù cô ấy luôn mập mờ với diễn viên nhưng vẫn có rất nhiều người muốn nhận kịch bản của cô ấy hai mình cũng muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt thế này để có thể tùy ý mập mờ với mấy cậu thịt tươi hai cô gái lại xì xào bàn tán chân điểm nhìn trần túy và thư toàn trên sân khấu trong lòng không thoải mái như lúc nãy nữa bà vương thục chân không nghĩ nhiều như thế bà mở camera chụp trần túy rồi gửi cho dì liêu nhìn xem sau một hồi chờ đợi cuối cùng chương trình cũng bắt đầu được ghi hình nhìn trần túy chính thức bước lên sân khấu thì chân điểm cũng trở nên căng thẳng theo trước ạ n Trần nhiên, dẫn g thái Túy rất tự chương của chuyên đó, đó trần túy đã tập kịch bản với thư toàn nên bây giờ anh cũng theo đó tiến hành từng bước một trong h nhiều bộ phim truyền hình mà khán giả rất quen thuộc.、Vì、hành trình cuối cùng vừa mới phát nhiều hỏi phim Chủ phim nghề nhiều chuyện thành, chuyện khiến nhất khi hợp nhói thâm thì ư người Toàn viết rất truyền rất Trần Túy đặt rất táng, tạo ta kết tăng mà này này. này mà là càng quen cùng sóng nên lần này Trần cũng đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến bộ phim này. Chủ đề của bộ phim này liên quan đến ngắn lòng lên đã đề đều Vì vừa với giả cuối mới mai mỗi rơi hiệu bội. gấp câu câu câu quả bộ bộ bộ gồm của của lệ, lệ mắt khá nhiều người đây là một chủ đề không may mắn ban đầu cô đã nghĩ gì khi muốn viết một câu chuyện về đề tài này câu ũ n người đều cho rằng g bởi mọi vì đều đ cho y là đ i ề cấm kỵ nên trả ô i hiện càng chân thật của muốn dáng nó thể thật vẻ a trước mặt t r người. Câu mọi lời của thư toàn khiến trần t u y nhớ đến chân điểm anh cũng đã từng hỏi tại sao cô nhất định phải phỏng vấn anh cô cũng nói như vậy là bởi vì mọi người đều sợ anh tránh anh nên cô muốn cho mọi người thấy diện mạo thật của anh là thế nào nghe nói cô vì để lấy tài t i ệ u cho kịch bản này đã đích thân đến nhà tang lễ tìm hiểu hơn một tháng không biết có đúng không sau khi trần túy đặt câu hỏi người trên khán đài không khỏi cảm thán thư toàn cười rồi nói với anh đúng vậy cô có sợ không thực sự lúc đầu tôi cũng sợ nhưng sau khi tìm hiểu tôi đã học được rất nhiều điều người làm mai táng không hề dễ dàng gì có một cô gái đã gần ba mươi đã và đang đi xem mắt nhưng khi đối phương nghe nói về nghề nghiệp của cô ấy thì rút lui ngay đa phần bọn họ đều sẽ kết hôn với người cùng nghề mình Nói đến những gì cô đã học ở nhà tang trong một tháng,、thư、Toàn càng nói nhiều hơn, ngoài việc nói cho mọi người một số quy định không nên trong ngành thì cô còn nói về một số điều thú vị và kinh khủng đã xảy ra trong thời gian đó, khiến khán giả trong trường quay từ cười vui vẻ đến lạnh run cả người. đó, việc mọi điều thời giả cười vui đã đã học Thư cho thì thú gì cô cô cả ở và một một một từ ra quay lễ về quy vị vẻ số số xảy dưới sự dẫn dắt của trần túy cùng sự hợp tác của thư toàn buổi tọa đàm đã diễn ra rất suôn sẻ quay hơn hai giờ đồng hồ thế mà kết thúc lúc nào không hay sau khi đạo diễn h ô cắt thì trần túy đứng dậy đưa tay về phía thư toàn cảm ơn cô thư cô vất vả rồi thư toàn mỉm cười bắt tay anh nói thầy trần cũng vất vả rồi anh dẫn chương trình rất tuyệt vời không gạt anh tôi đã đọc tin tức của anh rồi không biết anh có thể trao đổi thông tin liên lạc được không nếu như sau này tôi muốn viết kịch bản về phương diện nghề dẫn chương trình thì có thể học hỏi từ anh đương nhiên là có thể cô thư khách sáo quá rồi Trần Túy ta nói người khán c h sáo, h ư n g anh Anh càng khách hơn cả thư Toàn. khách Thư cả sáo lấy d i động đổi ra trao w e chật a của ta t Thư Toàn rồi trợ lý của Thư Toàn t với rồi rời đi. Khán giả Khán đến đón r lý cô tự theo chỉ dẫn của nhân viên còn chân điểm đi chậm ở cuối hàng cô muốn nói chuyện với trần túy trên sân khấu nhưng lại sợ nhân viên ngăn cản nào biết lại có một nhân viên công tác bên cạnh sân khấu đã nhận ra cô hơi ngạc nhiên nói cô có phải là bạn gái của trần túy không tôi từng thấy cô ở đài truyền hình t r â n điểm vội vàng cười nói đúng vậy đúng vậy tôi có thể lên tìm trần t u y nói chuyện không ạ được được đi thôi cảm ơn t r â n điểm kéo bà vương thục chân lên sân khấu với cô vừa lúc thư toàn xuống sân khấu lúc đi ngang qua mẹ con các cô thì quay đầu nhìn t r â n điểm một cái cô thư sao vậy ạ thấy cô ta dừng lại ở đây thì trợ lý khó hiểu hỏi thư toàn cười lắc đầu nói không có gì đi thôi Chân điểm và bà vương thục chân đang đến thì t r ầ n túy bước nhanh tới rồi sờ đầu chân điểm ngồi hai giờ em mệt không không có gì cả anh mới mệt ấy chân điểm lấy trong túi sách ra một chai nước sau đó đưa cho t r ầ n túy anh muốn uống chút nước không cảm ơn em t r ầ n túy cười nhận lấy mở ra uống một ngụm bà vương thục chân nhìn anh cười chương trình mới của cháu rất tuyệt vời sau khi phát sóng chắc chắn sẽ nổi tiếng cảm ơn gì ạ trần túy nhìn thời gian rồi nói với bọn họ chút nữa cháu có thời gian hai người có muốn đi uống trà chiều không trần túy điền sâm kêu đi họp một nhân viên đứng ở cửa nói to với trần túy trần túy hơi nhíu mày đ á p biết rồi sẽ tới ngay anh nhìn t r ầ n điểm và bà vương thục chân như là không vui xin lỗi không sao anh đi làm việc trước đi t r ầ n điểm cười nói với anh lát nữa em còn phải đến quán nên không có thời gian đi uống trà chiều đâu trần túy khẽ mím ô i một lúc sau anh cũng cười với t r ầ n điểm vậy chúng ta hẹn ngày khác tối anh gọi cho em được trần túy nhìn cô hơi xiết chặt bàn tay anh thực sự muốn ôm t r ầ n điểm ngay bây giờ dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng ở đây nhiều người như vậy cuối cùng anh vẫn nhịn được mà bước nhanh về phía người đang đợi anh ở cửa bà vương thục chân nhìn bóng lưng vội vã của anh cảm thán trần túy bận rộn quá t r ầ n điểm thở ra một hơi rồi hỏi bà mẹ muốn về chưa con đưa mẹ về ừ về thôi mẹ định thăm thú đài truyền hình thêm chút nhưng thôi nếu lần sau có cơ hội thì lại đến hôm nay được xem trần túy dẫn chương trình trực tiếp hơn hai tiếng đồng hồ đã là thu hoạch lớn rồi trần điểm đưa bà về nhà rồi lái xe đến đường thanh nam anh đang rất chăm chỉ làm việc vậy thì cô cũng phải khiến mình bận rộn lên mới được nếu không cô sẽ cứ luôn nghĩ về anh lúc tối trần túy có gửi tin nhắn cho cô nói là anh gần xong việc rồi và hẹn cô ngày kia cùng đi ăn cơm t r ầ n điểm nhìn thấy tin nhắn thì tâm trạng u ám của cô cuối cùng cũng biến mất t r ầ n điểm được mình ăn ở đâu trần t u y em quyết định đi t r ầ n điểm em muốn ăn lầu trần t u y được t r ầ n điểm có đưa thiện thiện đi không anh trần t u y không anh muốn ở một mình với em t r ầ n điểm đỏ mặt sau đó cô gửi cho anh một biểu cảm ok trần t u y cười rồi hỏi cô muốn ăn lầu ở nhà hàng nào t r ầ n điểm còn chưa trả lời thì wechat của anh lại có tin nhắn khác đến trần túy thoát ra xem là thư toàn mà anh mới thêm vào hôm nay thư toàn anh trần anh vẫn đang làm việc sao trần túy tôi đã tan làm cô có việc gì không thư toàn tôi muốn hẹn một ngày mời anh đi ăn rồi nhân tiện hỏi anh vài vấn đề về việc dẫn chương trình tin tức hôm nay anh đã phỏng vấn tôi vậy có thể cho tôi phỏng vấn anh lại được không trần túy suy nghĩ sau đó đ á p được nhưng gần đây tôi hơi bận thư toàn không sao thời gian của tôi tương đối tự do anh xem khi nào r ả n h thì nói với tôi một tiếng là được trần túy được đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại thư toàn ok vậy tôi không làm phiền anh nữa thư toàn nói xong câu này thì không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa chuyện hôm nay cô ta góp mặt trong chương trình mới của trần túy vì đã có rất nhiều hình ảnh trên w e i b o rồi nên cấp cao cũng không cố tình che giấu nữa vừa lúc chương trình mới cần được quảng bá vì vậy bọn họ đã đăng vài ảnh chụp lên tài khoản chính thức Thư Toàn vẫn luôn là người nổi tiếng trên tiếng thì ta biết. không danh kịch nhiều người được người là này vẫn luôn nổi nếu biên nổi vẫn cô Weibo, cái có sẽ bởi cô ta vừa xinh đẹp vừa tài năng thường xuyên có những tin tức mập mờ với các diễn viên nam như thế rất dễ dàng khơi dậy mọi bàn tán trên internet mà những cuộc bàn tán này đều có mặt tích cực và tiêu cực nhưng bản thân thư toàn không bận tâm những gì họ nói vì có tranh luận thì mới cho thấy rõ giá trị của cô ta lần này cô ta đăng ảnh chương trình của trần túy lên mạng thì đã có không ít người hâm mộ gọi cô ta là nữ thần dưới bình luận chỉ tính với nhan sắc mà nói thì cô ta cũng gánh được hai chữ nữ thần này lúc t r ầ n điểm lên mạng thì lướt đến w e i b o a a ba trần túy cũng vì nhiệm vụ quảng bá nên đã truyền tiếp lại bây giờ anh và thư toàn đều là người nổi tiếng trên mạng và dưới bài w e i b o này đã có hàng chục nghìn lượt bình luận Trần điểm bấm vào xem, trong những bình luận Điểm đ bấm xem vào ư ợ chương quan n tâm ấ t một Trần Túy trai, một thì t có số số là khen trần đẹp trai, một số thì khen h đẹp t o bốn mươi bây giờ thế giới dường như chỉ còn có hai chúng ta thật tốt mặc dù t r ầ n điểm không mấy vui vẻ khi có người trên mạng nói trần túy với thư toàn xứng đôi nhưng cô cũng không nói với trần túy chuyện này cô tát rây bua tìm một quán l ẩ u để ngày mai đi ăn rồi gửi cho trần thúy trần thúy ừ ngày mai em đến đài truyền hình hay đi thẳng đến quán l ẩ u luôn trần điểm em đi thẳng đến quán l ẩ u luôn quán đó rất đắt khách không đến sớm thì không có chỗ ngồi đâu trần thúy được vậy em đến trước anh tan làm sẽ đến đó ngay trần điểm ừm lâu rồi không ăn l ẩ u háo hức quá đi trần thúy anh cũng vậy t r â n điểm nhớ ra cô còn chưa nói cho anh biết chuyện các anh cô muốn gặp anh thế là cô gửi một ai cần cười không có ý tốt lắm t r â n điểm trần túy em cười thế khiến anh hơi hoang mang t r â n điểm ha ha ha ha ha ha, không ngờ đối với ai cần biểu cảm này anh cũng rất nhạy cảm t r â n điểm mai gặp nhé anh nghỉ ngơi sớm chút đi trần túy em không cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon sao t r â n điểm hôn ngủ ngon trần túy anh bật cười rồi đặt điện thoại sang một bên Quên bên ngày mai hôn người thật là được. Kể từ khi ở bên Trần Trần ngày càng hơn. nay đi, để được. Điểm mai khi Kể là Túy, dậy sớm、hơn. Hôm thật cô từ ở vâng ẫ n trang xong xuống Nhìn dáng vẻ của cô thì bà vương Trần ngay là cô đi hẹn Trưa nay con lại đi hẹn với Trần tắm thì tục biết Trưa Túy điểm mặc rửa rồi của giờ, đi đi đi lại với bảo lúc lầu. là cô cô cô váy vẻ v hò. hò à? Vâng, bọn con đi ăn lầu chân điểm đi đến phòng khách thì b ú t đinh lập tức chạy đến rồi nó ngẩng đầu gọi cô chân điểm ôm b ú t đinh lên vuốt ve bộ lông của nó b ú t đinh lớn nhanh quá gâu như là nghe chân điểm gọi tên mình nên p ú t đinh lè lưỡi liếm mặt cô một cái chân điểm nhanh chóng để nó ra xa p ú t đinh trên mặt chị toàn là phấn không được liếm đâu gâu bà vương thục chân nhận p ú t đinh từ tay cô rồi nói được rồi đưa p ú t đinh cho mẹ con đi nhanh đi vâng chân điểm lấy phấn lót ra dặm lại lớp trang điểm sau đó mới đeo túi sách rồi đi ra ngoài quán lầu cô chọn nằm ở khu phố thương mại gần công viên lệ trạch cách trung tâm thành phố hơi xa đây là một quán l ẩ u đã nổi tiếng khá lâu đời ở thành phố a cũng đã có rất nhiều chi nhánh khác nhưng chân điểm vẫn thích đến nơi này hơn khung cảnh quán này rất đẹp ngồi bên cửa sổ trên lầu là có thể nhìn thấy công viên lệ c h ạ y ở bên kia cô đến đây sớm cũng là vì muốn chiếm chỗ ngồi bên cửa sổ này sau khi lên lầu cô thấy bên cửa sổ có hai bàn chân điểm chọn chỗ có tầm nhìn đẹp hơn rồi ngồi xuống sau đó nhắn tin nói với trần túy là cô đã đến lúc này trần túy vừa xuất phát còn khoảng nửa tiếng nữa mới lái đến nơi nên anh bảo t r ầ n điểm gọi gì đó ăn nhẹ để lót bụng trước t r ầ n điểm không cần đâu ăn nhiều đồ ăn nhẹ thì lát nữa sẽ không ăn được nhiều lầu nữa em chưa đói lắm đợi anh đến rồi ăn trần túy cười bất đắc dĩ nói với cô là anh sẽ cố gắng đến càng nhanh càng tốt anh nghênh ngang tan làm trong khi đặng lệ dương đang dẫn chương trình bản tin buổi trưa trong cô đơn lạnh lẽo như tuyết trắng kể từ khi trần túy yêu đương thì đã không còn thường xuyên ăn t r ư a với anh ta nữa anh ta cảm thấy mình đã bị bỏ rơi anh ta nghĩ anh ta cũng cần phải bắt đầu một mối tình mới càng sớm càng tốt thôi trần túy đi đường khá thuận lợi chỉ mất hơn hai mươi phút để đến nơi trần điểm đã gọi món xong xuôi vừa thấy anh đến thì kêu phục vụ lên món ngay trần túy cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống chỗ đối diện với cô em đói chưa vẫn chưa mà anh đi làm nước chấm đi sẵn tiện mang chút đồ ăn nhẹ luôn em ở đây trông đồ cho trần túy nhìn cô cười bây giờ em không sợ lát nữa sẽ không ăn được lầu à trần điểm nói sắp có lầu rồi bây giờ có ăn hay không cũng chẳng sao trần túy khẽ cong môi sau đó đứng dậy đợi anh anh không vội làm nước chấm mà mang chút đồ ăn nhẹ đến cho t r ầ n điểm trước mì lạnh với cháo bí đỏ cháo bí đỏ ở đây rất nổi tiếng em muốn ăn thêm thạch không t r â n điểm dương nhướng mày nhìn anh anh thường đến chỗ này ăn lắm hả cũng không thường mấy nhưng do anh thích ă n l ẩ u nên về cơ bản anh đã đi hết mấy quán nổi tiếng ở thành phố a rồi t r â n điểm đã đi ăn với anh nhiều lần và nhận ra trần túy luôn có thể hợp khẩu vị của người khác như thể anh không có sở thích đặc biệt gì cho riêng mình vậy đây là lần đầu tiên anh nói rõ mình thích ă n cái gì vậy sau này chúng ta hãy thường xuyên đi ăn l ẩ u đi em cũng rất thích ă n l ẩ u đúng rồi anh có t h í chăn xiên que không có lần sau anh sẽ đưa em đi ăn xiên que trần thúy cười rồi đặt đồ ăn xuống sau đó đi làm nước chấm lúc anh quay lại lẩu đang được nấu còn t r ầ n điểm thì đang bận bịu bỏ đồ ăn vào nồi học t r ư ở n g anh muốn nhúng dạ dày bò không em có gọi dạ dày bò với thịt bò nữa đều có thể nhúng được nha t r ầ n điểm bận dọn món nhưng cũng không quên hỏi trần thúy một tiếng anh cười hỏi cô em muốn ăn gì anh nhúng cho em qua anh là tốt nhất đây chính là lời yêu thương êm tai nhất mà t r ầ n đ i ề m từng nghe cô nhìn trần thúy với đôi mắt sáng lấp lánh em đều muốn trần thúy cười nhẹ nhúng trước cho cô một miếng dạ dày xong thì lại nhúng cho cô lát thịt bò t r ầ n đ i ề m đã chuẩn bị đồ dùng xong vừa vặn bắt đầu ăn trần thúy thấy cô vùi đầu định nhét vào miệng thì lên tiếng nhắc nhờ cô mới lấy ra xong em cẩn thận nóng đó vâng t r ầ n đ i ề m ngoài mặt thì đáp lại nhưng vẫn cho miếng dạ dày bò vào miệng ưm miếng này anh nhúng ngon quá trần t u ú y gắp thêm một miếng khác rồi cho vào trong nồi dẻo miệng như vậy có phải là muốn anh tiếp tục phục vụ em không trần điểm chớp mắt nhìn anh nói anh nhúng đồ ăn cho em em lại nhúng đồ ăn cho anh như thế sẽ ngon miệng gấp bội đó người phục vụ vừa tới thêm trà cho bọn họ thời đại này mấy đôi tình nhân lại đổi cách xác cơm chó rồi ha ha trần điểm không nói x u ô n g cô thật sự gắp một miếng dạ dày bò rồi nhúng cho trần t u ú y miếng này thái mỏng cũng gần chín rồi anh gắp ăn đi không vội anh ăn miếng dạ dày bò em vừa nhúng trước đã người phục vụ giật khóe mắt r ó trà t cho bọn họ xong thì đi khỏi bàn này ngay chỉ mất vài giây là có thể ăn được dạ dày bò chân đ i ể m tính n h ầ m cô cảm thấy mình ăn gần đủ rồi nên gắp một miếng b ò vào bát của trần túy được trần túy nếm thử sau đó ngẩng đầu nhìn chân điểm nói cách này của em rất hay đúng là ăn ngon hơn tự mình làm thì hi hi, chân điểm cười đắc ý cầm đôi đ ũ a lại gắp thêm mấy miếng đúng rồi lúc trước em nói có chuyện muốn nói với anh ừ chuyện gì vậy trần t u y uống một b ụ n g trà t r ầ n điểm nói là mấy anh trai của em muốn hẹn gặp anh trần t u y hơi ngừng đũa gắp thịt bò anh ngẩng đầu nhìn t r ầ n điểm phía đối diện các anh trai không phải em chỉ có một anh trai là t r ầ n hy sao à là các anh họ của em t r ầ n điểm ho một tiếng hơi mất tự nhiên bọn họ với t r ầ n hy khá thân thiết nên chắc là t r ầ n hy nói cho bọn họ biết trần túy suy nghĩ một lát sau đó gắp cho chân điểm một lát thịt bò nóng hồi bọn họ có nói là khi nào không không có do giờ làm việc của anh khó đổi hơn nên bọn họ nói là để anh chọn nếu vậy để anh nói với lãnh đạo rời ngày nghỉ đến cuối tuần để có thể dẫn trần nhất nhiên đi cùng tiện thể mời ba mẹ em đến luôn vâng trần điểm nghĩ cách này rất hay có bà vương thục chân đến thì ít nhất đám người chân hy sẽ không dám trắng trợn bắt nạt anh đâu nếu đông người như vậy thì chúng ta tự lái xe đến bãi biển rồi nướng thịt đi em thấy thế được không em thấy thế rất hay trần điểm gật đầu liên tục về nhà em sẽ nói với mọi người trần túy cười nói vậy khi nào có ngày nghỉ phép anh sẽ báo cho em ừm trần điểm nói xong thì cô lại lo lắng hỏi trần túy anh có nghĩ người nhà em rất phiền phức không hai người mới bên nhau chưa được bao lâu thì đã thay phiên nhau đòi gặp anh rồi trần túy nói sao có thể anh biết họ quan tâm đến em đổi lại nếu như sau này con gái anh có bạn trai thì anh nhất định cũng lo lắng như thế thôi anh nhắc tới con gái nên t r ầ n điểm thuận mồm hỏi anh anh thích con gái sao trần túy nhìn cô cong môi em sinh thì anh đều thích không ngoài dự đoán t r ầ n điểm liền đỏ mặt trần túy rất vui anh nhìn công viên lệ trạch ngoài cửa sổ sau đó quay đầu nói với t r ầ n điểm ăn lầu xong chúng ta ra hồ ngoài công viên lệ trạch đi dạo đi trong công viên lệ trạch có một hồ nước lớn, xung quanh được cảnh. được cũng công trạch công trạch nói, một mùa. mùa điểm năm, Điểm em rộ, trồng rất theo thời trong treo thuyền để thưởng Trần hồ quanh nhiều hoa hoa nhiều hồ hoạn phong hấp những anh không Hồ rồi lớn, xung xuân nở này người đến dẫn đến viên viên là lâu lệ lệ giờ gì để đi rào. bởi vào Bây bị ở sẽ rất rộng lại có nhiều loại du thuyền đậu ven hồ trần điểm chọn một chiếc thuyền vịt nhỏ màu vàng rồi ngồi lên với trần túy hai người chậm rãi đạp bàn đạp đầy thuyền đi trần túy cầm tay lái điều khiển hướng thuyền gần đến giữa hồ hai người giảm tốc từ từ ngắm cảnh xung quanh trần túy không để ý đến khung cảnh bên ngoài mà cúi đầu nhìn t r ầ n điểm bên cạnh bây giờ thế giới dường như chỉ còn có hai chúng ta thật tốt t r ầ n điểm hơi s ừ n g sốt sau đó cô quay đầu lại tai đã ửng đỏ xung quanh rõ ràng nhiều người như thế mà nhưng ngồi cùng với em trên con thuyền nhỏ này tựa như là cả thế giới vậy giọng của trần túy vừa trầm lại vừa êm tay mang đầy tính dụ hoặc cực kỳ thích hợp để nói mấy lời tình tứ mặc dù khoảng thời gian này chân điểm đã nghe anh nói rất nhiều nhưng cô vẫn không chống đỡ nổi có phải mc đài truyền hình các anh đều được huấn luyện để nói mấy lời mùi mẫn không trần túy cười rồi hôn lên c h á n cô một cái sau đó anh chăm chú nhìn cô đối với em anh không học cũng biết anh đến quá gần cả hơi thở đều phả vào mặt cô tuy bên trong thuyền là một không gian tương đối kín nhưng hai bên lại để thoáng nhìn từ bên ngoài là có thể thấy rõ người bên trong đang làm gì chân điểm bị hành động thân mật của anh khiến cho thẹn thùng e là anh không muốn trèo thuyền đâu mà là muốn lái thuyền với cô cơ bây giờ anh là người nổi tiếng đó nha chú ý hình tượng chút đi chân điểm cố ý nhấn mạnh giáo dục anh một chút trần túy lại không kiềm chế anh vẫn áp sát cô như vậy ồ vậy anh đeo khẩu trang nhé vẫn là thôi đeo khẩu trang thì anh không thể hôn em chính là mong anh đừng hôn sẽ có người nhìn thấy đó trần thúy nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh nên cuối cùng cũng cách xa chân đ i ề m một chút bây giờ là buổi chiều gió mắt hai người cùng vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người trên hồ trần thúy nắm tay chân đ i ề m thầm nghĩ như này anh có thể ở trên hồ đến chiều luôn cũng được ba mươi phút sau chân đ i ề m vội vàng nói ôi hết giờ rồi thuyền chỉ có thể thuê trong nửa giờ thôi trần thúy ồ phần hai tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc chuyện com